đi tới tảng thư lâu vương nhược sinh cùng vệ hồng đều ở đây hai người nhận một cái gia tộc nhiệm vụ giúp đỡ tảng thư lâu chỉnh lý địa đồ tư liệu vệ vô kỵ thấy hai người lúc hai người nằm úp sấp ở trên sàn nhà đối mặt một đống lớn địa đồ đang bể bộn được sức đầu mẻ chán giúp vô kỵ sư huynh tìm hiểu tin tức nhược sinh nghĩa bất dung tử tối đa hai canh giờ gia tộc tiểu so tất cả tin tức toàn bộ cho ngươi thu thập trở về vương nhược sinh biết vệ vô kỵ ý đồ đến ôm quyền nói vậy phiền phước nhược sinh Của ngươi đầu chín, làm chuyện này mạnh hơn ta. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Vương Nhược Sinh đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Vệ hồng nhìn Vương Nhược Sinh bóng lưng, thật sâu thở dài. Vô kỵ, ngươi cái này tử coi như là giúp hắn đại mang. Tiểu tử này coi chừng một đống lớn địa đồ, từ sáng sớm bận đến bây giờ, đã sớm nghĩ chạy trốn. Thế nào? Thanh ly địa đồ rất chắc chở sao? Vệ vô kỵ hỏi. Ngươi không có gì chắc trở, chính là quá dườm già. Mỗi tấm bản đồ đều phải phân loại chỉnh lý đánh dấu, ngày mai sẽ phải nộp lên đi, nhiệm vụ này phải đem người mệt thành chó chết. Vệ hồng nói cho vệ vũ kỵ, cái này giải rác địa đồ, đều là con em gia tộc tại nhiệm vụ chung, lấy được tư liệu. Cồn vật B, KF, chương 142, thiên cấp vũ kỹ. Vệ hồng nói cho vệ vô kỵ, địa đồ tư liệu bên trong, ngoại trừ địa hình thế đi, còn có nguồn nước vị trí, phát hiện dược liệu địa điểm, cùng với nơi nào phát hiện hung mánh ma thú vân vân, đều có ghi chép. Chỉnh lý sau khi hoàn thành, gia tộc có thể căn cứ cái này địa đồ tư liệu làm rất nhiều chuyện, tỷ như tiêu diệt ma thú, thu hoạch tài nguyên, suy tính dược liệu sinh trưởng đại khái trạng hướng, thuận tiện tổ chức nhân thủ thu thập vân vân. Vệ vô kỵ nghe xong giải thích, nhìn một chút địa đồ, nói: hiện tại vương nhược sinh đi, nhất định sẽ đình lại nhiệm vụ của các ngươi, nếu không, ta tới giúp ngươi môn chỉnh lý. Tốt, rất cảm tạ. Nơi này địa đồ ta một người là đủ rồi. Bên cạnh trong phòng còn có thật nhiều địa đồ. cụ thể thế nào thao tác người đi hỏi hình nhi tỷ tốt lắm vệ hồng vừa cười vừa nói vệ vô kỵ ra khỏi phòng tìm được vương huynh nhi đây chính là cái khổ sai sự khô khan rườm rà hết sức vương huynh nhi cười mang vệ vô kỵ lĩnh đến cửa phòng móc ra cái chìa khóa mở cửa phòng bước vào trong phòng vệ vô kỵ thấy trên bàn trên mặt đất đều chất đầy tất cả lớn nhỏ địa đồ cả gian phòng phảng phất cuồng phong đảo qua dường như mất trật tự chịu không nổi loạn như vậy vệ vô kỵ cũng có chút giật mình Cũng là bởi vì hỗn loạn, cho nên mới treo suất nhiệm vụ, khiến người ta chỉnh lý, không nghĩ tới người nào đó sẽ tự động xin đi dễ dàng. Vương Huynh Nhi vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ cười khổ, đã đáp ứng rồi vệ hồng chuyện, liền khổ cực một lần A. Trình lý quá trình cũng không phức tạp, Vương Huynh Nhi sau khi thông báo xong, liền rời khỏi phòng. Như vậy chậm rãi chỉnh lý, quá đình lại thời gian. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, khóa trái gian phòng, mang tất cả tư liệu thu và hồ lô tiến cảnh. Ở bên trong chậm rãi chỉnh lý dâng lên. Sửa sang lại hơn phân nửa thời điểm, Vệ Vô Kỵ đột nhiên bị một tấm bản đồ hấp dẫn. Gì? Tấm bản đồ này, ta thế nào cảm giác như thế địa quen thuộc đây? Giống như, giống như ở nơi nào ra mắt dường như. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy tư, trong giây lát nhớ lại, tấm bản đồ này miêu tả địa hình, cùng Vệ Thụy Hải trên người lấy được tấm bản đồ kia, cơ hồ là giống nhau như lúc. Vệ Thụy Hải bị hắn dùng tính chém giết, trên người đạt được một trương bí đồ. Đoán chừng là một tấm bản đồ bảo tàng. Vệ vô kỵ khổ nổi không biết vị trí, chỉ có thể để ở một bên. Hiện tại thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Vệ vô kỵ ngẫu nhân giữa, chiếm được địa đồ phương vị. Hắn vội vàng nhảy ra địa đồ, hai cái đối chiếu. Không sai, chính là cái này vị trí, tuyệt đối không sai, ha ha. Vệ vô kỵ cao hứng cười dâng lên. Hắn vội vàng y theo địa đồ làm kỳ, mang tàng bảo đồ phương hướng vị trí toàn bộ đánh dấu hoàn chỉnh. lúc này mới bắt đầu tiếp tục chỉnh lý còn thừa lại địa đồ. Đoán chừng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, vệ vô kỵ tự mình cảm giác tay chân cũng trôi chảy rất nhiều, chỉ chốc lát sau đã đem tất cả địa đồ sửa soạn xong hết. làm xong sau khi, vệ vô kỵ mang sửa sang lại địa đồ, trưng bày chỉnh tề, đẩy cửa rời khỏi phòng. vô kỵ chỉnh lý địa đồ bể đầu sứt chắn a. Vương Huynh Nhi thấy vệ vô kỵ, cười hỏi, nhiệm vụ này hơi mệt người. vệ vô kỵ gật đầu, cũng không phủ nhận. Vương Huynh Nhi đẩy cửa vừa nhìn, nhất thời ngẩn ngơ, thiếu chút nữa ké lăn trên đất, người, người, người toàn bộ làm xong. Ta động tác mau, cho nên chỉnh lý xong. Vệ vô kỵ cười nói, nếu như nộp lên đi, bị phát hiện sai lầm, muốn bị xử phạt, khấu trừ gia tộc công hơn điểm số. Vương Huynh Nhi chấn định thần tình, chính xác nói, ta đã kiểm tra qua, không có sai. Vệ vô kỵ đáp, Vương Huynh Nhi nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, đi tới, bắt đầu kiểm tra thí điểm kiểm nghiệm dâng lên. Liên tiếp kiểm tra thí điểm hơn 20 phần địa đồ, không có một chút sai lầm. Vương Huynh Nhi nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của, tràn đầy sùng bái tình, ngươi làm sao làm được? Có thể hay không dạy một chút ta? Đây là thiên phú, không có cách nào giáo, ngươi nếu là thực lực đạt được ta tiêu chuẩn, có lẽ có thể cảm ngộ đến điểm này. Vệ vô kỵ loạn viện một cái lý do, thuận miệng đáp. Vậy chờ thực lực ta đến rồi cái mức kia, lại hướng ngươi thỉnh giáo, hiện tại ta mời ngươi uống trà. Vương Huynh Nhi cười xoay người. ngâm một bầu trà ngon dùng trà bản đã bưng lên hai người một vừa uống trà một bên nói chuyện hiếm trọng tâm câu chuyện từ dược liệu chuyển tới luyện dược sư tư cách khảo hạch thượng vương huynh nhi là một tầng thực lực thân thỉnh luyện dược sư khảo hạch tuy rằng nàng lén nỗ lực luyện tập nhưng vẫn là không có bao nhiêu nắm chặt dược sư học đồ căn cốt không bằng thường nhân tu luyện cũng chắc trở trọng trọng điểm này vệ vô kỵ tràn đầy thể hội ta đây nhi có một quả tinh khí thạch ngày mai mang cho ngươi tới có thể giúp ngươi để thăng thực lực. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói: Thực sự, Vương Hinh Nhi trên mặt lộ ra kinh hỉ, thoáng cái đứng lên, vô kỵ, ngươi thật sự có tinh khí thạch, nguyện ý, nguyện ý giúp ta. Con em gia tộc bất luận bổn gia phân ra, chỉ đạt được 5 tầng thực lực, khả năng bị bổn gia coi trọng, trải qua chọn sau khi, thành vì gia tộc nội môn đệ tử. Gia tộc nội môn đệ tử, từng tháng khả năng lĩnh một khối tinh khí thạch. Vệ vô kỵ đáp ứng đưa cho Vương Hinh Nhi một khối tinh khí thạch, giúp nàng để thăng thực lực. điều này làm cho vương huynh nhi nội tâm mừng rỡ như điên hai người lại nói chuyện một trận tu luyện để vương nhược sinh đi trở về Mệnh chết ta đoạn đường này quẩn cuộn rất nhiều địa điểm rốt cục thu tập được gia tộc tỷ thí tin tức vương nhược sinh ngồi xuống nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch khổ cơ ngươi nhược sinh tin tức quả thực vệ vô kỵ hỏi vô kỵ sư huynh yên tâm đi tin tức tuyệt đối chuẩn xác vương nhược sinh đáp vậy ngươi cũng nhanh nói nghe một chút ta Vương Huynh Nhi ở bên cạnh chen vào nói, tốt, lão tỷ, lần này gia tộc tiểu so, không phải chuyện đùa, mỗi cái gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp, coi trọng trình độ cao hơn năm rồi. Vương Nhược Sinh hắng giọng mang tìm hiểu tin tức, toàn bộ nói ra, cùng năm rồi một dạng, năm nay gia tộc tiểu so thứ tự, chỉ lấy phía trước 100 danh, người dự thi thực lực bị hạn chế tại tứ trọng thiên lên dưới. Thế nhưng, vệ gia gia chủ tuyên bố, năm nay tỷ thí thu được thứ tự đệ tử, tuy rằng chỉ tứ trọng thiên thực lực, nhưng một dạng có thể thành vì gia tộc nội môn đệ tử ý vị này thu được thứ tự người có thể đạt được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng có thực lực cao thâm tu giả chỉ đạo tu luyện có có thể được các loại tài nguyên mượn tinh khí thạch mà nói bị gia tộc dốc lòng bồi dưỡng nội môn đệ tử từng tháng đều có thể lĩnh đến một quả tinh khí thạch nếu như thực lực tinh tiến đề cao vượt lên trước những thứ khác nội môn đệ tử từng tháng lĩnh đến tinh khí thạch còn có thể càng nhiều những thứ khác mỗi cái gia tộc thấy vệ gia ra chủ hướng đệ tử ưng thuận trọng nặc cũng hướng tự mình con em của gia tộc, ương thuận giống nhau trọng nặng. Trong lúc nhất thời, vốn có vô ý dự thi con em gia tộc, đều nhộn nhịp báo danh dự thi, dùng tỷ thí lần này độ khó, vượt qua di vãng. Vì sao năm này gia tộc tiểu so, sẽ có như vậy cải biến? Vương Nhược Sinh nhìn phía hai người, chậm rãi nói, nguyên nhân chính là lần này thắng được đệ nhất danh, lấy được thưởng cho không giống người thường là một quyển thiên cấp vũ kỹ. Thiên cấp vũ kỹ? vệ vô kỵ ánh mắt sáng ngời, cái gì vũ kỹ Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là thiên cấp vũ kỹ, tin tức này tuyệt đối chuẩn xác. Vương Nhược Sinh lắc đầu, tiếp tục đi xuống nói. Nhân vì gia tộc tiểu so tàn khốc máu thanh, một ít gia tộc sợ trong gia tộc thiên tài, quá sớm chết non, cũng không phái ra dự thi. Nhưng lần này lại không giống với, bởi vì thèm nhỏ giãi bộ này thiên cấp vũ kỹ, các đại gia tộc đều phái ra bản thân tinh anh đệ tử. Côn vật bi KF. Chương 143, Lạc Tinh Tiên Quyết. Các đại gia tộc đều có tinh anh dự thi. vương nhược sinh nghe được đứng đầu nhân vật nam cung gia tinh anh có phó Ngũ trời nam cung đấu ninh gia tinh anh có thả tiểu bụi thả nhất phi vệ gia thì có vệ tĩnh vân tiêu vệ thiên hữu đám người thải thạch trấn ngân giáp vệ gia tộc kỷ gia cũng có tinh anh dự thi nổi danh nhất chính là bạch mã ngân thương kỷ tiểu tiên còn có một chút những thứ khác tiểu gia tộc vương nhược sinh không có đánh lộ ra tới tin tưởng theo tiểu so tới gần mỗi cái gia tộc tinh anh đều biết như măng mọc sau cơn mưa kiểu địa toát ra tới Gia tộc tiểu so với người dự thi không có hạn chế, chỉ cần là thải thạch trấn con em của gia tộc, tứ trọng thiên thực lực dưới, đều có thể tham gia. Nhưng bởi tỷ thí chung không cấm chỉ chém giết, thực lực thấp người rất khó còn sống, cho nên từng gia tộc đối dự thi người, đều làm nhất định hạn chế. Vệ ra quy định, chỉ tam, tứ trọng thiên đệ tử, có thể dự thi. Trong đó, tam trọng thiên đệ tử, phải trải qua bên trong gia tộc khảo nghiệm, thắng được người, khả năng dự thi. Cái này là trong gia tộc bộ tư cách tái. Bởi lần này gia tộc tiểu so cực nóng, dẫn đến vệ gia bên trong gia tộc tư cách tái, cũng biến thành kịch liệt. Nếu như đạt được thứ tự, lấy tứ trọng thiên tư chất tiến nhập gia tộc nội môn, sớm đạt được gia tộc tài bồi, có thể nói chiếm hết tiên cơ, với võ đạo một đường thượng, trăm lợi mà không một hại. Hơn nữa chỉ cần đi vào trước một trăm danh, liền có thể trở thành là nội môn đệ tử. Đây chính là trước một trăm danh A, không phải là đệ nhất đệ nhị tên thứ ba, mà là một trăm danh, có chừng một trăm cơ hội. Trong lòng mỗi người đều ôm kỳ vọng, cảm giác mình có thể đạt được một cái thứ tự. Trên thực tế, năm rồi thải thạch trấn gia tộc tiểu so, đạt được thứ tự của người, thực lực cũng cùng mình không sai biệt lắm, có vài người còn không bằng tự mình. Mọi người coi năm trước tỉ thí ghi lại, trong lòng âm thầm tính toán, lòng tự tin nhất thời bành trướng. Vương Nhược Sinh nói cho vệ vô kỵ, 15 ngày sau khi, bên trong gia tộc tư cách tái, bắt đầu báo danh. Chỉ cần là con em gia tộc, thực lực đạt được tam trọng thiên, có thể báo danh dự thi. vệ vô kỵ suy nghĩ một chút thời gian tránh hợp thích vệ thụy hải lưu lại dấu bảo địa đồ nhất định phải lập tức chạy đi tham hỏi minh bạch bởi vì vệ thụy hải đã chết hắn hồi lâu không lộ diện nếu như còn có người biết chuyện nhất định sẽ nghi ngờ thế tất mang bảo tàng rời đi tự mình ngày mai chạy đi dấu bảo địa điểm nếu như thuận lợi lấy bảo vật nữa gấp trở về vừa lúc vượt qua tư cách tái báo danh ngày mai còn có mục dược sư truyền thụ ta sau khi nghe xong lập tức đi ngay vệ vô kỵ trong lòng suy tư lập tức có kế hoạch lúc này vệ hồng vẻ mặt mệt mỏi thứ bên trong phòng đi ra nhược sinh ngươi đã trở về bên này gian phòng địa đồ ta rốt cục chỉnh lý xong bên cạnh gian phòng địa đồ đêm nay nhất định phải làm xong mệt chết ta vệ hồng ngươi tới nghỉ một lát nhi đợi lát nữa chúng ta cùng nhau làm vương nhược sinh vừa cười vừa nói nơi đó có thời gian nghỉ tạm còn làm mau nhanh làm a ngày mai sẽ phải nộp lên đi vệ hồng tùng lôi kéo đầu đẩy mở cửa phòng thấy thật chỉnh tề địa đồ nhất thời bị cả kinh đặt mông ngồi trên mặt đất ai có thể nói cho ta biết chân tướng có đúng hay không ta hôn mê đầu nhìn hoa mắt vệ hồng rủi mắt một cái lớn tiếng hỏi vương nhược sinh vội vàng đã đi tới thấy đầy nhà sửa sang xong địa đồ cũng là sững sờ ở tại chỗ huynh đệ ngươi mau đứng lên ngươi tuyệt đối không có bị hoa mắt có người giúp chúng ta sửa sang xong vương nhược sinh nâng dậy vệ hồng lầm bầm nói vô kỵ ngươi ngươi nhanh như vậy liền sửa sang xong. vệ hồng nhìn vệ vô kỵ phảng phất thấy yêu nghiệt quái vật thông thường vô kỵ không chỉ có giúp các ngươi sửa sang xong ta còn kiểm tra thí điểm kiểm nghiệm qua không có một chút sai lầm vương hinh nhi cười chen vào nói vô kỵ lão đại ngươi làm sao làm được vệ hồng đi tới kéo vệ vô kỵ tay của nhìn mặt của hắn lộ ra si mê thần tình Ui, uy uy uy khắc nhìn ta như vậy vệ vô kỵ vội vàng đứng dậy né qua một bên nói dẫn đạo đây chính là ta thiên phú bí mật thượng cổ thánh nhân trong ngộng truyền thụ nhất loạt không chuyện ra ngoài giả như tiết lộ ngũ lôi oanh mà chết ha ha. vệ hồng cùng vương nhược sinh nơi nào chịu tin trái một câu lão đại phải một câu sư phụ nhất định phải vệ vô kỵ tiết lộ bí quyết vệ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là để cho bọn họ trước để thăng thực lực lại nói sau văn hai người nghe nói như thế lúc này mới không hề mặt dậy mày dạn dây dưa đại gia nói dỡn một trận nhìn sắc trời đã tối ước định ngày mai đi nghe mục dược sư truyền thụ liền ly khai tảng thư lâu từng người quay trở về nơi ở vệ vô kỵ trở lại nơi ở khóa trái cửa phòng đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong từ trong lòng ngực lấy ra lạc tinh tiên quyết tỉ mỉ là xem lạc tinh tiên quyết cũng không phức tạp phía trước là cơ sở tài bắn cung luyện tập vệ vô kỵ học qua vội vã xem lướt qua mà qua kế tiếp là kỹ xảo tu luyện cố định mục tiêu luyện tập sau đó là di động mục tiêu luyện tập Nữa phía sau nói một ít bắn tên thủ pháp đều là thuộc về tiễn kỹ một loại hàng loạt tiễn hai chi mũi tên suýt xảy ra thai nạn địa bán ra sát thương mục tiêu tam ngay cả bán tam mũi tên thỉ, liên tục bán ra nhị long hy châu hai tiễn tể phát tiễn kỹ còn có một chút tiễn kỹ thủ pháp đều là thông thường tiễn kỹ chú ý thành thạo tay của pháp hằng ngày chăm chỉ luyện tập liền có thể làm được lạc tinh tiễn quyết phía sau nói một ít vận dụng chân khí tiễn kỹ bạo liệt tiễn chân lực ngưng tụ với mũi tên có thể xuyên thấu áo giáp uy lực lấy ngưng tụ chân lực mạnh yếu mà định đường vòng cung tiễn có thể nhiễu khai chướng ngại trước mặt bắn trúng phía sau mục tiêu đây cũng là chân khí vận dụng còn có phối hợp thần thức ý niệm cùng luyện dược khống hỏa kỹ năng có điểm cùng loại nhưng lại bất tận tương đồng xa hình tiễn mũi tên như xả vốn lượn mà đi công kích đối thủ hồi toàn tiễn mũi tên rời dây cùng có thể hư không đi vòng công kích sau lưng mục tiêu vệ vô kỵ lật xem một chút lạc tinh tiễn quyết tổng cộng có hơn 10 tiễn kỹ đa số đều là vận chuyển chân khí phối hợp thần thức ý niệm vận dụng có thể nói như vậy chân khí mạnh yếu quyết định công kích uy lực ý niệm cường đại quyết định xạ kích chuẩn xác hai người thiếu một thứ cũng không được Tiện bí quyết sau cùng có tam phúc đồ vẽ lệnh vệ vô kỵ bắt đoán không ra mỗi bản vẽ đều vô cùng đơn giản rất ít số bút nhìn qua quả thực có thể nói là lạo thảo tiện tay vẽ xấu tờ thứ nhất tranh vẽ một người dẫn cung trang tròn, nhắm vào phi truy xuống vẫn thạch lưu tinh phía dưới hai câu văn tự nói rõ tinh vẫn tựa như lưu hỏa tiện đi như lưu tinh đệ nhị bản vẽ một người ngồi ở trước vách núi, ngẩng đầu nhìn khắp bầu trời tinh thần, tuôn rơi địa rơi. Cái này trương đồ không có văn tự nói rõ, vệ vô kỵ lượng trước đây cũng là tiến bí quyết lai lịch, lạc tinh tiến quyết. Nếu như nói phía trước hai bản vẽ, vẫn có thể lý giải, kia sau cùng một bản vẽ thì lệnh vệ vô kỵ mạc danh kỳ diệu, trăm nghị không thể lý giải. Chương 3, tranh vẽ, chính là một cái thật to vòng tròn, trung gian có một chút, trừ lần đó ra, nữa không cái khác. Chẳng lẽ nói, đây là muốn dạy ta chế tác bá? vệ vô kỵ lắc đầu cũng là ý nghĩ của chính mình cảm thấy buồn cười bất quá tại tam phúc đổ vẽ sau khi có một đoạn văn tự biểu rõ tranh vẽ khởi nguồn với một chỗ bí cảnh gọi là hồng diệp Sơn cốc Côn vật bi khi chương 144, rốt cục đánh vào trên tay ta hồng diệp Sơn cốc lá đỏ phiêu hương huyết khắp núi cốc vệ vô kỵ biết tên này hãn tại dị nghe thấy trong điện tịch nhìn thấy qua giới thiệu một chỗ quỷ dị hung hiểm bí cảnh theo điện tịch ghi chép mấy nghìn năm trước khi Thông diệp sơn cốc vốn là một cái thần bí tông môn, tông môn dưới đều là đại thần thông tu giả. Những người tu này là người khiêm tốn, nhất tâm lánh đời tu luyện, đủ không ra cốc. Thế nhưng không biết ra loại nào biến cố, cái này tông môn tất cả tu giả, kể cả ở sơn cốc, trong một đêm liền biến mất hầu như không còn, tại chỗ cũ chỉ còn lại có một mảnh bình nguyên chi địa, không có ai biết nguyên nhân trong đó. Loại này di sơn đảo hải đại thần thông là trong truyền thuyết thượng cổ thánh tay của người pháp, điển tịch ghi chép sự kiện sau khi phát sinh. Các loại suy đoán, xôn xao về sau dần dần nhặt đi. Bất quá một nghìn năm sau khi, Hồng Diệp Sơn Cốc lại xuất hiện ở tại chỗ, phản phất tử chưa tiêu mất thông thường. Một ít tu giả trong lòng hiếu kỳ, chuẩn bị tiến nhập thăm hỏi, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào Sơn Cốc thời điểm, Sơn Cốc trong một đêm lại đột nhiên tiêu thất tại tại chỗ. Từ nay về sau, Hồng Diệp Sơn Cốc cơ hội là cách mỗi 100 năm, sẽ xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện hơn 20 ngày, sẽ gặp lần thứ hai tiêu thất. Có thực lực cao cường tu giả mạo hiểm tiến nhập thăm hỏi, đạt được thu hoạch, cũng không có thiếu tu giả hãm ở bên trong, sinh tử không biết. Về Hồng Diệp Sơn Cốc nghe đồn, đại khái chính là cái này. Về bí cảnh, trong điển tịch có rất nhiều ghi chép, Hồng Diệp Sơn Cốc chỉ là một cái trong số đó. Nếu như là Hồng Diệp Sơn Cốc lấy được tranh vẽ, nói vậy có chút huyền cơ. Chỉ bất quá vẽ xuống tranh vẽ, sớm cũng chưa có trong đó thần vận, chi bằng thấy bút tích thực, khả năng tìm hiểu. vệ vô kỵ trong lòng suy tư. mang lạc tinh tiễn quyết để ở một bên Tiên bí quyết có thể chậm rãi tu luyện hiện nay khẩn yếu nhất là đề thăng thực lực tranh thủ ở gia tộc tiểu so trung đoạt được kêu bản thiên cấp vũ kỹ nếu như tất cả tu giả dự thi ta tự nhiên không dám xa cầu nhưng chỉ là tứ trọng thiên tu giả tỉ thí ta muốn đoạt được đệ nhất cũng không phải không có khả năng vệ vô kỵ ngồi ngay ngắn ở lôi liên bên cạnh nhắm mắt lại hấp thụ lôi đỉnh chi lực rèn luyện mình căn cốt hắn đã có cảm giác mình căn cốt đã chuyển đổi chỉ kém người cuối cùng cơ hội là có thể rèn luyện thành cấp hai căn cốt sáng sớm hôm sau vệ vô kỵ ra gian phòng dọc theo con đường đi tới phía sau núi phía sau núi là một mảnh tùng lâm láo chi ngang kha diệp như cương châm, căn tu bại lộ bên ngoài như lợi trào chặt chẽ nắm chặt đại địa một trận thanh phong phất tới tùng lâm chi kha bộ dạng kích phát ra một loạt tiếng gầm, giống như hải triều phân âm vệ vô kỵ nghe trận trận tiếng thông reo hướng trên núi đi đến chỉ chốc lát sau liền đi tới thính tùng cát Mục Dược sư truyền thụ một tháng chỉ có một lần. Sớm có Dược sư học đồ quét tước tốt lầu các tránh đường, an bài châu ngồi. Tính hậu Mục Dược sư đến, đại sảnh ra hai bên đường, không ít Dược sư học đồ tốt năm tốt 3 địa tụ chung một chỗ. Đây đó nói dỡn đàm luận. Vệ vô kỵ nhìn một chút mọi người đều chưa quen thuộc, liền hướng đại sảnh đi tới. Đại sảnh ngay phía trước là một cái ba thước cao đài cao, không cần hỏi đó là Mục Dược sư bục giảng châu ngồi. Tại bục giảng phía dưới có hơn 80 cái châu ngồi, xếp đặt địa thật chỉnh tề. Vệ vô kỵ đã đi tới, tùy tiện tìm một cái kháo tiền chỗ ngồi, ngồi xuống. Đứng ở cửa vài tên dược sư học đồ, thấy Vệ vô kỵ một thân cùng mình tương đồng trang phục, cư nhiên ngông nên địa đi vào điện phủ, ngồi tại tiền phương vị trí, không khỏi quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Cái này vài tên dược sư học đồ không biết Vệ vô kỵ, chính tại do dự, có đúng hay không nên khuyến cáo đối phương thời điểm. Một gã nam tử đã đi tới, Lưu dược sư, ngươi sớm. Ra mắt Lưu dược sư, mọi người thấy thấy nam tử. đều không lưng chắp tay hành lễ ân cần thăm hỏi người tới chính là lưu bình hắn nhìn hai bên một chút những thuốc này sư học đồ tự mình cũng đã từng là trong đó một thành viên nhưng bây giờ tấn chức đến luyện dược sư rốt cục thoát khỏi ngày xưa thấp, trở thành mọi người ngưỡng mộ đối tượng nghĩ vậy nhi lưu bình nhìn chung quanh học đồ mỉm cười liên tiếp gật đầu hướng điện phủ đi đến bước vào cánh cửa lưu bình thấy vệ vô kỵ bóng lưng không khỏi trở nên sửng sốt thế nào có người ngồi ở châu ngồi đây hơn nữa còn là dược sư học đồ trang phục Cái này quá kỳ cục, đơn giản là đối luyện dược sư địa vị khiêu khích. Ngươi là ai? Lẽ nào ngươi không biết, cái này chỗ ngồi là luyện dược sư chỗ ngồi sao? Lưu Bình trong cơn giận dữ, bước nhanh đi tới. Giống như ngươi vậy ngu xuẩn mới, cả đời đều không có tư cách ngồi ở vị trí này. Hiện tại ngươi đứng lên cho ta, sau đó cút ra ngoài, đứng ở cửa không tiến điện phủ một bước. Vệ vô kỵ nghe kêu la, xoay thân thể, nhìn Lưu Bình. Lại là ngươi. Ha ha ha ha. Lưu Bình cười ha hả Thật là cơ hội tốt trời ban à, cái này vệ vô kỵ lại dám vi phạm vườn thuốc quy tắc, hết lần này tới lần khác lại đánh vào trong tay chính mình. Cái này từ tốt lắm, tuyệt không có thể chỉ đơn giản như vậy địa quên đi, mình nhất định muốn hắn đẹp, nhất định phải để cho đáng chết này vệ vô kỵ, sau này nhớ tới tự mình liền sợ. Lưu Bình trạng thái, thoáng cái cao tới bạo lều, thần tinh phấn khởi, sắc mặt biến hóa được đỏ bừng. Ha ha, nguyên lai like là Lưu Bình dược sư, ngươi đang lớn tiếng giống chút gì? Ta không có nghe được rõ ràng. Vệ vô kỵ cười nói. Vệ vô kỵ, ngươi lại dám ngồi ở đây nhi? Ha ha, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Lưu Bình trên mặt lộ ra nanh sắc, ta ngươi nhất định phải bị chết rất khó xem. Nói xong, Lưu Bình tiến lên một bước, chuẩn bị động thủ, mang vệ vô kỵ nhéo dâng lên. Lưu Bình dược sư, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn cùng ta động thủ la. Vệ vô kỵ cười nói. Lưu Bình đột nhiên nhớ tới, trước mặt vệ vô kỵ thế nhưng tam trọng thiên thực lực. tự mình động thủ tuyệt đối muốn ăn thua thiệt. người chờ cho ta, lập tức gọi người tới thu thập ngươi." Hắn vừa nói, một bên hướng điện phủ bên ngoài đi đến, chuẩn bị kêu thủ vệ tới cầm người. Lúc này, Vệ Hồng cùng Vương Nhược Sinh, Vệ Tiểu Khai cũng đi tới thính tùng các điện phủ. Ba người thấy Vệ Vô Kỵ cư nhiên ngồi ở chỗ ngồi, đều thất kinh, vội vàng đã đi tới. "Vô Kỵ sư huynh, ngươi bây giờ đã gây họa." "Không xong, hết lần này tới lần khác gặp gỡ chính là lưu bình tên khôn kiếp này." "Vô Kỵ lão đại, nhanh lên một chút ly khai châu ngồi chúng ta đến điện phủ bên ngoài vệ vô kỵ nhìn một chút ba người thần sắc lo lắng trên mặt lộ ra tiểu ý đại gia không nên hoảng hốt chính là một cái lưu bình còn không làm gì được ta ni mã thủ vệ lập tức tới ngay vệ vô kỵ ngươi chờ tiếp thu lửa giận a lưu bình xông lên đối với vệ vô kỵ là lớn vệ hồng vương nhược sinh đều cùng lưu bình quan hệ ác liệt chỉ vệ tiểu khai cùng lưu bình quan hệ thông thường hắn vội vàng tiến lên hướng lưu bình cầu tình Lưu Dược Sư, người không biết không vì tội, hắn không biết vườn thuốc có quy củ này. Không biết quy tắc. Đợi lát nữa để biết quy tắc, ta bảo chứng khiến hắn suốt đời khó quên. Lưu Bình nhìn vệ vô kỵ, một trận nhe răng cười. Vệ tiểu khai còn muốn nói điều gì, Lưu Bình thuận lợi một cái bàn tay huy đi ra ngoài. Người cút ngay cho ta, một cái nho nhỏ Dược Sư học đồ, có tư cách gì nói chuyện với ta. Cồn vật B, KF. Chương 145, đấm. Lưu Bình là nhất phẩm luyện Dược Sư. thối thể một tầng thực lực, vệ tiểu khai nhưng chỉ là người thường, căn bản đỡ không được một trường của đối phương. mắt thấy một trường này sẽ hạ xuống, vệ tiểu khai muốn tránh cũng không được, chỉ có thể hai mắt nhắm nghiền, cứng rắn chịu một trường chi lực. 3. một tiếng thanh thúy tiếng vang, vệ tiểu khai cảm giác lưu bình bàn tay, không có rơi vào trên người của mình, vội vàng mở mắt, lưu bình bưng quay hàm, khỏe miệng tràn đầy huyết, rơi ngồi dưới đất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mặt vệ vô kỵ, ngươi, ngươi lại dám động thủ đánh ta. Một mình ngươi dược sư học đồ, lại dám ra tay với luyện dược sư. Phản, phản. Đối với ngươi động thủ thì phải làm thế nào đây? Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, vệ tiểu khai là bằng hữu của ta, ngươi dám đối bằng hữu ta xuất thủ, ta liền nhất định phải ra tay với ngươi. Hiện trường dược sư học đồ toàn bộ đều vây quanh, giật mình nhìn giữa sân phát sinh hết thảy, trong mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Ta, ta có đúng hay không đang nằm mơ? Luyện dược sư bị dược sư học đồ sáng một và 2. Ngươi không nhìn lầm, luyện dược sư bị đánh. Luyện dược sư tại vườn thuốc bị người đánh một cái tát, gia tộc chưa bao giờ có. Đúng vậy, ta cũng vậy lần đầu tiên thấy, trước đây cũng chưa từng nghe nói qua. Vây xem dược sư học đồ nghị luận ở ý. Trong đám người đi ra ba người, đều là cùng Lưu Bình quan hệ không tệ dược sư học đổ, vội vàng nâng dậy Lưu Bình. Ta không có thụ thương, không cần người đỡ, chỉ là chạy một điểm huyết mà thôi. Lưu Bình trà lau vết máu ở khoe miệng, chỉ vào vệ vô kỵ cả giận nói. người này vi phạm tộc quy mọi người cùng nhau tiến lên cầm lên tên khốn kiếp này đều có công huân thường cho bên cạnh hắn hai gã dược sư học đồ kêu to hướng vệ vô kỵ phóng đi vệ vô kỵ nhẹ nhàng nâng tay vọt tới phụ cận dược sư học đồ ngã trên mặt đất một gã khác xông lên dược sư học đồ đột nhiên nhớ tới vệ vô kỵ thực lực cấp bách vội vàng lui về phía sau hướng bên cạnh mau tránh ra mọi người cùng nhau tiến lên lưu bình bị vệ vô kỵ ở trước mặt mọi người vẽ mặt khí huyết dâng lên hôn mê đầu tựa như nổi điên nhằm phía vệ vô kỵ. phòng trưng hắn cho rằng người vây xem, khi hắn triệu hoán hạ, sẽ quên mình tiến lên A. Thế nhưng, bốn phía dược sư học đồ chẳng những không có tiến lên, trái lại lui về phía sau lui. Người trước mặt này thực lực, có thể một cái tắt phiến trở mình một tầng thực lực lưu bình, tự mình đi tới, ngoại trừ bị đánh ở ngoài, không có thứ hai tuyển chọn. Hơn nữa, lập tức thủ vệ sắp đến, vũ lực chém giết chuyện tình, còn là giao cho thủ vệ A, tự mình một người bình thường. cũng không cần tự tìm không có gì vui ba ba ba vệ vô kỵ làm nhiều việc cùng lúc đối với lưu bình ngừng một lát tốt đánh một cái một tầng thực lực luyện dược sư tại trong mắt hắn yêu giống như cựu dường như dừng tay nhất bang thủ vệ vọt vào còn có vài luyện dược sư cũng theo ở phía sau mọi người thấy cảnh tượng trước mắt đều trở nên sương sốt, dược sư học đồ ăn no đánh luyện dược sư đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình a vệ vô kỵ thấy thủ vệ tới cũng liền ngừng tay lui ra phía sau đứng ở một bên mọi người nhìn nữa nằm dưới đất lưu bình gương mặt sưng cùng đầu heo dường như hầu như sắp không nhận ra được ngươi cũng dám ấu đả luyện dược sư đơn giản là to gan lớn mật một gã cầm đầu thủ vệ đi lên nhìn một chút lưu bình giật mình nhìn phía vệ vô kỵ ta cũng không muốn hỏi vì sao ngươi cũng không cần trả lời hiện tại theo ta đi gia tộc chấp phát đường sẽ cho ngươi một cái cơ hội giải thích vệ vô kỵ ha hả cười đang muốn có điều giải thích bên ngoài chuyển đến xôn xao mục dược sư tới Mục Dược Sư, ngươi sớm. Mục Dược Sư. Trần. Của tôi nét chu vi khán giả người, vội vàng không người, mau tránh ra một con đường, khiến Mục Dược Sư đi vào điện phủ bên trong. Bị thủ vệ đỡ đến một bên lưu bình, thấy Mục Dược Sư, dùng rằng muốn nói cái gì đó, nhưng mơ hồ không rõ, chỉ phát ra một trận ô ô tiếng kê Thấy cảnh tượng trước mắt, Mục Dược Sư cũng là ngẩn ra, vô kỵ, ngươi nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ta ở chỗ này ngồi xuống. Hắn không phải là phải ta cút ra ngoài, còn gọi tới thủ vệ. Vệ vô kỳ đáp. Ngươi không có nói với hắn rõ. Mục Dược Sư hỏi. Ta trái lại nghĩ nói với hắn rõ, thế nhưng hắn vừa nhìn thấy ta, liền đại hống đại khiếu, căn bản không cho ta cơ hội giải thích. Sau đó, hắn liền hướng ta xuất thủ. Ta cũng không có bị đánh không hoàn thủ thói quen, tự nhiên phải phản kích, ngay sau đó liền biến thành như vậy. Vệ vô kỵ nói. Mục Dược Sư gật đầu, hướng tả hưu phân phó nói. Các ngươi trước cứu trị người bị thương, khiến xuống đi rất chăm sóc. Vệ vô kỵ chỗ ngồi là ta chính miệng hứa, có thể tùy tiện vào tòa. Bất quá, vô kỵ à, sau này gặp gỡ việc này, hay là muốn giải thích, tốt nhất không nên cử động vũ. Nếu không, ngươi đem ta lệnh bài cho bọn hắn nhìn, tính là không giải thích, đại gia cũng sẽ minh bạch. Được rồi, ta còn có lệnh bài, thiếu chút nữa quên mất. Vệ vô kỵ cười móc ra mục dược sư kim lệnh bài, để lên bàn. Mục dược sư, cư nhiên. Cư nhiên mang mình kim lệnh bài, giao cho tên này dược sư học đồ. Bốn phía mọi người hoàn toàn yên tĩnh, phản phất hoang tàn vắng vẻ hoang mạc. Vừa mới mục dược sư vừa mở miệng, bọn họ chỉ biết vệ vô kỵ cùng mục dược sư có quan hệ. Nhưng bọn hắn trăm triệu thật không ngờ, mục dược sư sẽ mang mình kim lệnh bài, giao cho vệ vô kỵ. Đây chính là kim lệnh bài à, tại vườn thuốc này, thấy vậy lệnh bài, như thấy mục dược sư bản thân. Tính là đi ra vườn thuốc, tại vệ ra lãnh địa, cũng là vô thượng quyền thế Bên cạnh có luyện dược sư đã đi tới, chăm sóc mọi người thu thập tàn cục, bại tránh cái bàn. Mục dược sư ánh mắt đảo qua Lưu Bình, cười nói, Lưu dược sư, đây chỉ là một hiểu lầm, đều là bị thương ngoài da tu dưỡng hơn 10 ngày, có thể khỏi rồi. Lưu Bình tuy rằng nói không ra lời, nhưng thần trí thanh tỉnh. Nghe mục dược sư nói, vội vàng gật đầu. Hắn hiện tại, trong lòng hối hận được nghĩ gặp trở ngại. Không nghĩ tới vệ vô kỵ lại là mục dược sư người bên cạnh, sớm biết rằng sẽ không đi chọc người này rồi. Vô kỵ, ngươi cho Lưu Dược Sư bồi cái không phải là, đại gia lúc đó bắt qua, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Trước mặt mọi người, Mục Dược Sư hướng về vệ vô kỵ, nhưng cũng phải là một chút mặt mũi. Vệ vô kỵ cũng lý giải Mục Dược Sư nghĩ cách, vườn thuốc mặc dù là Mục Dược Sư không bán hai giá, nhưng đi sự nói chuyện, cũng muốn phục chúng. Hắn đi tới Lưu Bình trước mặt, cười ôm quyền, Lưu Dược Sư, xin lỗi. Lưu Bình trong lòng thầm mắng, mình bị đánh cho thảm như vậy, một câu xin lỗi là được. Bất quá. vệ vô kỵ là mục dược sư của người hắn không có lật bản cơ hội đối phương là tam trọng thiên thực lực không có đem tự mình đánh thành tàn phế coi như là hạ thủ lưu tình. lưu bình bị mang đi xuống mọi người bắt đầu ngồi xuống nghe mục dược sư truyền thụ luyện dược kỹ xảo tới gần đài cao phía trước là luyện dược sư châu ngồi vườn thuốc hơn 20 danh luyện dược sư không có khả năng toàn bộ đều tới nghe giảng nhưng châu ngồi hay là muốn cất giữ tỏ vẻ tôn trọng phía sau chính là dược sư học đồ châu ngồi chỉ đạt được tư cách người khả năng ngồi xuống nghe giảng, Còn có một chút dược sư học đồ đứng ở trái phải hai bên, cho dù có châu ngồi cũng không thể ngồi xuống. Càng có một chút người, chỉ có thể ở điện phủ ở ngoài, cửa sổ dưới nghe truyền thụ, không thể bước vào điện phủ một bước. Không có quy củ, không được phương viên, vườn thuốc trong, cũng là đẳng cấp sâm nghiêm. Vệ vô kỵ nhìn quét toàn trường, thấy vệ hồng, vương ngược sinh, vệ tiểu khai ba người, trong lòng ngần ra, từ châu ngồi đứng lên. Còn vật B, thì F. chương 146, lẹn vào động quật. Mục dược sư thấy vệ Vô Kỵ đứng dậy, kinh ngạc nhìn hắn, "Vô Kỵ, ngươi nói ra suy nghĩ của mình." Khởi bẩm mục dược sư, ta có tam vị bằng hữu, hai vị đứng ở bên cạnh, một vị tại dưới cửa sổ nghe giảng. Vô Kỵ cũng một người ngồi một mình, trong lòng bất an, khẩn cầu dược sư chấp thuận ta tam vị bằng hữu, cùng ta cùng nhau vào tòa nghe truyền thụ. Vệ Vô Kỵ ôm quyền không người, nói với mục dược sư, "Thì ra là thế, khó có được ngươi có loại này nghĩa khí, cũng được." Đây là ta giảng bài, có thể chấp thuận vào tòa. Nhưng khác dược sư lên đài truyền thụ, hay là muốn ý theo quý củ, không thể phá lệ. Mục dược sư vừa cười vừa nói. Hiện trường mọi người, được nghe mục dược sư nói, trong lòng rung động, phảng phất sấm sét nổ vang. Không có người nào có thể hướng mục dược sư đưa ra yêu cầu như vậy, từ mục dược sư nhập chủ vườn thuốc tới nay, liền không người nào dám nói như vậy. Thế nhưng, trước mắt cái này vệ vô kỵ, không chỉ đưa ra yêu cầu, mục dược sư còn cười chấp thuận. trong lòng mọi người nhộn nhịp suy đoán vệ vô kỵ nội tình đến cùng cùng mục dược sư là dạng gì quan hệ dừng lại tại hai người bên cạnh là vệ hồng cùng vệ tiểu khai dưới cửa sổ nghe giảng của người là vương được sinh ba người nghe vệ vô kỵ rút bọn hắn cầu tình trong lòng cảm động tột đỉnh được nghe mục dược sư chấp thuận vui mừng đã đi tới ánh mắt lộ ra cảm kích hướng vệ vô kỵ gật đầu ngồi ở bên cạnh hắn mục dược sư bắt đầu truyền thụ dưới đài lặng ngắt như tờ mỗi người đều vềnh hay rất sợ nghe rơi một câu Thượng buổi chưa cứ như vậy quá khứ, mục dược sư giảng bài hoàn tất, tại một đám người bảo vệ xung quanh hạ, ly khai thính tùng cát Lão đại, thật không ngờ ngươi cùng mục dược sư có quan hệ như vậy, sau này ngươi cần phải bảo bọc ta a Vệ tiểu khai hướng vệ vô kỵ chắp tay, vừa cười vừa nói. Tình cảnh mới vừa rồi, đem ta sợ ngây người. Vô kỵ sư huynh chúng ta đều cho ngươi bóp một cái mồ hôi, không nghĩ tới ngươi là mục dược sư người bên cạnh. Vương Nhược Sinh mừng rỡ. Tốt lắm. Sau này tại vườn thuốc có vô kỵ bà bọc, chúng ta thời gian sẽ càng ngày càng hơn tốt. Vệ hồng cười nói. Mọi người vây quanh ở vệ vô kỵ bên cạnh, ngươi một lời, ta một lời, nói liên tục, cao hứng bất diệt nhạt hồ. Đại gia nên nỗ lực sự, vẫn phải là tự mình nỗ lực. Thế giới này trung quy vẫn là thực lực nói chuyện, bất kể là luyện dược sư, còn là võ đạo tu giả, sau cùng đều là bằng thực lực của chính mình nói chuyện. Vệ vô kỵ cười nhắc nhở ba người. Ba người gật đầu nói phải. Vệ vô kỵ cùng đại gia nói một hồi, liền biệt ly ly khai, một mình đi tới tàng thư lâu. Nhìn thấy vương huynh nhi, vệ vô kỵ mang một quả tinh khí thạch, giao cho nàng. Nghĩ đến vương huynh nhi lần đầu tiên sử dụng tinh khí thạch, vệ vô kỵ mang phương pháp bí quyết, cũng nhất định nói cho nàng. Vô kỵ, đa tạ ngươi, có cái này miếng tinh khí thạch, thực lực của ta nhất định sẽ để thăng tới một tầng trung kỳ. Vương huynh nhi cầm tinh khí thạch, mừng đến chảy nước mắt. Vệ vô kỵ cười gật đầu, cáo tử vương Hinh nhi, ra vườn thuốc. Ly khai vệ ra lãnh địa, hướng trấn đi ra ngoài. Ra thải thạch trấn vệ vô kỵ tìm một cái chỗ không có người, thay đổi y phục, rẽ đường nhỏ hướng tàng bảo đồ vị trí đi. Vệ vô kỵ một đường chạy như bay, tại trong núi rừng ghé qua. hắn ngày sáng đêm tối đều ở đây chạy đi, hơn nữa một mực vẫn duy trì chạy như bay tốc độ. Dù sao cũng có ngọc bích hồ lô, chỉ cần lực kiệt, liền đi vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi khôi phục, tuyệt không đình lại người đi đường thời gian. Ngũ ngày sau. Vệ vô kỵ đi tới tàng bảo đồ vị trí. Một phen thực địa thăm dò, vệ vô kỵ tìm được bảo tàng vị trí, một chỗ tầm thường sân động. Hắn xác nhận không có lầm sau khi, chui vào trong sân động. Tàng bảo đồ thượng vẽ đi tiến lộ tuyến, mặc dù chỉ là đơn giản một chút ký hiệu, nhưng vệ vô kỵ hơi thêm khảo nghiệm, còn là rất dễ dàng khám phá trong đó đến tột cùng. Điểm đỏ chỉ có một, phòng trừng chính là bảo tàng. Xoa xoa là tử lộ, hoặc là bầy dập, tiêu chú vòng tròn con đường, còn lại là thông lộ. trong động con đường phức tạp, có đôi khi đối mặt bốn cái ngã ba tuyển chọn. Bất quá có tàng bảo đồ nơi tay, vệ vô kỵ không có chút nào lo lắng, an toàn tới đến cuối cùng vị trí. Lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên nghe thấy phía trước vang động, đây cũng không phải là huyệt động thú loại phát ra âm thanh, mà là có người hành tẩu thanh âm của. Vệ vô kỵ ý niệm mới vừa cả đời lên, đối phương cước bộ nhanh hơn, hướng hắn mà đến. San sát cát, tiếng bước chân rồn dập tại động quật quanh quẩn, đặc biệt rõ ràng. Có hai người hướng bên này qua đây. Từ cước bộ trô rơi thanh âm đến xem, người thực lực không kém, không thể địch lại được. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi mang ngọc bích hồ lô giấu ở động biên chỗ tối, đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong. Khoảng chừng 10 hơi thở thời gian, hai gã nam tử áo đen bước nhanh mà đến, dừng bước đứng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta vừa mới giống như nghe nơi này, có dị thường thanh âm, nhưng bây giờ không có. Một gã nam tử đối đồng bạn nói, đoán chừng là vậy huyện động thú loại A, bên cạnh là nước ngầm đạo. từ trong nước bỏ ra ngoài xả dịch các loại một gã khác nam tử nói vệ vô kỵ tại hồ lô tiên cảnh bên trong hai mắt nhắm chặt đoạn ngồi dưới đất thân thể tuy rằng chịu đựng chính là tiên cảnh bên trong thời gian nhưng thần thức ý niệm cũng bằng vào ngọc bích hồ lô cùng ngoại giới tương liên cùng ngoại giới thời gian bảo trì nhất trí nhìn chăm chú vào hai gã nam tử nhất cử nhất động lúc này lại có hai người từ đàng xa đi tới một tên nam tử trong đó vừa đi vừa hỏi các ngươi phát hiện cái gì không vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc Thanh âm này rất trẻ tuổi A, cũng chính là 18 cửu tuổi hình dạng. Vô cực thiếu gia, không có gì phát hiện, đoán chừng là trong nước loài bò sát các loại, làm ra một điểm nhỏ động tĩnh. Một gã nam tử áo đen, cung kính đáp. Cư nhiên cùng ta một cái danh, chẳng lẽ là... Vệ vô kỵ trong lòng rung mạnh, nhất thời hiểu được, người dĩ nhiên là vệ thụy sơn cháu ruột, vệ gia trang từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, vệ vô cực. Về sau hai người rốt cục đi tới phụ cận, vệ vô cực thấy rõ hai người. Không sai. Tên này nam tử trẻ tuổi, đúng là vệ vô cực. Tuy rằng sự cách nhiều năm, khuôn mặt biến hóa rất lớn, nhưng vệ vô kỵ còn là nhận ra người trước mắt. Một người khác, cũng là tương đương địa quen thuộc, vệ vô kỵ tính là xem bóng lưng, cũng có thể nhận ra người này, vệ thụy sơn lòng của bụng, vệ quảng gia. Tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Vệ vô cực hỏi, đã toàn bộ xử lý tốt, mới vừa rồi là sau cùng năm người, hai chúng ta huynh đệ, toàn bộ đem trả thủ. Không có người nào biết nơi này chôn giấu thiếu gia bảo tàng. Một gã nam tử áo đen đáp. Làm tốt lắm, các ngươi sau này cũng không nên gọi ta thiếu gia, chúng ta ba người gọi nhau huynh đệ. Vệ vô cực tiến lên cười vỗ vô, vô bả vai của hai người, nơi này bảo tàng, cũng có một phần của các ngươi. Ta tỉ thí một đường tấn trước, đầu tiên là Lâm Giang Phụ Thành, sau đó là thiên Châu Quốc Hoàng Thành, Hoàng Thành tranh bá sau khi, nữa tiến vào Tông Môn. Các ngươi theo ta, cùng nhau là hậu thế chế cơ nghiệp. toàn bằng thiếu gia làm chủ huynh đệ ta hai người đi theo làm tùy tùng muôn lần chết không chối tử. hai gã hắc y nhân ôm quyền cùng nhau đáp tất cả nói không nên gọi ta thiếu gia vệ vô cực lắc đầu than thở thực lực vi tôn chúng ta chúng ta liền gọi ngươi đại ca một gã hắc y nhân ôm quyền nói đại ca ở trên xin nhận huynh đệ ta hai người cúi đầu hai người hướng vệ vô cực xoay người quỳ xuống không cần đa lễ nhà mình huynh đệ đều đứng lên đi Vệ vô cực cười thân thủ, nâng dậy hai người. Ngay trong nháy mắt này, giữa sân đột nhiên biến đổi lớn mọc lan tràn. Vệ vô cực xuất thủ. Cồn vật bi, khiết. Chương 147, phía sau màn chân tướng. Lưỡng đạo huyết quang ban toé, một gã hắc y nhân thân thể rung lên, mềm nhún ngã trên mặt đất. Một gã khác hắc y nhân phảng phất trứng tôm thông thường, hướng bên cạnh bắn ra, đánh vào trên vết động, chảy xuống mặt đất. Máu tươi từ cổ ồ, ồ địa chảy xuôi, cũng là khoảng cách bị mất mạng. Đây là các ngươi lời của mình đã nói, muôn lần chết không chối tử, cho nên ta mới ra tay. Vệ vô cực trên mặt như trước mang theo tiểu ý, chém giết hai người, tại trong mắt hắn dường như giết chết hai con con kiến hồi thông thường. Người này thủ đoạn ác độc, giết người bất lộ thanh sắc, vì không đi lọt tin tức, hai gã trung tâm chính là thủ hạ, nói giết liền liền giết, không có do dự chút nào. Sau này gặp gỡ người này, nhất định phải gấp bội địa cẩn thận rồi. Vệ vô kỵ mang trước mắt phát sinh trước mắt hết thảy, thấy nhất thanh nhị sở. Đối vệ vô cực đi sự tính cách, cũng có một chút giải. Đứng ở phía sau vệ quản gia, thấy vệ vô cực chém giết hai người, tiến lên một bước, không người nói, chúc mừng thiếu gia, tu vi tăng mạnh, đây là thất trọng thiên hậu kỳ thực lực à? Ừ, ta mấy ngày hôm trước mới đột phá đến hậu kỳ. Võ đạo tu luyện càng đi về phía sau, nếu muốn tiến lên trước một bước, cũng liền buộc phát điệu gian nan. Hoàn hảo có linh thạch tài nguyên, mới có thể thuận lợi đột phá. Vệ vô cực nói, Lão gia đã sớm là thiếu gia chuẩn bị xong hết thảy. Nơi này cất giữ linh thạch, tinh nguyên thạch, tinh khí thạch, đều là là thiếu gia tu luyện chuẩn bị. Vệ quản gia vừa cười vừa nói: Nếu như không có gia gia dùng linh thạch giúp đỡ, ta căn bản là không cách nào đột phá thất trọng thiên. Vệ vô cực giọng của thổn thức cảm khái, võ đạo thối thể cửu trọng thiên, gia thịt gân cốt nội khí huyết, trước tam trung tam cùng sau tam, tổng cộng có tam đại quan khẩu. Đột phá thất trọng thiên, so đột phá tứ trọng thiên, gian nan gấp bốn năm lần. may mà linh thạch sung túc ta mới may mắn thành công vệ vô kỵ nghe ở đây mừng rỡ trong lòng nguyên lai like nơi đây chứa vệ thụy sơn bắt được linh thạch tinh nguyên thạch xem ra số lượng không ít linh thạch là quý báo tu luyện tài nguyên là mỗi cái gia tộc trọng yếu nhất vệ thị gia tộc tộc quy sớm có quy định phân gia lấy được linh thạch phải nộp lên trên bổn gia một bộ phận tính làm phân gia bản nhà cống hiến đối với phân gia cống hiến bổn gia thì lấy gia tộc công vân hoặc là điều kiện khác dành cho nhất định bổ thường vệ thụy sơn đạt được một nhóm linh thạch lại không muốn giao cho bổn gia cho nên mới giấu ở chỗ này linh thạch giấu ở bên trong trang vạn nhất bị bổn gia phát hiện người tang vật câu lấy được ngay cả hồi toàn dư địa cũng không có không bằng bí mật giấu ở giã ngoại trái lại an toàn nhiều lắm vệ thụy sơn hảo tâm tính vệ vô kỵ tâm tư kín đáo tất cả mọi chuyện tại trong đầu gắn bó một chú ơi trong nháy mắt liền hiểu được vệ quản gia thấy vệ vô cực cảm khái vội vàng ôm quyền cười nói đây đều là ông trời sắp đặt Thiếu gia tuy có gian nan, cuối cùng gặp nạn thành tượng, vượt qua cửa ải khó khăn. Thằng nếu không phải vệ vô kỵ cái kia tiểu xuất sinh cha mẹ chết sớm, chúng ta cũng liền không chiếm được nhà của hắn sinh, nếu như không chiếm được tiểu xuất sinh gia sản, cũng liền không phát hiện được trong núi lớn linh huyệt, cũng không có linh thạch. Ha ha, vệ quản gia nói cực phải. Vệ vô cực cười nói, cái kia tiểu xuất sinh sinh phụ, với nhà của ta có đại thủ, chết sớm tính hắn vận may, nếu không ta nhất định đem tỏa cốt dương hồi. Ẩn thân hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ, được nghe lời ấy, phảng phất đầu bị người mánh kích một gậy, ông ông tác hưởng. Nguyên lai, like. nguyên lai like còn có như vậy bí mật. Vệ vô kỵ vô ý trong lúc đó, nghe thế dạng bí mật, trong lòng đại loạn. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết, nỗ lực dùng tự mình chấn định lại, hết sức chăm chú địa nghe đối thoại của hai người, không để buông tham một câu một chữ. Có câu nói là phụ trái tử thường, còn có vệ vô kỵ tên tiểu xuất sinh này sống trên đời. Đoạn này cựu hận cũng rơi vào trên người của hắn Vệ quản gia nói Lúc đầu giữ lại cái phế vật này Chính là vì nhìn hắn kẻ dở hơi thông thường địa hiện thế Không nghĩ tới hắn cũng ẩn cốt thân thể Hàm ngư phiên thân Đột nhiên có căn cốt Tấn chức võ đạo tu giả nhóm Còn giao hảo cổ ông Đi vào thải thạch trấn buồn ra Ha ha Chính là một cái tam trọng thiên Còn chưa phải là con kiến hôi một con Đi vào buồn ra vườn thuốc Cũng không tính là hàm ngư phiên thân Lần trước tại trấn trên đường phố nếu không phải bị ngân giáp vệ trên đường đánh vỡ người của ta sớm đã đem kỳ chém giết vệ vô cực nói vệ vô kỵ trong lòng rốt cục rõ ràng nguyên lai muốn tự mình mệnh của người chính là vệ vô cực lần trước đường phố gặp nạn hung thủ chính là của hắn người chỉ là không biết tự mình một nhà cùng vệ vô cực cái này nhất mạch đến cùng có thù hán gì lao ra ý tứ tốt nhất mang vệ vô kỵ sớm một chút diệt trừ miễn cho đêm dài lắm mộng. vệ quản gia nói người chuyển cáo ra ra thỉnh hắn yên tâm Chuyện bên này, ta sẽ an bài xử lý Chỉ là ta bị gia tộc an bài Đến phủ thành tu luyện, người không ở thải Thạch Trấn, nếu không tự mình động thủ Sớm sẽ giết hắn Vệ vô cực nói đến đây nhi, dừng lại một chút Rời đi trọng tâm câu chuyện Vệ quảng ra, ngươi chuyện bên kia Đều làm thỏa đáng Thiếu gia xin yên tâm, thiên Úc lĩnh bắc lộc linh huyện Đã bị chúng ta khai thác không còn Ta mang động quật sụp xuống phong bế Ẩn tàng rồi vết tích, tất cả người biết Chuyện đều đã toàn bộ giải quyết Không người biết chỗ đó đã từng có một chỗ linh huyệt. Vệ quản gia đáp. Như vậy ta an tâm, thiên úc lính một mực nhà của ta trong tay, xuất hiện linh huyệt, lại bị người khai thác. Nếu như bị bổn ra phát hiện, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Vệ vô cực nói. Lao gia cùng thiếu gia giao phó sự tình, ta là nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ dám có chút sai lầm. Vệ quản gia nói. Vệ quản gia, của ngươi trung tâm, ta và gia gia đều biết. Vệ vô cực gật đầu cười nói, được rồi. Ta một mực lâm giang phụ thành, gần nhất vệ ra chàng còn có cái gì đại sự phát sinh. Đại sự trái lại có một việc, vệ vô huyên đảm nhiệm hái thuốc hộ vệ, đi theo bổn ra mọi người vào núi, tại mê vụ thụ hải cạnh rừng rậm mất tích. Nhị lao ra lòng nóng như lửa đốt, đoạn thời gian trước đuổi đi tìm, cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Vệ quản gia đáp, vệ vô huyên cái phế vật này, tu luyện nhiều năm như vậy, mới khó khăn lắm đạt được thối thể tứ trọng thiên, lãng phí một cách vô ích rất nhiều tài nguyên. Đã chết cũng không có cái gì đáng tiếc. Vệ vô cực nói. Nhị lao ra vệ Thủy Hải, hay là đối với bảo bối này tôn tử, bảo vệ có thừa, đau lòng đến chặn Vệ quản gia nói. Vệ vô cực gật đầu, hắn không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, nhìn chung quanh, nói, nơi đây chuyện đã giải, ngươi đem hai cổ thi thể kiểm tra một chút, chúng ta ly khai nơi này. Vệ quản gia đáp ứng một tiếng, tại hai cổ thi thể thượng lục lọi một trận, lấy vật tùy thân, cùng vệ vô cực cùng nhau hướng xa xa ly khai. chờ hai người đi xa vệ vô kỵ lúc này mới rời khỏi hồ lô tiến cảnh nguyên lai vệ thụy sơn lấy được linh thạch nguyên bản là thuộc về nhà của ta vệ vô cực đoạt nhà ta linh thạch tài nguyên cư nhiên tấn chức đến thất trọng thiên trung kỳ cảnh giới thu này tất báo vệ vô kỵ cảm xúc phập phòng khó khăn bình, tự mình làm gặp hết thảy đầu nguồn đều ở đây vệ thụy sơn một nhà song phương thu hận từ thượng đồng lứa người lại bắt đầu như vậy huyết cựu bất cộng đái thiên chỉ có sát lục khả năng hóa giải Hắn tự hỏi có đúng hay không mang đầu mối giao cho bổn ra, dựa vào bổn ra lực lượng báo thủ. Nhưng cái ý niệm này, mới vừa cả đời lên, đã bị hắn lập tức phủ quyết. Một chỗ khai thác linh huyệt căn cứ chính xác theo, không cách nào đưa vệ Thụy Sơn vào chỗ chết. Hơn nữa, vệ vô cực là nội môn gia tộc thiên tài tinh Anh, gia tộc sẽ không bỏ rơi vệ vô cực. Cho nên, vệ vô kỵ muốn báo thủ, cũng chỉ có trước tiêu diệt vệ vô cực. Cồn vật B, Thị 148. hồ lô tiên cảnh to lớn hố vệ vô cực thực lực bây giờ là thất trọng thiên trung kỳ nếu muốn siêu việt hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng thế giới này thực lực vi tôn hết thảy hết thảy cũng phải xem thực lực nói chuyện xem tới tu luyện của mình được tăng nhanh vệ vô kỵ trong lòng có quyết đoán cất bước hướng đáy động đi đến căn cứ trong tay bí đồ vệ vô kỵ tìm được rồi một đạo cửa đá cửa đá bị bùn đất xảo rượu che giấu ở nếu không có vệ vô kỵ địa đồ nơi tay tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy tìm được hắn tại trên cửa đá lục lọi phát hiện một chỗ lõm hạ vết tích lớn chừng bàn tay xem bộ dáng là mở ra cơ quan ta nhớ kỹ vệ thụy sơn trên người còn có một món đồ trang sức vệ vô kỵ từ trên người lấy ra đồ trang sức đặt ở lõm hạ vết tích thượng cố sức chuyển động mở ra cửa đá sau cửa đá mặt là một gian thạch thất bên cạnh bày vài hớp bằng gỗ cái dương vệ vô kỵ mở ra dương gỗ nhìn thấy bên trong linh thạch vệ vô kỵ mang tất cả cái dương toàn bộ thu nhập hồ lô tiên cảnh rời khỏi thách thất Đóng cửa cửa đá, lúc này mới đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, kiểm kê thu hoạch. Linh thạch, 334 miếng. Tinh nguyên thạch, 856 miếng. Tinh khí thạch, hơn 5.000 miếng. Trước khi, vệ vô kỵ trên người còn có hơn 50 miếng linh thạch, hơn 80 miếng tinh nguyên thạch, nhưng cùng lần này thu hoạch so sánh với, liền vi bất túc đạo. Tất cả linh mạch, linh huyệt khai thác, đều là tinh khí thạch sản xuất nhiều, linh thạch cũng rất ít, vẫn luôn là khan hiếm tài nguyên. Gia tộc trong. Nhiều sử dụng tinh nguyên thạch, tinh khí thạch, lấy mục dược sư thân phận như vậy, cũng cầm không ra 10 miếng linh thạch, chỉ có thể dùng tinh nguyên thạch thay thế. Coi như là tông môn người, có linh thạch, cũng không có bao nhiêu. Trước khi chết đi cái kia liếu sư hình, luyện khí cảnh thực lực, trên người cũng bất quá chỉ 21 miếng linh thạch. Mà bây giờ vệ vô kỵ thoáng cái, thì có sắp tới 400 miếng linh thạch. Nếu như tin tức truyền ra ngoài, bất đồng cái khác ngoại nhân đánh cướp, phòng trừng buồn ra của người, biết trước tiên đưa hắn bắt, toàn bộ thu cạo sạch sẽ. sẽ. chỉ từ đột phá tấn trước đến xem linh thạch hiệu quả xa xa cao hơn tinh nguyên thạch đột phá là cần linh khí nếu như một quả linh thạch gần chứa lượng liền có thể thuận lợi tấn trước dùng tới tinh nguyên thạch liền cần 10 miếng đạo ra linh khí đỉnh lại thời gian có lẽ chỉ biết lệnh lần này tấn trước sắp thành lại bại còn có lần trước vệ vô kỵ ly khai lôi tộc phế tích lúc mở ra truyền tống trận cũng là chỉ linh thạch khả năng khởi động cái này công dụng đều là vệ vô kỵ biết đến không biết công dụng còn có rất nhiều Không hắn hiện tại, có khả năng tưởng tượng. Thanh lý hoàn tất sau khi, vệ vô kỵ nghĩ tới hồ lô tiên cảnh tấn trước. Bây giờ hồ lô tiên cảnh không gian, là ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm. Nếu như hồ lô tiên cảnh tấn trước, đó là ngoại giới một ngày, tiên cảnh mười năm. Nếu như đến rồi khi đó, mặc kệ bất luận cái gì khó có thể công pháp tu luyện, mình ở tiên cảnh bên trong tu luyện thành công, bước ra tiên cảnh, cũng bất quá chính là một ngày. Bất luận cái gì một gốc cây dược liệu, rơi vào trong tay mình. Chỉ cần một ngày, là có thể biến thành một gốc cây mười năm dược tính lao thuốc. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ cũng không chịu đựng tâm trí hướng về. Hồ lô tiên cảnh tấn trước, cần đại lượng linh thạch, nhìn qua là một hố, nhưng sau khi thành công, thu hoạch to lớn, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Ta hiện tại có gần 400 miếng linh thạch, sao không thử một lần? Vệ vô kỵ trong lòng có nghĩ cách, lần trước tự mình để lên hai quả linh thạch, cái gì cũng không có thấy, hiện tại tự mình có nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn có thể nữa thử một lần. nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ đi tới tường đá đài cao núi đá trước mặt núi đá bên trên thật to đạo tự tản mát ra tuyên cổ khí tức vĩnh hằng không đổi mênh ngông phảng phất không tiếng động kể rõ trong thiên địa chí lý phảng phất toàn bộ ngưng tụ ở nơi này đạo tự mặt trên làm cho một loại hoảng hốt cảm giác phảng phất đưa tay ra có thể vững vàng nắm do đó đắc đạo thông thường vệ vô kỵ lấy 10 miếng linh thạch đặt ở núi đá trước phù văn thượng hưu phù văn pháp trận ánh huỳnh quang đại thịnh Trong nháy mắt mang 10 miếng linh thạch nuốt hết, đạo tự, không có một chút phản ứng. Đây là một cái to lớn hố. Vệ vô kỵ lại để lên 20 miếng linh thạch, đạo chữ vẫn là không có phản ứng. phảng phất một hồi đánh bạc, giam giữ đi tới sau khi, nhưng nhìn không thấy bóc trung. Vệ vô kỵ trong lòng không cam lòng, cắn răng một cái, mang 30 miếng linh thạch, đặt ở phù văn mặt trên. Phù văn ánh huỳnh quang lóe ra, mang 30 miếng linh thạch thu đi. Lúc này, thật to đạo tự, mặt trên. rốt cục ngưng luyện ra một tia hơi nước rốt cục có vệ vô kỵ trong lòng chấn động hồ lô tiên cảnh mỗi một tia biến hóa rất nhỏ đều không gạt được hắn thần thức ý niệm đạo tử phía trên thật là ngưng luyện ra một tia hơi nước dù sao cũng sẽ không lãng phí vệ vô kỵ mang 40 miếng linh thạch đặt ở phù văn mặt trên đạo tử mặt trên phát lên một đạo mờ ảo khí trời đất hòa hợp giống như một luồng khinh nhu lụa trắng ngay sau đó cái này sợi khí trời đất hòa hợp theo bút hoa chạy Phảng phất linh vật thông thường, từ từ hạ hướng bút họa sau cùng một khoản chạy đi, đến cuối cùng một khoản, khí trời đất hòa hợp đứng trệ, diễn hóa thành một giọt bọc nước tích lạc tại hạ phương, to lớn ngọc bích bên trong hồ lô Tí tách tích thủy thanh âm rất nhỏ, đem vệ vô kỵ từ dại ra chung lui đi ra. Một trăm miếng linh thạch mới đổi được một giọt bọc nước ngọc bích hồ lô dung lượng không sai biệt lắm chính là một cái thủy hang. Vệ vô kỵ tại đạo tự trước mặt tiên lặng đứng thẳng, một lúc lâu mới xoay người lý khai. Đã, đã biết đại khái kết quả, sự tình phía sau, cũng không cần suy tính. Cùng với lo lắng cái này làm không được sự tình, không bằng ngấm lại trước mắt tu luyện. Ngũ ngày sau, vệ vô kỵ quay trở về thải thạch trấn, Tiến nhập vệ ra lãnh địa, vệ vô kỵ thấy tam tam lượng lượng vệ ra đệ tử, mỗi người đều mi phi sát vũ, bàn luận vệ ra tư cách tái. Lần này chúng ta vệ ra tư cách tái, không nghĩ tới lại có hơn 500 con em gia tộc báo danh. Đúng vậy, năm rồi cũng liền hơn 400 người báo danh. Năm nay bởi vì gia chủ đồng ý, tất cả mọi người thấy hứng thú. Có thể tại tứ trọng thiên thời điểm, tiến nhập gia tộc nội môn, cớ sao mà không làm. Đây là gia chủ khai ấn A, không bắt được cơ hội này, cũng chỉ có tấn chức năm tầng thời điểm, mới có thể đi vào nội môn. Lần này gia chủ lên tiếng, trước 150 danh, đều có thể đạt được tư cách. Ta xem báo danh người nối liền không dứt, phỏng trừng sẽ vượt lên trước 800 đại quan. Chiếu cái này thế, phỏng trừng 1.000 cũng không chỉ. Mọi người nghị luận ở Mỹ, vệ vô kỵ tiến lên, nghe báo danh địa điểm, bước nhanh chạy tới. Đi tới báo danh địa điểm, vệ vô kỵ thấy không ít con em của gia tộc, đều sắp xếp đến hàng giải, chuẩn bị báo danh. Hắn cũng đứng đi qua, sắp xếp ở phía sau. Phần lớn người báo xong danh, đều ly khai đi, một số người lại vây ở một bên, đây đó cao đàm khoát luận. Đến phiên vệ vô kỵ báo danh, hắn mang yêu bài của mình, đẩy tới. Ngươi, ngươi lại là dược sư học đồ. Ngồi ở trước bàn ghi lại trong danh sách nam tử, là một gã hơn 30 tuổi văn sĩ, thấy vệ vô kỵ hông của bài, kinh ngạc kêu lên. Nghe văn sĩ thanh âm của, rất nhiều người đều là ngẩn ra, vội vàng vây quanh. Cồn vật bi, trăm bốn mươi 149, tháng liên tiếp hai chàng. Mọi người nghe văn sĩ nói chuyện, đều xông tới. Có đúng hay không ta nghe lầm, lại có dược sư học đồ báo lại danh. Cái kia lệnh bài, thật là dược sư học đồ hông của bài. Không phải là tam trọng thiên thực lực. Mới được phép báo danh, thế nào dược sư học đồ cũng có thể báo danh. Lẽ nào lần này gia tộc tiểu so, thực sự như thế có lực hấp dẫn, ngay cả vườn thuốc của người đều tới rồi tham gia náo nhiệt. Người này nhìn qua rất có thực lực hình dạng, so cái khác dược sư học đồ mạnh hơn nhiều. Mọi người vây xem nghị luận ở ĩ, đều nghĩ tư duy có chút thiếu dùng. Văn sĩ nhìn một chút vệ vô kỵ, nhắc nhở, vị tộc nhân này, báo danh cũng không phải là đùa, hiện tại ghi lại trong danh sách, đến rồi lâm thi đấu trước khi. còn có người chuyên kiểm tra thực lực của các ngươi nếu không phải tam trọng thiên thực lực cũng bị tộc quy lấy lừa gạt phần tội xử phạt tại hạ không dám lừa gạt đúng là tam trọng thiên thực lực vệ vô kỳ đáp văn sĩ cũng không nhiều nói dù sao cũng hắn đã nhắc nhở qua ghi lại trong danh sách sau khi xử phạt gieo gió gật bảo. lúc nào gia tộc tỷ thí đến viên vườn thuốc dược sư học đồ nói chuyện bên cạnh một thanh âm truyền tới một gã nam tử đã đi tới tại hạ vương việt cũng là lần này tư cách tái người ghi danh Ta thấy thế nào, ngươi cũng không giống như là tam trọng thiên thực lực à? Ta có đúng hay không cùng ngươi có quan hệ gì? Vệ vô kỵ ha hả cười, hắn giấu dếm thực lực, đối phương tự nhiên không nhìn ra. Bản không quan hệ thế nào, nhưng ngươi mới vừa nói ngươi là tam trọng thiên thực lực, ta nghĩ là đang dối gạt người, cái này cùng ta có liên quan buộc lại. Vương Việt nhìn vệ vô kỵ, thái độ ngạo mạn dâng lên. Nga, chỉ giáo cho. Vệ vô kỵ trên mặt như trước mang theo tiêu ý. Mọi người đều biết. Dược sư học đồ đều là người thường, tối đa bất quá một tầng thực lực. Ngươi hết lần này tới lần khác nói ngươi tam trọng thiên thực lực, chẳng phải là tại tiêu khiển bọn ta, đem hiện trường mọi người coi như ngu ngốc hồ lậu. Vương Việt giọng nói người gây sự, hiện tại duy nhất biện pháp giải quyết, chính là ngươi xuất thủ thử xem, chứng minh sự trong sạch của mình. Tốt, nói vậy các hạ, là muốn cùng ta luật bản, xác minh một chút tu vi. Vệ vô kỵ cười nói, đó là đương nhiên, liền để cho ta tới thử một lần ngươi có bao nhiêu cân lượng. vương việt lũi về phía sau đi kéo ra tư thế bốn phía đều là võ đạo tu giả thấy có người động thủ nhất thời hứng thú cùng nhau hướng bốn phía tản ra làm thành một vòng vườn thuốc của người cùng võ giả luật bàn cái này có thể chưa từng thấy qua a một gã nam tử ở bên cạnh nói ha hả vườn thuốc cũng có cao thủ một dạng có tam trọng thiên thực lực người bên cạnh có người chen vào nói bất quá những người đó đều là luyện dược sư mà vị này cũng dược sư học đồ a có người nghi vấn nhưng tên này dược sư học đồ khí độ rõ ràng bất phàm nói không chừng gia tộc mới chiêu tiến đến vườn thuốc cao thủ nhìn qua nói chung không quá một dạng có hiểu được vọng khí chi thuật tu giả nhìn ra vệ vô kỵ mơ hồ bất phàm nhưng lại nói không rõ đến tuột cùng vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét trù vi xem người chuyển tới vương việt trên người của cười nói ta lực đạo rất nặng ngươi cần phải toàn lực phòng thủ ngươi tới đi bản thân vạch trần của ngươi mặt nạ vương việt lớn tiếng nói ngươi nếu không công qua đây ta liền động thủ Vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười, chân hạ bước ra một bước, lấn người mà lên. Du long bộ. Thân hình mau lóe lên mà không, hầu như trong nháy mắt, đã đến vương Việt trước mặt của. Vương Việt thất kinh, hắn không ngờ rằng đối phương, tốc độ nhanh như vậy, thiết tưởng chiêu thức toàn bộ thất bại, cấp bách vội vàng hai tay bảo vệ chỗ hiểm, lui về phía sau, chuẩn bị giật lại cự ly. Frank. Một tiếng vang thật lớn, vệ vô kỵ khởi dung hắn lùi bước, một quyền đánh giết đi ra ngoài. Vương Việt lùi về phía sau thân thể. nhất thời lăng không ngang bay ra ngoài nặng nề mà ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh t bàng quan mọi người ngược hít một hơi lánh khí nhất chiêu đánh bại đối thủ sạch sẽ lưu loát không có một chút ướt át bẩn thỉu tên này dược sư học đồ vệ vô kỵ thực lực tuyệt đối là tam trọng thiên, không có nửa điểm giả tạo vệ vô kỵ nhìn quét hiện trường mọi người cũng không nói mà nói đi tới văn sĩ bàn trước cầm yêu bài của mình cùng báo danh linh đến chút bài chuẩn bị xoay người lý khai đứng ở tiểu tử người đánh người đã nghi lưu vệ ra lúc nào đến phiên dược sư học đồ tại tu giả trước mặt diệu võ dương ai một gã nam tử đi ra ngăn trở vệ vô kỵ lối đi ngươi cũng muốn cùng ta tính toán vệ vô kỵ nhìn đối phương nói người thân hình cao lớn ước chừng cao hơn vệ vô kỵ một cái đầu dừng lại ở trong sân phảng phất một tôn tháp sắt dường như đó là đương nhiên tại hạ vệ đại bằng ta tới cùng ngươi nhất quyết cao thấp nam tử vệ đại bằng giống to vệ vô kỵ cũng không dài dòng Thân thủ ý bảo đối phương, phóng ngựa qua đây. vệ đại bằng thân hình, đông dương biến đổi, thân thể lớn như vậy, phảng phất lăng không bay lượn phần thế. Đại bằng quyền. Địa giai sơ phẩm vũ kỹ. Trong truyền thuyết đại bằng, săn ngồi trong biển độc long là ăn. Đối phương thân thể cao lớn, lăng không bay lượn phần thế, thực sự phảng phất che khuất bầu trời đại bằng, lăng không hạ nhảo mà đến. Thực lực đối phương tam trọng thiên trung kỳ, vũ kỹ cũng cũng không kém, bất quá không khó đối phó. vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại vệ đại bằng động tác trong nháy mắt thăm dò lai lịch của đối phương phương diện quyền cước thực không vệ vô kỵ sở trường hắn luyện được là kiếm nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn xuất thủ kiểu chuyển thương long công lực lượng có thể đạt được tứ trọng thiên cảnh giới đối phương quyền pháp thành thạo tự mình hay dùng lực lượng trực tiếp nghiền đẻ tới tốt lắm đại khái dốc hết sức hàng mới sẽ chính là loại cảm giác này vệ vô kỵ giơ tay lên ra quyền đón đối phương đập tới Frank. một tiếng vang thật lớn thắp sắt vậy thân hình về phía sau lui nhanh vệ đại bằng trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hán tử không nghĩ tới mình ở lực lượng thượng sẽ bị đối phương gắt gao ngăn chặn không đúng ta là đại bằng bay lượn chín tầng trời nuốt chứng độc long đại bằng lực lượng là ta sở trường đặc biệt vệ đại bằng trong lòng không cam lòng, hai tay lăng không huy động tùy ý diện hóa ra quyền hình trưởng hình hình móng hư ảnh phát ra kỳ dị tiếng xé gió bốn phía hư không khí lưu vào giờ khắc này bỗng dưng hỗn loạn Thật là tinh diệu quyền pháp. Thằng nếu không phải ta có kiểu chuyển thương long công, lực lượng còn hơn đối phương, ta khả năng liền thất bại, trừ phi khiến ta sử dụng kiếm. Sử dụng kiếm. Vệ vô kỵ đầu vóc hiện lên một cái mơ hồ ý niệm, phản phất có điều cảm ngộ, nhưng lại không thể nắm lấy. Lúc này, đối phương đã đánh tới phụ cận. Đại bằng tham hải. Đối phương hai tay đều xuất hiện, lăng không hạ kích, phản phất bằng điều hai móng đệ mặt biển, phá vỡ nước biển, bắt rào long. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm khóa lại đối phương công kích lộ tuyến, hai tay đều xuất hiện, trước mặt mà lên. Phanh. hai người bốn quyển, đụng thẳng vào nhau, vệ đại bằng thân hình lảo đảo lui về phía sau. Vệ vô kỵ thân hình phảng phất núi cao thông thường, không có chút nào di động. Hắn thấy đối phương lui về phía sau, một bước về phía trước, một cánh tay rơi, sử xuất nhất chiêu kỳ diệu quyền pháp, công giết qua đi. Nếu như sẽ người thấy vệ vô kỵ chiêu thức, thì sẽ biết, đây không phải là quyền pháp, mà là nhất chiêu kiếm pháp. Vệ vô kỵ quyền sử kiếm chiêu, đánh ra không phải là quyền, mà là kiếm, tiểu nghịch phong kiếm pháp. Frank. Hai người thân hình trong nháy mắt trọng điệp, vệ vô kỵ đứng tại chỗ, không chút sức mẻ. Mà vệ đại bằng lui về phía sau thân hình, lại đột nhiên gia tốc, không bị khống chế về phía sau trượt tại mấy trượng ở ngoài, ầm ẩm rồi ngã xuống. Côn vật một trăm năm 150, khiếp sợ. Vệ vô kỵ tay không sử xuất tiểu nghịch phong kiếm pháp, quyền sử kiếm chiêu, đánh bại vệ đại bằng Chu vi xem người lặng ngắt như tờ, mỗi người đều trên mặt không ánh sáng, đường đường võ đạo tu giả, lại bị vườn thuốc dược sư học đồ áp chế, thắng liên tiếp hai người, đây chính là vệ gia chưa bao giờ có sự. Dược sư học đồ vẫn luôn là người yếu, ngay cả luyện dược sư cũng bởi vì công pháp tu luyện, cùng võ đạo tu giả khác hẳn bất đồng, kỳ thực lực so cùng cảnh giới tu giả, thấp không chỉ một bậc hai chủ. Có thể trước mắt cái này dược sư học đồ vệ vô kỵ, tại sao phải như thế cường? Trong lòng mỗi người tuy rằng không phục, Nhưng lại không ai có can đảm tiến lên. Vệ vô kỵ thực lực bày ở đằng kia, chuyên trị các loại không phục, đủ để làm bọn hắn túi đầu. Có còn hay không người, nguyện ý chỉ giáo. Vệ vô kỵ nhìn quét hiện trường mọi người, ánh mắt có thể đạt được chỗ, mọi người nhộn nhịp túi đầu, không dám nhìn thẳng. Nếu như không có người, tại hạ sẽ phải rời khỏi. Vệ vô kỵ phủi một cái uy sam, vừa cười vừa nói. ngươi chính là vệ vô kỵ. Một giọng nói vang lên, bắt đầu chữ thứ nhất thời điểm, người con ở phía xa. Một chữ cuối cùng thời điểm, người đã đến đám người bên ngoài. Người thân pháp thật nhanh. Thực lực cũng rất mạnh. Vệ vô kỵ trong lòng dùng mình, hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Mọi người vây xem cũng nghe thấy được thanh âm, vội vàng hướng trái phải hai bên mau tránh ra, nhường ra một con đường tới. Là vệ tính. Vệ Tĩnh tới. Cái này tử vệ vô kỵ, có thể chịu không nổi. Mọi người thấy thấy người tới, trên mặt thần tình buông lỏng, đều trâu đầu kể thai nghị luận. Vệ Tĩnh cầm trong tay đen nhánh trường kiếm. đi tới giữa sân ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện vệ vô kỵ ngươi nhận thức ta vệ vô kỵ hỏi sư huynh của ta ở trước mặt ta đề cập qua ngươi vườn thuốc có một gã dược sư học đồ tên là vệ vô kỵ thiện dùng tiểu nghịch phong kiếm pháp vệ tính nói sư huynh ngươi vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc hỏi vệ nhất kiếm chính là ta sư huynh vệ tính nói vệ vô kỵ hiểu được trách không được hai người có chút giống như thật nguyên lai là sư huynh sư đệ khó trách nghe sư huynh của ta nói ngươi ở đây tiểu lâu nhất chiêu tiểu nghịch phong kiếm pháp làm cho nam cung giác lui về phía sau một bước tại hạ vẫn muốn gặp ngươi bản thân vệ tĩnh nói bốn phía xì xào bàn tán mọi người nghe được vệ tĩnh nói chuyện không hẹn mà cùng toàn bộ im tiếng trên mặt mỗi người khiếp sợ còn hơn vừa mới nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt của ngoại trừ vẻ sợ hai ở ngoài còn nhiều hơn vài phần kính ý thải thạch trấn tất cả gia tộc thiên tài chia làm hai cái đẳng cấp vệ tĩnh vệ thiên hữu vân tiêu thà tiểu bụi nam cung đấu kỷ tiểu tiên đám người đều là tứ trọng thiên giới tu vi bị mọi người xưng là tiểu thiên tài Chuyện của tôi lốt nét mà nam cung giác nam cung ngộng vệ nhất kiếm vệ vô cực vệ tử yên đám người thực lực đều ở đây sáu tầng đã ngoài bọn họ mới là gia tộc hoàn toàn xứng đáng thiên tài những người này nhất tâm tu hành cực nhỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người vì chỉ là ở gia tộc đại bị trung đạt được lâm giang phủ thành tư cách tranh tài tiểu thiên tài nếu muốn trở thành gia tộc thiên tài chân chính còn muốn đi rất dài một đoạn đường, có thể không đi tới một bước kia, còn rất khó nói. Vệ vô kỵ lấy tam trọng thiên thực lực, có thể bước lui nam cung giác một bước, mặc kệ lúc đó loại nguyên nhân nào, cũng đủ để làm hắn kiêu ngạo. Thực lực vi tôn thế giới, ngươi nếu là chỉ cao hơn người ngoài một bậc, chắc chắn bị cạnh người ghen tị, khi ngươi độ cao, đạt được cạnh người không thể nhúng tràm tình trạng lúc, người ngoài chỉ biết sùng bái. Bốn phía mọi người vây xem chính là như vậy, nghe được vệ vô kỵ có thể bước lui nam cung giác một bước, Trong ánh mắt lập tức nhiều kính nghệ. Vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân, nhìn vệ tính, cười nhạt, hiện tại ngươi đã nhìn thấy ta, cũng liền một cái đầu hai con mắt, cùng thường nhân không có gì khác nhau. Ta không muốn xem người của ngươi, thầm nghĩ xem ngươi kiếm. Vệ tính nói, kiếm, có mặt khắp nơi. Vệ vô kỵ nhớ tới mới vừa lĩnh nộ, thân thủ hướng đối phương ý bảo. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi sau cùng xuất thủ, đó không phải là quyền pháp, mà là kiếm pháp, quyền sử kiếm chiêu, rất là không sai. Vệ tính nói, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, gia tộc tiểu so vô cùng cấp bách, chúng ta nếu có duyên, gia tộc tiểu so sánh với thấy, nếu như vô duyên, gia tộc tiểu so với sau, chúng ta gặp lại. Đã có duyên vô duyên, đều phải gặp lại, ta đây liền không dâu nói cái gì. Vệ vô kỵ cười nói. Vệ tính gật đầu, ngũ chỉ nắm thật chặt hắc kiếm, xoay người ly khai đi. Vệ vô kỵ mỉm cười cười, cũng xoay người ly khai. Hiện trường chỉ còn lại có một đám người vây xem, nhìn bóng lưng của hai người. Kịch liệt địa nghị luận. Vệ vô kỵ trở lại vườn thuốc, tiếp tục tu luyện của mình. Hắn thấy tận mắt vân tiêu cùng vệ thiên hữu thực lực, biết mình chống lại, không có thắng lợi nắm chặt, càng chớ nói vệ tĩnh. Thực sự đến rồi tiểu so thời điểm, còn có cái khác con em của gia tộc, cái này tiểu thiên tài không có một là người yếu, nếu muốn thắng lợi, thì phải để thăng thực lực của chính mình. Bất quá, vệ vô kỵ cũng không biết, khi hắn chuyên chú lúc tu luyện, vệ vô kỵ tên này, tại vệ gia đệ tử giữa dòng truyền ra đi. Vườn thuốc vương nhược sinh thứ nhất nghe tin tức, lập tức đem tin tức nói cho vệ hồng, vệ tiểu khai, vương hình nhi đám người. Lão đại tại chỗ ghi danh, thoải mái tay chân, ngay cả bại hai gã tam trọng thiên võ đạo tu giả, thật là lớn, cao chúng ta vườn thuốc mặt của. Vương nhược sinh mi phi sắc vũ, phản phất tự mình tận mắt nhìn thấy thông thường. Tin tức truyền tới liêu Tỉnh trong hai, nàng vội vàng nói cho mục dược sư. Nga, cư nhiên có thể bước lui Nam cung giác một bước, cái này, ta có thể thật không ngờ. mục dược sư vuốt dâu gật đầu ánh mắt hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc mỉm cười cười vệ lập văn nô lượng đám người tụ trùng một chỗ nghe được tin tức này sắc mặt đại biến nửa ngày không nói ra lời này người không thể khiến hắn lớn lên phải mau chóng giải quyết vệ lập văn hung hăng nói anh ta Nô long liền muốn xuất quan đến lúc đó có thể giúp rút một tay nô lượng nói vệ vô kỵ thực lực rất mạnh nhưng chúng ta nhiều người như vậy giết hắn dễ như trở bàn tay vệ xứng nói vệ lập văn nhìn hai bên một chút gật đầu ta và vệ sương bạch phượng hơn nữa ngô long tổng cộng 4 cái tứ trọng thiên tu giả thu thập vệ vô kỵ không có chút nào lo lắng mấu chốt là phải làm được dấu giếm vết tích không thể để cho người của gia tộc có hoài nghi mười vài ngày sau là vệ gia tư cách tái ngày vệ vô kỵ tu luyện tạo hóa kinh căn cốt rèn luyện thành công diễn hóa thành cấp hai sơ phẩm căn cốt cái này hoàn toàn là thủy đáo cử thành diễn hóa không có chút nào gian nan vệ vô kỵ tại cảng ngộ lôi đỉnh thời điểm bất chi bất giác liền rèn luyện thành công căn cốt diện hóa đồng thời vệ vô kỵ thực lực cũng đột phá đến tam trọng thiên hậu kỳ tam trọng thiên hậu kỳ thực lực nếu như tại trên lôi đài chống lại vân tiêu vệ thiên hữu vệ vô kỵ có một ít nắm chặt nhưng nếu như gặp người trên là vệ tĩnh vệ vô kỵ vẫn cảm thấy phần thắng không lớn trước đạt được tiểu so tư cách lại nói vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiến cảnh hướng tranh tài địa điểm đi đến mươi 151, dám đánh cuộc sao. Đi tới tranh tài địa điểm, vệ vô kỵ thấy đầu người rực dây. Lần này tư cách tái nhân số của, vượt lên trước năm trước gấp ba chừng hơn 1.000 người. Hơn nữa vây xem tộc nhân, hiện trường nhân số chừng tam 84.000 nhiều, đơn giản là người ta tấp nập. Vệ vô kỵ đi về phía trước, liêu tỉnh trước mặt đã đi tới, có thể tìm được ngươi, còn tưởng rằng ngươi chưa có tới đây. Liêu dược sư, ngươi cũng tới xem tranh tài. Vệ vô kỵ cười chăm sóc. Ta đối lập thi đấu nguyên bản không có hứng thú, nhưng bởi vì chúng ta vườn thuốc có người báo danh, cho nên ta liền dẫn theo một số người tới, giúp ngươi trợ uy. Liêu tỉnh cười nói, một đám người từ liễu thanh phía sau vọt ra là vệ hồng, vệ tiểu khai, vương được sinh. Trừ lần đó ra, còn có liêu tỉnh ngồi xuống dược sư học đồ Lưu khánh, tiêu nhu, cốc thiên cầm ba người. Chính là tư cách tái, ta biết ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Vệ hồng nói, lão đại, ngươi nhất định phải là chúng ta vườn thuốc mặt mày dạng dơ A. Vệ tiểu khai cười nói, vô kỵ sư huynh, tỷ của ta tại tàng thư lâu, không có thời gian đến đây, ta đại biểu nàng cho người nỗ lực lên. Vương Nhược Sinh nói, những thứ khác ba người lưu khánh, tiêu nhu, cốc thiên Cẩm cũng cười đưa lên chúc phúc phần tử. Tranh tài chưa bắt đầu, mọi người tụ chung một chỗ, nói giỡn nói chuyện phiếm. Lúc này, bên cạnh qua đây một gã nam tử, xem thấy mọi người quần áo vườn thuốc tiêu chí, lộ ra thần sắc kinh ngạc, vườn thuốc của người thế nào cũng theo tới tham gia náo nhiệt. Người còn không biết. Năm nay tư cách tái vườn thuốc cũng có người báo danh dự thi. Người dự thi gọi là vệ vô kỵ, có người nói thực lực không sai. Bên cạnh có người hồi đáp. Nam tử mỉm cười đạo, vườn thuốc của người thực lực không sai. Mới nghe lần đầu. Người còn không biết, cái này vệ vô kỵ là chân tài thật học. Có người nói một kiếm chém đúng ra, bước lui Nam cung rắc một trượng có hơn. Có người lại gần báo liệu. Phúc. Nam tử cười ra tiếng tới, ngươi nói đùa sao. Một kiếm bức lui nam cung rắc một trượng, còn phải dùng tới tới tham gia tư cách tỉ thí. Ta xem cái này vệ vô kỵ, cũng là không gì hơn cái này. Đồn đãi có chỗ không thật, ngươi nếu là nghĩ vườn thuốc người, như ngươi tưởng tượng không tốt, chúng ta đánh đố tốt lắm. Liêu tình ở bên cạnh được nghe nam tử nói chuyện, nhịn không được xoay người đi tới. Vệ vô kỵ cũng nghe thấy người ngoài nghị luận, lấy tâm tính của hắn, bực này tin đồn, căn bản là thờ ơ bất quá dưới mắt liêu tình cùng đối phương nói chuyện, hắn cũng đi theo đi qua. Ngươi là vườn thuốc vị kia. Nam tử ánh mắt khinh thị, biểu tình khinh miệt. Ta là liêu tình, ở bên cạnh ta chính là vệ vô kỵ. Liêu tình đáp. Ha ha, ngươi chính là vệ vô kỵ. Đồn đãi ngươi có thể bức lui nam cung giác. Nam tử trên dưới quan sát, cười to nói, có tiếng mà không có miếng, có tiếng mà không có miếng a Tin vỉa hệ trên phố lời đồn đãi, khó tránh khỏi sẽ có chút khuyết trường, điều này cũng không có gì. Trái lại tôn giá ngạc nhiên, cười thành cái bộ dáng này. khiến người ta nghĩ có chút vô cùng kinh ngạc vệ vô kỵ mặc dù tâm tính trầm ổn nhưng cũng không phải im hơi lặng tiếng nghe đối phương cười nhạo lập tức phản kích tới tại hạ vệ ưu ưu tù ưu nếu như là luyện dược tuyệt đối là các ngươi thắng nhưng đây là võ đạo tỷ thí thuật nghiệp có chuyên tấn công không phải là ta khinh thị mà là các ngươi căn bản cũng không đi nam tử cao giọng nói đúng vậy các ngươi luyện dược sư hảo hảo luyện dược là được võ đạo một đường không phải là dễ dàng như vậy luyện Bên cạnh có người nói tiếp, đối vệ vô kỵ đám người nói. Nếu như các ngươi nghĩ khác thường nghị, sao không đánh đố giải quyết? Ta nghĩ chúng ta vườn thuốc của người, có thể lần này tư cách tái trung thắng được, ngươi cho rằng không được. Liêu tình nói. Vệ ưu nhìn một chút vệ vô kỵ, cười nói, tư cách tài án danh sắp xếp lần, phía trước 150 người, đều bị tính tắc hợp cách. Vị nhân huynh này có lẽ có thể đạt được tư cách, nhưng là là kính bồi ghế hạng bét mà thôi. Nếu như... Ta vườn thuốc của người có thể đạt được 100 danh trở lên thứ tự, ngươi nên nói như thế nào? Liêu Tình hỏi. Ha ha, 100 trở lên thứ tự, tuyệt đối không đạt được. Vệ ưu lắc đầu cười nói. Tốt. 300 gia tộc công hân, 10 miếng tinh khí thạch, ta cá là vệ vô kỵ có thể đi vào 100 trước thứ tự. Liêu Thanh nói. Vệ ưu thấy Liêu Tình kiên quyết giáng dốc, sắc mặt có điểm do dự, sợ thua tiền đặt cược. Như vậy đi, trước 100 người sợ thua. Ta cá là tự ta có thể đi vào trước 50 thứ tự, ngươi có dám đánh cuộc hay không lúc này đây? Vệ vô kỵ cười hỏi. Một cái vườn thuốc dược sư học đồ, lại dám rong rạc, thật coi chúng ta vệ già không người sao. Một gã nam tử đã đi tới, lên mặt nạt người, nhìn vệ vô kỵ lộ ra châm chọc tiêu ý. Mông ca, ngươi đã đến rồi. Vệ mông ca, đã lâu không gặp. Mông ca tốt. Bốn phía mọi người thấy thấy người tới, đều bị khuôn mặt tươi cười đón chào. Người tới thực lực không kém. là năm tầng hậu kỳ tu giả cái này vệ mông vẫn chưa che giấu thực lực của chính mình ngược lại là giải thích kiểu địa biểu diễn đi ra mỗi người đều có thể tùy tiện nhìn ra thực lực của hắn vệ vô kỵ ánh mắt quan sát người tới thấy đối phương quần áo tiêu chí lại là vệ gia nội môn đệ tử ngươi chính là vệ vô kỵ thực lực cũng không được tốt lắm nha lại dám nói ra tiến nhập trước 50 mươi khoát lác ha ha. vệ mông một bước đi tới vệ vô kỵ phụ cận mặt mang châm biếm ta liền đổ ngươi vào không được trước năm 500 điểm gia tộc công vân, 30 miếng tinh khí thạch. Mông ca thực lực so chúng ta đều cao, mắt thần như lúc, thấy cũng so chúng ta chuẩn xác, ta liền theo mông ca, đổ ngươi vào không được trước 50 thứ tự. Vệ ưu tiến lên một bước, đứng ở vệ mông bên cạnh, lớn tiếng nói. Ha ha, ta cũng theo mông ca đặt tiền cuộc. Theo vệ mông ca, dính một điểm tài vận. Tin tưởng tối ánh mắt của ca. Trung quanh một đám người, thấy vệ mông đứng ra xâm đổ, trong lòng đại định, vội vàng xông tới, cười đặt tiền cuộc. Giúp ta xem một chút tổng cộng có bao nhiêu tiền đặt cược. Vệ Mông nói với Vệ Ưu, "Tổng cộng là 5400 điểm gia tộc Công Vân, 257 miếng tinh khí thạch, đều viết tờ giấy, đắp lên yêu bài của mình ấn ký, tuyệt đối không sai." Vệ Ưu nói, "Ha ha, nhiều như vậy, Vệ Vô Kỵ, xem ra tất cả mọi người không coi trọng ngươi a." Vệ Mông vừa cười vừa nói, "Thế nào? Nếu như các ngươi không có nhiều như vậy Công hơn điểm số cùng tinh khí thạch, chúng ta có thể đổ ít một chút." 5.400 điểm gia tộc công hân, 257 miếng tinh khí thạch. Sau lương vệ hồng, vệ tiểu khai bọn người quá sợ hãi, như vậy số lượng, tính là hắn cả đời, không. Coi như là kiếp sau, cũng kiếm không được nhiều như vậy a. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện, liêu tình một bước tiến lên, nhìn đối phương, làm sao sẽ không có. Các ngươi lấy thêm ra gấp đôi công hân cùng tinh khí thạch, chúng ta cũng giống vậy kế tiếp. Có sự can đảm, chúng ta nói miệng không bằng chứng, lập theo làm chứng. Vệ mông nói. Có người tìm tới văn trường, song phương viết xuống đổ ước, các chấp nhất trường. Vệ vô kỵ đại biểu vườn thuốc nhất phương, đắp lên yêu bài của mình ấn ký. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Vệ mông cũng đắp lên yêu bài của mình ấn ký, hướng bên cạnh đi đến. Vệ vô kỵ nhìn vệ mông bỏ đi, cười nói với liêu tình, không nghĩ tới ngươi còn nhiều như vậy thân ra, dám tiếp được cái này bút hào đổ. Kỳ thực. Ta cũng cầm không ra nhiều như vậy công hơn cùng tinh khí thạch tới. Liêu tình nhỏ giọng nói. Vậy ngươi còn dám tiếp được tiền đặt cược. Trên người ngươi có nghĩa phụ hông của bài, nhiều hơn nữa vài lần công hơn cùng tinh khí thạch, đều có thể lãnh. Ách. Vệ vô kỵ nhìn Liêu tình, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Cồn vật B, KF. Trưng 152, tại quan khẩu trần hắn. Một lát sau, tranh tài canh giờ đến rồi. Một gã nam tử hơn 40 tuổi, đi tới trên đài cao. Nhìn quét phía dưới mọi người, hô, canh giờ đã đến. Tham gia tranh tài tộc nhân tiến nhập đại điện, không quan hệ người thối lui. Vệ vô kỵ cùng mọi người biệt ly, theo dòng người đi vào đại điện. Tiến nhập đại điện sau khi, vệ vô kỵ nhìn thấy phía sau có một đạo tiểu môn, đứng bên cạnh bà gã lao giả. Tất cả dự thi tộc nhân bị yêu cầu xếp hàng, lần lượt từ lao giả bên cạnh đi qua, mang dự thi trúc bài đặt ở bàn thượng, sau đó tiến vào tiểu môn. Vệ vô kỵ đứng xếp hàng, từ lao giả bên cạnh đi qua. cảm giác được một đạo ý niệm đảo qua thân thể của mình. Đây là lão giả tại kiểm tra thực lực của mỗi người. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, từ cửa nhỏ đi vào. Ra tiểu môn, mọi người dọc theo thạch kính về phía trước, đi tới một cái rộng mở đất bằng phẳng. Khối này đất bằng phẳng diện tích có thể chứa được 2-3000 người, phảng phất diễn võ trường thông thường. Phía trước có một trận tường cao, có bảy trượng rất cao, ở giữa một đạo môn áp, quan được gắt gao. Phía sau còn lại là đài cao lầu cát, mặt trên đứng hơn 10 người gia tộc thủ vệ. vệ vô kỵ đi tới thời điểm đã có không ít dự thi tộc nhân dừng lại ở trong sân bởi vì trong tranh tài đây đó đều là đối với tay cũng không có cái gì có thể trao đổi cho nên tất cả mọi người một mình đứng ở một bên vệ vô kỵ tìm một chỗ ngồi xuống chờ đợi tranh tài bắt đầu dự thi tộc nhân đều lục tục đi đến người trong sân dần dần nhiều hơn có người nhịn không được bắt đầu hướng người ngoài tiếp lời thương thảo nội dung đơn giản chính là liên thủ phối hợp hiệp đồng sấm quan các loại cũng có mấy nhóm người Cũng hướng vệ vô kỵ phát ra liên thủ mời, nhưng đều bị vệ vô kỵ huyền ngôn cự tuyệt. Một gã nam tử bị vệ vô kỵ cự tuyệt sau khi, xoay người ly khai, cùng hai người khác xuống lại thương nghị. Làm sao bây giờ? Vệ vô kỵ tiểu tử kia không hơn làm, cự tuyệt chúng ta mời. Nam tử nói. Không hơn làm coi như, chúng ta trực tiếp tại sau cùng quan khẩu chặn hắn, ngăn chặn hắn đến 50 danh sau khi. Dẫn đầu nam tử móc ra một tấm bản đồ, đây là lần tranh tài này địa hình lộ tuyến đồ. Vệ mông có thể làm được như vậy địa đồ, vẫn còn có chút thủ đoạn, không hổ là nội môn đệ tử. Chính bởi vì hắn là nội môn đệ tử, chúng ta tam huynh đệ sau này còn muốn dựa vào hắn, cho nên mới đáp ứng giúp hắn. Bên thứ ba chen vào nói đạo, dĩ nhiên, tại tất cả dự thi tộc nhân chung, chúng ta diệt công pháp tam huynh đệ, thực lực phía trước mười vị, hắn mới sẽ tìm tới chúng ta. Sau này dựa vào không dựa vào được với, còn là một. Khác nói, ta quan tâm là hắn cho ra thù lao, 30 miếng tinh khí thạch. Có tinh khí thạch, chúng ta thực lực là có thể để thăng, trở nên càng mạnh. Cầm đầu vệ long cười đối hai người nói, hiện tại chúng ta đến xem địa đồ, miễn cho đi nhầm đạo, chỉ hoan thời gian. Canh giờ cuối cùng đã tới, một gã lao giả đi lên đài cao, đối phía dưới dự thi tộc nhân, tuyên bố quy tắc. Áp cửa vừa mở ra, chính là tranh tài bắt đầu. Phía trước là một mảnh vùng núi, tới hạn tại tây nam phương hướng, khoảng trường tam ngoài trăm dặm. Tới hạn vị trí dựng thẳng có cột cờ cờ xí. Các ngươi chỉ để ý dựa theo cờ xí phương hướng đi. Trước hết thông qua tới hạn 150 người, mang thu được gia tộc tiểu so tư cách. Tranh tài không có quy tắc, duy nhất quy tắc, liền là không thể thương tổn, bị thương tàn phế đến tộc nhân. Trái với người át gặp chịu tộc quy nghiêm phạt. Lao giả nói xong, vung tay lên, bên cạnh có thủ vệ ban động cơ quan. Kết giác, phía trước tường cao môn áp, bị trầm rãi kéo, hướng về phía trước đề thăng. Bắt đầu. Lao giả hét lớn một tiếng, mọi người nối đuôi nhau ra. Vệ vô kỵ đi giữa đám người, cùng nhau trào ra ngoài. Đọc truyện tại. Phía trước chỉ một cái đại đạo, hơn một ngàn người chen tại trên đường, về phía trước bước nhanh. Thật xin lỗi, chư vị, ta muốn đi trước một bước. Một gã am hiểu thân pháp nam tử, thi triển vũ kỹ, nhanh hơn bước tiến, chỉ chớp mắt liền tiêu thất tại tầm mắt của mọi người ở ngoài. Ngay sau đó, một ít trong người pháp tốc độ có ưu thế người, cũng vượt qua mọi người, theo chạy về phía trước. Những người này thật là lỗ mạng a, hơn 300 dặm sơn đạo. ngay từ đầu liền sông ở phía trước đã tiêu hao hết thể lực thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất vệ vô kỵ bên cạnh một gã nam tử lên tiếng cười nhạo nói ha ha đối phương có can đảm sông ở phía trước nói không chừng đã sớm nghị xong đối sách bên cạnh có người nghe tiếng phản bác vị này tộc huynh nói có lý nói không chừng trên người người khác mang theo bổ sung thể lực dự hoàn. nói chuyện là một nữ tử một thân bó sát người võ giả trang phục có vẻ dáng người linh lung có hứng thú dự thi tộc nhân có hơn một người chỉ trước mặt 150 người mới có thể có đến tư cách không sai biệt lắm chín người trong lấy một người thắng lợi tới trước người thắng ha ha, xin lỗi ta cũng muốn ra tốc bên cạnh một gã nam tử nói xong gia tốc về phía trước tiêu thất tại tiền phương các vị tộc huynh mời tại hạ trước phải đi một bước lời mới vừa nói nữ tử thi triển thân pháp vũ kỹ thân hình phảng phất một mảnh phập phình vân nghề, về phía trước đi 1.000 người trong khoảng chừng có gần hơn trăm tộc nhân tăng tốc về phía trước đi vệ vô kỵ không có sông ở phía trước mà là bảo trì mới bắt đầu tốc độ cùng mọi người cùng nhau dọc theo đại đạo về phía trước đi khoảng chừng nửa nén hương thời gian dưới chân bằng thẳng con đường tiêu thất biến thành gồ ghề cỏ dại đường nhỏ mấy trăm người chen tại đường nhỏ nhất thời có vẻ chen trúc một số người tăng tốc về phía trước đi vệ vô kỵ cũng tăng nhanh bước tiến đi ở mọi người phía trước nửa nén hương sau khi đường nhỏ tiêu thất mọi người đi tới một mảnh bãi cỏ phía trước là một rừng cây một ít tổ đội của người tụ chung một chỗ ly khai đại đội tiến nhập rừng tây về phía trước đi không có họp thành đội của người phán định phương hướng cũng gấp cấp bách đi vào rừng tây ly khai đi trong thời gian ngắn những người còn lại đàn đi hơn phân nửa vệ vô kỵ cũng một thân một mình đi vào rừng tây nếu tới hạn tại tây nam phương hướng vệ vô kỵ tăng nhanh bước tiến hướng tây nam phương hướng đi sau nửa canh giờ phía trước xuất hiện một mảnh ao đầm địa bờ bên kia có trăm trượng xa tại trong ao đầm Khi thưa thất sơ sinh trưởng một ít, cao thấp không đồng nhất cây cối. Tại ao đầm bên bờ, đứng hơn 30 người, từng cái một nhìn ao đầm lòng nóng như lửa đốt. Không nghĩ tới sẽ có ao đầm, cái này tử phiền thoái. Một nữ tử than thở. Chết tiệt, sớm biết rằng sẽ không đi đường này. Một gã khỏe mạnh nam tử dậm chân mắng. Chúng ta quay đầu, bây giờ trở về đi con kịp. Vài tên họp thành đội của người, quay đầu đi trở về, mấy người khác cũng đi theo. Những người còn lại xúm lại, bắt đầu chia công hợp tác. Cùng nhau chặt cây cây cối, chuẩn bị cửa hàng tại ao đầm thượng, vượt qua cái này phiến trở ngại. Vị này tộc huynh, ngươi cũng tới hỗ trợ chặt, đại gia hợp tác, vượt qua cái này phiến ao đầm. Cầm đầu một gã nam tử, thấy đứng ở bên bờ vệ vô kỵ, đi lên trước tới, nói với hắn. Không cần. Vệ vô kỵ chỉ lo tự mình nhìn ao đầm, không quay đầu lại. Xem có ích lợi gì. Nhìn không là có thể đi qua sao. Còn chưa phải là muốn trên kệ cây cối, khả năng vượt qua. Nam tử thấy vệ vô kỵ mắt không chấp hình dạng, giọng nói làm sâu sắc, nếu như ngươi không ra lực, đợi lát nữa thành lập con đường, ngươi thì không thể thông qua. Không người nào nguyện ý không công giúp đỡ một cái không ra lực người. Vệ vô kỵ nghiêng người nhìn Nam tử liếc mắt, khỏe miệng lộ ra tiểu ý, sau đó xoay người nhảy lên, hướng trong ao đầm đi. Cồn vật trăm năm mươi 153, thiết tỏa liên thượng tập sát. Du Long Bộ. Vệ vô kỵ tu luyện Du Long Quyết Du Long Bộ, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. có thể đạp bình đưa thủy như giống trên đất bằng hắn khảo nghiệm qua du long bộ có thể liên tục tại mặt nước đạp bình mà đi ngay cả đi ngũ bước vượt qua 30 trượng trưởng cự ly lúc này ao đầm trung sinh trưởng một ít cây mục, vừa lúc làm hắn điểm dừng chân vệ vô kỵ thân hình trên không trung sẽ qua chân phải rơi vào một mảnh lục bình ngựa hô thân hình mượn lực bay lên trời về phía trước lăng không cất bước lại đạp tại một hôn tạm trên cỏ mấy cái lên xuống liền đến một gốc cây tiểu bên cạnh cây bên bờ nam tử nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trận mắt hốc mồm hắn vạn lần không ngờ vệ vô kỵ thân pháp vũ kỹ cư nhiên đạt được như vậy cảnh giới tốt thân pháp thân hình chỉ có cực nhanh giống như thần tiên thông thường vị này tộc huynh thật là kỳ diệu thân pháp không biết là loại nào vũ kỹ không biết dù sao cũng ta chưa từng thấy qua lần này dự thi tộc nhân phòng chừng không có mấy người sẽ như vậy thân pháp tất cả mọi người vây quanh nhìn chăm chú vào vệ vô kỵ cực nhanh thân hình lộ ra hâm mộ thần tình vệ vô kỵ liên tục bay qua chỉ khoảng nửa khắc liền vượt qua ao đầm hướng trước mặt sơn linh đi hai canh giờ sau khi vệ vô kỵ đi tới một đạo trước vách núi bị chặn lối đi vách núi phía dưới là mênh mông sương trắng vệ vô kỵ thuận lợi ném ra một tảng đá hồi lâu mới nghe tiếng vọng truyền đến vách núi ở ngoài cũng là xương ngủ tràn ngập vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung mở cung dẫn tiễn băng siêu mũi tên hướng vách núi ở ngoài bay đi đinh mười hơi thở sau khi Mũi tên đánh vách núi thanh âm của truyền đến, rất nhỏ được phảng phất ảo giác thông thường. Không sai biệt lắm mười hơi thở mới có tiếng vang truyền đến, khoảng cách này, ngoại trừ chim bay, tính là cửu trọng thiên thực lực cũng không qua được. Vệ vô kỵ dọc theo vách núi mà đi, tìm kiếm vượt qua vách núi biện pháp. Sau nửa canh giờ, một trận gió núi thổi qua, sương mù tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, vệ vô kỵ rơi vào trong sương mù. Thông thường người gặp gỡ như vậy sương mù, tất nhiên khó có thể phân biệt phương hướng Nhưng vệ vô kỵ thường xuyên ở trong núi hái thuốc, sương ngủ sẽ cho hắn tạo thành một ít chắc trở, nhưng không đến mức bị lạc phương hướng. Hắn tại sương mù trong, tiếp tục về phía trước đi. giây lát sau khi, vệ vô kỵ nghe thấy phía trước mơ hồ có người nói chuyển đến, liền hướng phía phương hướng của thanh em đi tới. Đi tới phụ cận, vệ vô kỵ thấy năm sáu chục danh người dự thi, ngồi dưới đất, nghỉ ngơi hồi phục thể lực. Nhìn nữa bên cạnh vách đá, mười mấy căn khóa sắt liên để ngang vượt sâu bên trên, một đầu khác thâm nhập trong ngủ liên thông bờ bên kia. Khóa sắt liên chỉ đầu ngón tay út phẩm chất. đây đó cách xa nhau hai trượng tả hữu. theo gió núi nhẹ nhàng mà lay động, khiến người ta ngắm phần sợ. lúc này lại có hơn 20 danh tộc nhân chạy tới, mỗi người đều là thở hừng hực, tùy tiện tìm địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi. thời gian không nhiều lắm, chư vị, ta đi trước. một gã nam tử đi tới vách đá, vịn khóa sắt liên, hướng bờ bên kia đi. đủ ạ toại ngay sau đó, lại có vài tên tộc nhân đứng lên. Viện siêng xích, thân hình dần dần biến mất tại xương ngủ trong. Vẫn may không tốt, nếu như vừa mới tuyển chọn một con đường khác, cũng sẽ không đi đến nơi này. Người nói chuyện là một gã mập mạc, hắn nhìn lay động siêng xích, bi thanh thở dài. Còn có một danh thân hình cao lớn nam tử, cũng là nhìn khóa sắt liên, không được điệu thở dài. Đúng lúc này, hét thảm một tiếng truyền đến, có người ở trên đường thất thủ, truy nhai mà chết. Nghe cái này thanh thê lương kêu thảm thiết, tất cả nhắm mắt nghỉ ngơi người, đều đống nhiên mở mắt. Sắp mặt đại biến. Mạng nhỏ quan trọng hơn, ta đi mặt khác một cái. Mập mạp xoay người ly khai. Nam tử cao lớn cắn răng một cái, cũng xoay người ly khai. Hai người tu luyện, thân pháp vũ kỹ là điểm yếu, nếu muốn vịn khóa sắt liên, lướt qua danh trời, thật sự là quá khó khăn. Ở bên trong mắt người, vượt qua khóa sắt liên như lên thiên, nhưng đối với vệ vô kỵ nhưng không có bao nhiêu độ khó. Hắn đi tới một cây khóa sắt liên trước, cầm kéo, vịn khóa sắt liên, hướng bờ bên kia đi. chỉ chốc lát sau vệ vô kỵ đi đến trung gian vị trí gió núi kịch liệt xiềng xích lay động được càng thêm lợi hại vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước hai tay hắn nắm xiềng xích cảm giác trong tay rung động bỗng dương biến xác không đúng đây không phải là gió thổi rung động mà là có người vịn xiềng xích từ phía trước qua đây xiềng xích tự nhiên lay động cùng có người leo trèo lay động đại không giống với không có người nào nguyện ý hai người cùng nhau sử dụng một cây xiềng xích cho nên tại bắt đầu leo lên tuyển chọn xiềng xích thời điểm mỗi người đều biết cha thấy rõ ràng hiện tại có người ở sử dụng cái này căn xiềng xích hơn nữa còn là đến từ phía trước giải thích duy nhất chính là lai giả bất thiện ngay vệ vô kỵ suy tư thời điểm phía trước xương mù chung xuất hiện một người vị xiềng xích hướng vệ vô kỵ mà đến người này dáng người phảng phất 8 tuổi hài đồng lại dài một chương người trưởng thành khuôn mặt nhìn nữa hắn leo lên động tác nhanh nhẹn thông minh như hành tẩu đất bằng phảng thông thường phảng phất tại đây thiết tỏa liên thượng hành tẩu là hắn cùng bẩm sinh tới thiên phú bản năng thông thường. Hắn nhìn phía trước vệ vô kỵ ngừng lại, dương mắt tỉ mỉ đoan trang, cười nói, "Ngươi chính là vệ vô kỵ?" "Tôn giá là ai?" Vệ vô kỵ nhìn trước mặt tên này chu nho, cẩn thận đề phòng, chuẩn bị ứng biến. "Ta là Chi Chu, là tới giúp vô cực đại ca giải quyết phiền thoái. Người tới cười đạo. "Ngươi là sát thủ, là vệ vô cực phái tới giết ta?" Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. Đối phương cả người lộ ra khí tức quỷ dị, thực lực sâu không lường được. Vệ vô kỵ không cách nào xem thấu. Nhưng đối phương cho hắn áp bách lực uy hiếp, không kém nam cung giác. Nói cách khác, đối phương là cùng nam cung giác cùng đẳng cấp tu giả, võ đạo thối thể cảnh 6 tầng thực lực. Đây là một cái tuyệt sát phần cục, vệ vô kỵ tâm đi xuống chìm, lấy tự mình tam trọng thiên thực lực, không có bất kỳ cơ hội nào. Trả lời, ngươi khiến vô cực đại ca phi thường địa phiền lòng, cho nên ta sẽ giết ngươi. Chi Chu vừa cười trả lời, một bên từ phía sau lưng gỡ xuống binh khí Đây là một thanh tương tự liêm đao kỳ quái binh khí. Chi chu thân thể theo xiềng xích trượt, huy động liêm đao, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ bỗng nhiên từ thiết tỏa liên thượng nhảy lên, sử xuất du long bộ, lăng không về phía trước, từ chi chu phía trên nhảy mà qua, chân đạp xiềng xích chạy về phía trước. Gì? thật không ngờ thân pháp của người vũ kỹ, cư nhiên khá tốt ta, xinh đẹp. Bất quá, còn là một dạng muốn chết. Cho ngươi mười thanh số, truy hồn luận mệnh. Chi chu nói xong, hai chân đứng ở thiết tỏa liên thượng. Hướng vệ vô kỵ đổi theo. 1, 2, 3, 4. Chi Chu trong miệng truyền đến đếm hết thanh âm của, phản phất lệ quỷ lấy mạng, từng bước kinh tâm. Điểm số không phải là trêu đùa, mà là tăng đối phương khẩn trương. Hắn thích nhất xem người khác, tại mình điểm số hạ, hốt hoảng mà chạy, sau đó bị tự mình vô tình chém giết. 7, 8, cửu Vệ vô kỵ nghe sau lưng điểm số, tại đối phương tiểu Chữ, mới vừa vừa ra khỏi miệng chi tế, thân hình như mới vừa mới tránh thoát công kích thông thường. Về phía trước thả người nhảy lên. Còn tới một chiêu này. Ha ha, mơ tưởng tránh thoát. 10. Chi Chu thân hình toát ra, lang không hướng vệ vô kỵ công giết qua đi. Hô. Một trận gió núi thổi qua, sương mù loạt quấn. Vệ vô kỵ trên không trung đột nhiên xoay người, một quả ngọc thạch viên châu tuột tay ra, hướng đối phương ném đi. Cồn vợ bi, trăm năm mươi 154, tốt cầu không cản đường. song phương cách gần quá, Chi Chu không cách nào né tránh. chỉ có thể dùng trong tay binh khí ngăn trở với anh một tiếng vang thật lớn bạch quang phá vỡ chân trời một mảnh tuyết trắng ngọc thạch viên châu lực công kích tương đương với luyện khí cảnh tu giả xuất thủ chi chu tao nộ như vậy đã kích căn bản là không đỡ được tại chỗ chết thân thể hướng đáy vực rơi xuống nguy hiểm thật vệ vô kỵ nhìn đối phương hạ xuống thân ảnh của tiêu thất tại xương trắng trong lúc này mới cảm giác được sợ hắn năm khóa sát liên sâu hít sâu nỗ lực dùng tự mình bình phục lại chậm dại hướng bờ bên kia đi. Đến rồi bờ bên kia, vệ vô kỵ mới rốt cục thở dài một hơi, lúc này hắn mới phát hiện mình cả người bị mồ hôi lạnh ướt đấm. Tên kia Chu Nho có thể là một gã sáu tầng tu giả, tự mình nếu không phải là có một quả ngọc thạch viên châu, chết chính là mình. Điều tức khôi phục thể lực sau khi, vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước chạy đi. Có hồ lô tiên cảnh nơi tay, vệ vô kỵ tại trong khảo nghiệm, nếu như không đi sai đường, hầu như chính là vô địch. mệt mỏi liền tiến vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi, chớp mắt thời gian liền khôi phục thể lực, không ai có thể hơn được hắn. đi lầm đường gặp lại tập kích, chỉ hoan không ít thời gian cũng nên nhanh hơn tốc độ. nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ thấy rõ phương hướng, một đường chạy vội, dọc theo đường gặp gỡ xâm người dự thi cũng không ngừng chạy, bước nhanh siêu việt, tuyệt trần đi. cả kinh cái này tộc nhân từng cái một đưa cổ dài, giật mình nhìn bóng lưng của hắn, ngoại trừ nghẹn họng nhìn chân trôi ở ngoài cũng chỉ có thể ủ rũ. Vị này tộc huynh là ai vậy? Thật là lợi hại, tốc độ kinh người. Ta không biết, rất khuôn mặt xa lạ, cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì, đến lúc này, còn có thể chạy vội. Vừa mới từ bên cạnh ta chạy qua, ta cảm giác hắn hô hấp lâu dài đều đều, dĩ nhiên không có chút nào lực kiệt thể và ý. Xem thân pháp của hắn chính là phổ thông chạy trốn, ta phỏng chứng người này công pháp tu vi tiếp cận đỉnh cảnh. Thở hồn hệ người dự thi nghị luận đồng ỉ vệ vô kỵ không để ý chút nào, một đường siêu việt hướng tới hạn chạy đi một canh giờ sau khi vệ vô kỵ tiếp cận tới hạn phóng nhãn nhìn lại xa xa sơn cốc xuất khẩu thật cao trên một cửa một mặt cửa thường lay động chỉ cần thông qua phía trước chật hẹp khe núi theo dưới sườn núi sơn phía trước cờ xí vị trí chính là tới hạn vệ vô kỵ trong lòng vui vẻ cũng bước nhanh hơn khe núi vị trí trong đùi cỏ dại vệ long vệ hổ vệ báo ba người cầm địa đồ một đường thuận lợi đã sớm trở tại trên sơn đạo đã qua ba mươi người nữa chờ một lát 50 người đi qua sau khi, chúng ta liền rời đi. Vệ Long đối hai gã huynh đệ nói: "Ta xem cái này Vệ Vô Kỵ không có theo như đồn đãi lợi hại, đều đi qua 33 người, còn không có thấy tung ảnh của hắn." Vệ báo nói: "Có lẽ là hắn là đi lầm đường, trì hoãn thời gian." Vệ Long đáp: "Hắn tốt nhất đi nhầm đường, xếp hạng 50 danh sau khi, đỡ phải huynh đệ chúng ta ba người đọc thủ." Vệ Hồ nói: "Ngay ba người nói chuyện thời điểm, Vệ Vô Kỵ từ đàng xa đã đi tới." Chánh chủ nhân rốt cuộc đã tới, ta tới nói chuyện với hắn. Vệ Báo thấy vệ vô kỵ đã đi tới, tiến lên một bước, chắn trên sơn đạo, đứng lại. Ngươi chính là vệ vô kỵ. Tại hạ đúng là. Vệ vô kỵ dừng bước đứng vững, nhìn đối phương. Chúng ta ba người chính là vệ gia đại danh đỉnh đỉnh diệt công pháp tam huynh đệ. Vệ Báo nhìn đối phương, ngạo nghễ nói. Diệt công pháp tam huynh đệ. Ha ha. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ chạy đi, liền không quay giầy ba vị xem xét phong cảnh nhà hướng. Vệ vô kỵ nói xong, chuẩn bị nghiêng người nhiễu khai đối phương. Ha ha, nếu như ngươi là vệ vô kỵ, vậy thì mời lưu lại à, nơi này ngươi không thể đi qua. Vệ hổ tiến lên, ngăn ở trên sân đạo. Ác! Vì sao? Vệ vô kỵ nhìn đối phương hỏi. Tiểu tử, thực không dám đầu giếm, chúng ta tam huynh đệ là lấy tiền tài người, thay người tiêu thai. Trách chỉ trách ngươi muốn thể hiện, cùng người khác định ra đánh cuộc, không thể làm gì khác hơn là tự làm tự chịu. Vệ hổ san vừa cười vừa nói. Nói đúng, giả như ngươi không đánh đố, chuyện gì cũng không có, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn khoe khoang khoác lác, ha ha. Vệ báo nhìn vệ vô kỵ, lắc đầu nở nụ cười. Tranh tài quy định, không thể bị thương tàn phế đến tộc nhân, các ngươi muốn làm trái với tộc quy sao. Vệ vô kỵ nói, quy định chỉ nói là không thể bị thương tàn phế tộc nhân, nhưng cũng không nói gì không thể đọc thủ. Vệ Long đứng ở phía sau lớn tiếng nói, hai người các ngươi đưa hắn bắt bắt, trực tiếp trói. Vệ Báo cùng vệ Hổ nghe được vệ Long nói chuyện, cùng nhau cởi gần, hướng vệ Vô Kỵ ép tới. "Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn chịu thua, quỳ trên mặt đất," khiến báo ông ta bất lo địa chói lại, báo ông liền không làm khó dễ ngươi. "Không thì, báo ông, hổ ra đồng loạt ra tay, mang ngươi bắt, tuyệt đối cho ngươi nếm chút khổ sở." Vệ Báo móc ra một chói dây thừng, nói với vệ Vô Kỵ: "Ở nơi này nhi, cho ta tại chỗ quỳ xuống, ngoan ngoãn khiến chúng ta trói thượng." Vệ Hổ chỉ vào bãi cỏ, hướng vệ Vô Kỵ ý bảo Đã qua 33 danh người dự thì, ngươi nếu là nghe lời, không phản kháng, 50 người qua đi, chúng ta liền cho ngươi mở chói, ngươi một dạng có thể thu được gia tộc tiểu so tư cách. Nếu như phản kháng, chúng ta một dạng mang ngươi bắt, không chỉ ra thịt bị khổ, tư cách dự thi cũng không có. Rõ rạng, tục ngữ nói tốt cầu không cần đường, ngươi cho là chỉ bằng các ngươi tam con chó là có thể ngăn trở ta. Vệ vô kỵ cười nói, ngươi tên khốn kiếp này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vệ báo giận dữ, hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau mở xoay người hướng cách đó không xa rừng cây bùi cỏ đi ta ở chỗ này bảo vệ cho các ngươi đuổi theo đừng cho hắn chạy vệ long la lớn vệ báo vệ hổ hai người chăm chú đuổi theo trong ba người vệ long thực lực mạnh nhất nhưng tốc độ nhanh nhất cũng vệ báo hắn một cái lắc mình liền đến vệ vô kỵ phía sau tiểu tử nhận mệnh a sau này phải nhớ kỹ giáo hấn không muốn cùng người đánh đố vệ báo lớn người bách cận một thanh hướng vệ vô kỵ trộm tới, vệ vô kỵ đã sớm tính toán tốt lắm đối sách, thân thức ý niệm cảm giác được đối phương xuất thủ, đông dưng dừng lại thân hình, nhân thể nghiêng người một quyền huy đi. vệ báo thấy vệ vô kỵ xoay người huy quyền, thố không kịp đề phòng trong hoảng loạn, cư nhiên có thể thân thủ ngăn chặn, nhưng đã không còn kịp rồi. phanh, vệ báo thân thể ngang bay ra ngoài, đụng ở bên cạnh trên một cây đại thụ, chạy xuống mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ dên gì. luận lực lượng, vệ vô kỵ cửu chuyển thương long công. có thể đánh ra tứ trọng thiên lực đạo, vệ báo căn bản là đỡ không được, một quyền từ dưới liền đánh mất sức chiến đấu. Vệ hổ tốc độ hơi chậm, theo ở phía sau, thấy vệ báo thân thể ngang bay ra ngoài, không khỏi thất kinh. Bây giờ là một đấu một, vệ vô kỵ không có cho đối phương hồi sức cơ hội, nhanh như tia chớp sung lên, tốc chiến tốc thắng. Ba ba ba. Quyền cước phá không, phát ra bạo vang, thân hình nhanh như điện quang đá lấy lửa thông thường. Vệ hổ bị vệ vô kỵ toàn diện áp chế, thân hình không được lui về phía sau. Tại trong mắt hắn, vệ vô kỵ chém ra không phải là nắm tay, mà là kiếm, là kiếm sắp bén. Frank. Vệ hổ thân thể trung quyền, lăng không bay rớt ra ngoài, hạ tràng cùng vệ báo mở dạng, nằm trên mặt đất, không được địa dên gì. Cồn vật B, thì 155, tháng. Vệ vô kỵ nhìn hai người lên mắt, xoay người đi ra khỏi rừng cây, hướng vệ long đi đến. Vệ long xem thấy huynh đệ của mình, truy vào rừng cây, sau đó nghe được kêu thảm thiết. trong lòng nhất thời khẩn trương nhưng hắn không dám rời đi sợ trung vệ vô kỵ kế điệu hồ lý sơn lúc này hắn thấy vệ vô kỵ đi ra một lòng nhất thời đi xuống chìm sắc mặt trở nên tương đương khó coi ngươi dùng cái gì quỷ kế thắng vệ hổ vệ báo vệ long không tin vệ vô kỵ có thể chiến thắng hai người cho rằng hai người sơ xuất chúng kế mới bị đối phương an toán. hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi còn muốn cản đường vệ vô kỵ cười hỏi ngươi dám dùng thủ đoạn hèn hạ ám tính huynh đệ của ta ta phải bắt được ngươi chia rẽ xương của ngươi mang ngươi ở đây huynh đệ ta trên người đã dùng qua gấp 10 lần trả thù lại vệ long bày ra tư thế hai tay hình móng lang không huy vũ chỉ giữa mơ hồ có tiếng huýt gió truyền đến đoạt nhân tâm phách đại long càn cô tay địa giai trung phẩm vũ kỹ long ba tứ hải giết vệ long hét lớn một tiếng hướng vệ vô kỵ công giết đi qua vệ vô kỵ lắc mình đón nhận chân đạp du long bộ thân hình mau phảng phất bóng dưng tiêu thất thông thường Trong nháy mắt xuất hiện ở vệ long phụ cận, tiểu Nghịch phong kiếm pháp, quyền xuất kiếm chiêu, hơn nữa tứ trọng thiên lực đạo, thình thịch thình thịch thình thịch, liên tiếp tam quyền huy đi, tuyệt mạnh lực đạo, cuốn phong vệ công kích, trong nháy mắt đột phá đối phương phong tỏa, trước hai quyền vệ long miễn cưỡng ngăn trở, quyền thứ ba nữa cũng vô lực chống đỡ, bị vệ vô kỵ một quyền bắn trúng. A, vệ long hét thảm một tiếng, thế trên mặt đất, người thua, vệ vô kỵ tất cái ngăn chặn đối phương thân thể, một trương tay để ở đối phương mặt. hai ngón tay đẻ lại đối phương hốc mắt, ngươi nếu là dám nhúc ních, ta liền đào ra mắt của ngươi trâu. Vệ Long Bản muốn phản kháng, được nghe lời ấy, trong lòng cả kinh, nhất thời không có ngoan cố chống lại lòng của nghĩ. Gà đất chó kiểng, thực lực như vậy, cũng dám học người cản đường, đơn giản là chê cười. Vệ Vô Kỵ cười nhạo nói, dù sao cũng không ai thấy, tin hay không, ta mang ba người các ngươi làm thịt, ném vào loạn thảo trong, Ta dám cam đoan trong vòng một ngày, Ba người các ngươi cũng sẽ bị giã thu gặm được chỉ còn lại có một đống đầu khớp xương. Vệ Long được nghe lời ấy, cả người không khỏi run một cái. Cút ngay cho ta a Nếu như trở lại sinh sự, ta nhất định giết ba người các ngươi. Vệ Vô Kỵ cũng lười nhiều dây dưa, đứng dậy, một cước đá tới, mang vệ Long bị đá quẩn quẩn một bên, xoay người ly khai khe núi, hướng tới hạn chạy đi. Bên ngoài sân cốc, thẳng tắp trên cột cờ mặt, gió cuốn đại kỳ, phốc phốc địa rung động. Cột cờ cách đó không xa. là đến lúc dựng đài cao chừng hơn một trượng cao trên đài cao một gã lao giả ngồi ở ghế trên hai mắt hơi khép tựa như ngủ không ngủ tại chung quanh hắn tám gã gia tộc thủ vệ tiên ý treo đao uy phong lấm lâm thị đứng ở cạnh đài cao dưới 33 danh dự thi tộc nhân mệt mỏi không còn hình người hoặc ngồi hoặc ngược mệt là hình dạng xa xa khoảng chừng có hơn một ngàn người tụ tập cùng một chỗ trông mong nóng trông hướng sơn cốc cốc khẩu nhìn xung quanh mông ca lần này chúng ta là thắng chắc diệt công pháp ba người chặn lại vệ vô kỵ một người tuyệt đối sẽ không thất thủ vệ ưu vẻ mặt tươi cười đứng ở vệ mông bên cạnh nhỏ giọng nói đó là đương nhiên bản tọa thần cơ diệu toán rất nhiều biến số đều đã lo lắng đến đến rồi ha ha. vệ mông nở nụ cười theo mông ca chúng ta cũng tiểu kiếm một điểm đa tạo mông ca tài lộ a sáng nay xuất môn gặp gỡ chim khách thì thầm tề ư nguyên lai like là gặp gỡ ngông ca đại quý người a bên cạnh một đám người từng cái một cao hứng bừng bừng Đối với vệ mông một trận thổi phồng. Tại bên kia, liếu tình trở vườn thuốc của người, thì là có chút rũ. Vệ mông mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là một một tên lường gạt, chuyên dựa vào đánh đố, lửa gạt tộc nhân công hơn còn có tinh khí thạch tiền tài vân vân. hắn mời diệt công pháp tam huynh đệ, chặn lại vô kỵ sư huynh. Vương Nhược Sinh nói. Vương Nhược Sinh A, Vương Nhược Sinh, ngươi bắt đầu đã làm gì? Hiện đang hỏi tham gia cái này, có cái dám dùng? Vệ tiểu khai cả giận nói. Đều tại ta không có chuyện trước dò nghe, ai? Vương Nhược sinh vẻ mặt hối hận, tự trách hình dạng. Tất cả mọi người không muốn thở dài hối hận, thua thì thua a Chúng ta vườn thuốc của người, ít cùng ngoại giới giao tế, không biết cái này một tên lường gạt chân diện mục cũng là tình hưu khả nguyên. Liêu tình cũng là chứa một bụng hỏa, nhưng trong mọi người, lấy là đại, lúc này đại gia hối hận, nàng chỉ có thể tốt nói khuyên bảo. Đại gia không muốn đủ rũ, hiện tại đến tới hạn người dự thi chỉ 33 người, còn có thập thất người. Ta tin tưởng vô kỵ nhất định sẽ đúng hạn chạy đến. Vệ hồng lớn tiếng nói. Vệ hồng thanh âm rất lớn, đứng ở một bên vệ mông đám người, cũng đều nghe thấy được. Suy. Vệ vô kỵ như nghĩ 50 danh trước khi đi ra, trừ phi nằm mơ. Một gã nam tử cười châm trọc nói. Nếu như hắn chen vào cánh, có thể bay lên, có lẽ chỉ có khả năng này. Tên còn lại cười nói. Tính là có thể bay, cũng sẽ có người nổ xuống hắn lông chim, bẻ gây hàng cánh. Vệ ưu vừa cười vừa nói. vệ hồng một bước tiến lên hai mắt phun hỏa các ngươi làm như vậy hoàn toàn là tại an gian một mình ngươi nho nhỏ dược sư học đổ biết cái gì an gian mời không muốn phỉ báng ta danh dự tỉ thí lần này có quy định chỉ cần không có vi phạm tranh tài quy định không coi là là an gian các ngươi cũng có thể tìm người ở bên trong ngăn cản diệt công pháp tam huynh đệ a vì sao các ngươi thật không ngờ là bởi vì ngươi môn ngu xuẩn tự mình ngu xuẩn cũng không cần đoán trời trách đất vệ mông ánh mắt liếc qua vệ hồng Lộ ra khinh thường biểu tình. thắng cái này một đơn đổ ước, lấy được tinh khí thạch, có thể cho thực lực hướng về phía trước đột phá để thăng. Nghĩ tới đây, vệ mông trong lòng sảng khoái được thiếu chút nữa gì dị. Tới, lại có người đi ra. Người này thực lực không kém A, nhanh đến tới hạn còn tốc độ nhanh như vậy. Không biết người đến là ai. Tất cả mọi người thấy thấy xa xa bóng người điểm đen, cũng không nhịn được nghị luận ở ĩ. Những người dự thi này, động tác cũng không nhanh một chút, lâu như vậy mới ra ngoài một cái. Ta chờ cầm tiền đặt cược, xong đi say một lâu. Vệ mông mạn bất kinh tâm hướng xa xa nhìn lại, chính là cái này thoáng nhìn, một lòng thiếu chút nữa nhảy ra thân thể ở ngoài, mồ hôi lạnh bá địa chạy xuống, cái này, điều đó không có khả năng. Hắn vội vàng dùng hai tay rủi rủi con mắt, lại hướng chạy người tới ảnh nhìn lại, không sai, người vừa tới không phải là người khác, đúng là vệ vô kỵ. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Cái này, cái này. Vệ ưu choáng váng dường như, thân hình đứng không vững, lung lay sắp đổ. Bên cạnh một đám sâm đánh cuộc mọi người, mỗi người mặt như màu đất, ánh mắt đỏ đậm, lộ ra tuyệt vọng. Được nghĩ biện pháp, thế nào đẩy xuống cái này bút tiền đặt cược. Vệ Mông phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra gian xảo lệ sắc. Bên kia, liễu tỉnh chờ vườn thuốc của người, cũng một khác lần cảnh tượng, to lớn vui sướng từ trên trời giáng xuống, mang lòng của mọi người tình đề thăng kéo cao, phảng phất đám mây bước chậm, có một loại chóng mặt cảm giác. Vô kỵ sư huynh thắng. Lão đại chính là lão đại vĩnh viễn sẽ không để cho bọn ta thất vọng vô kỵ ngươi chính là chúng ta vườn thuốc truyền kỳ mọi người hân hoan nhảy nhót đảo qua mới vừa khuôn mặt lũ sầu tiếng cười một mảnh cồn vật bi khi chương một trăm năm nghi quỳnh nợ muốn ngươi chờ coi vệ vô kỵ đi tới tới hạ dành trước thượng đài cao hướng lão giả bẩm báo vừa leo lên đài cao lão giả phảng phất có phát giác bông dưng mở mắt hai đạo tinh quang từ trên người vệ vô kỵ đảo qua thực lực thật là mạnh Cùng cổ ông tương xứng, thối thể cựu trọng thiên thực lực. Vệ Vô Kỵ một trận tim đập nhanh, gan dạ bị người rút đi y sam, nhiều lần coi cảm giác. Vị này người dự thi, tên là Vệ Vô Kỵ, là thứ 34 danh, hắn là là vườn thuốc dược sư học đồ. Một gã văn sĩ tại lão giả bên cạnh, thấp giọng nói: "Nga, Vệ Vô Kỵ, ngươi còn là dược sư học đồ." Lão giả trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Vệ Vô Kỵ khí định thần nhàn, không giống cái khác người dự thi Từng cái một mệnh thành hư thoát, cái này lệnh lao giả trong lòng có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Lúc này nghe nói hắn vẫn dược sư học đồ, nhịn không được vô cùng kinh ngạc hỏi thăm tới tới. Văn bối tiến nhập vườn thuốc không lâu sau, tại mục dược sư ngồi xuống nghiên tập luyện dược. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Thì ra là thế. Lao giả gật đầu. Văn sĩ đi tới, giao cho hắn một mặt thiết bài, thiết bài là gia tộc tiểu so tư cách bằng chứng, ngươi thu xong. Vệ vô kỵ tiếp nhận thiết bài Hướng lao giả và văn sĩ ôm quyền, hạ đại cao, hướng liêu tỉnh đám người đi đến. Vô kỵ, người rốt cũng thắng. Ta còn tưởng rằng chúng ta muốn thua đây. Liêu thanh cười tiến lên đón. Những người khác cũng là một cầm giữ mà lên. Vô kỵ lao đại, người thật lợi hại. Ta chỉ biết ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Vô kỵ sư huynh uy manh vô địch ta. Hôm nay để cho lao đại mời khách ta. Đại gia nói, có được hay không? Tốt, lao đại mời khách. Hôm nay là cái ngày lành, nhất định phải chúc mừng một chút. Vệ vô kỵ vươn hai tay, ngừng mọi người nói chuyện, mời khách không có vấn đề, chờ ta trước thu tiền đặt cược. Mọi người cùng nhau đi thải thạch trấn tốt nhất từ lâu, một say mới nghỉ. Mọi người cùng kêu lên hoan hô. vệ vô kỵ cười đi tới vệ mông trước mặt. Không có ý tứ, ta thắng. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Ta cũng không phải người mù, nhìn thấy. Vệ mông lười biếng nói. Nguyện thua cuộc, giao tiền đặt cược A. Vệ vô kỵ nói. cái này cái này nha ta đích xác là thua thế nhưng chúng ta có thể không nói gì thêm thời điểm cho tiền đặt cược à. ha ha, lúc này trên người ta cũng không có nhiều như vậy công hân càng không có nhiều như vậy tinh khí thạch nếu không các ngươi xem cái này giao phó tiền đặt cược ngày chậm một chút vệ mông nói chuyện làn điệu trở nên kỳ quái ngoài miệng nói kéo dài thời hạn kỳ thực người sáng suốt cũng nhìn ra được hắn căn bản là nghị quy nợ không muốn giao ra tiền đặt cược bên cạnh cái khác người thua Cũng theo vệ mông ý tứ nói chuyện, vị này tộc huynh, không phải là không cho, mà là cho không ra à, chậm một chút, ngũ ngày sau, nhất định giao thành tiền đặc cược. Đều là một cái người của gia tộc, chưa chắc còn rực nợ sao. Vậy là sao, đại gia hiện tại chỉ là nhất thời kiết, ngũ ngày sau, liền cho ngươi. Cái này vô kỵ huynh đệ, thỉnh đi cái thuận tiện, và ngươi, hiện tại thật không có. Tất cả mọi người là một khuôn mặt tươi cười, lộ ra đòi tiền không có, muốn chết có một cái hình dạng. các ngươi nghĩ chướng. Phía trên này có thể là các ngươi đắp lên lệnh bài ẩn ký. Liêu tình vẻ mặt đỏ bừng, mày liêu ngược dựng thẳng, lớn tiếng nói. Không phải là quỵt nợ, ta vệ mông đường đường nội môn đệ tử, làm sao sẽ quỵt nợ đây? Vệ mông chính xác nói, đồ ước thượng viết rõ rõ ràng ràng, cũng không có nói rõ ràng giao phó tiền đặt cược ngày. Chúng ta đây chính là dựa theo trước đó ước định làm việc, một điểm cũng không có vi phạm, đại gia nói, có đúng hay không? Xung quanh đám người, vội vàng ứng tiếng. Đối, thối ca có đạo lý. Chúng ta có thể là dựa theo ước định làm việc, không có vi phạm một cái một khoản. Đồ ước thượng không có viết ngày nha, đại gia cũng không phải không để cho, chỉ là theo sau vài ngày mà thôi. Đồ ngươi thua một mảnh tiếng động lớn xôn xao, vui cười trong lúc đó, hoàn toàn không có đem trước mặt nhất bang vườn thuốc người, để vào mắt. Ha ha, vui đùa mở đủ không có. Vệ vô kỵ trong lòng giận dữ, các ngươi là cố ý muốn ý có tiền. Không phải là quy nợ, mà là chậm vài ngày. Vệ mông nhìn vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Cái đó và quyệt nợ có khác nhau sao? Khuyên ngươi lập tức giao ra tiền đặt cược, không thì ta chỉ hữu dụng mạnh. Vệ vô kỵ nói. Ha ha, một mình ngươi nho nhỏ dược sư học đồ, dùng cái gì cường? Vệ mông cười to, bốn người đối bốn phía mọi người nói, tất cả mọi người nghe thấy được, hắn uy hiếp ta, sẽ đối ta dùng sức mạnh. Ha ha, ta đều có điểm không thể chờ đợi, chờ hắn cho ta dùng sức mạnh. Bên cạnh mọi người cười to. Một mình ngươi tam trọng thiên thực lực, lại dám đối nội đường tiến đệ dùng sức mạnh. Ngươi có biết hay không nội môn đệ tử, ít nhất đều là 5 tầng thực lực. Một mình ngươi dược sư học đồ, liền ngoan ngoan trốn ở vườn thuốc, luyện của ngươi thuốc đi thôi. Không biết ngươi có gì loại thực lực, dám nói mạnh miệng như vậy. Rất có không có hảo ý người, ở bên cạnh chen vào nói. Hắn sẽ đối ngươi dùng sức mạnh, mông ca ngươi nếu có hứng thú, có thể phản công đi qua A. Bên kia mấy vị mỹ nữ nếu như dùng sức mạnh, ta trái lại cam tâm tình nguyện tiếp thu. Hiện trường người của đối phương, thất truy bắt thiệt một mảnh hỗn loạn. Bên này vườn thuốc mọi người, đã sớm nín nổi giận trong bụng, nghe đến lời này, nên liếu thượng thứ cùng đối phương tranh chấp Song phương luôn tử kịch liệt, nếu như không phải là bận tâm tộc quy, phỏng trừng liền muốn động thủ. Tốt lắm, đại gia trước tiên lui sau một bước, ta tới cùng bọn họ nói. Vệ vô kỵ ngừng mọi người, từ trên người lấy ra mục dược sư kim lệnh bài, vệ mông, ngươi tên khốn kiếp này, hôm nay không lập tức giao thanh tiền đặt cược, ta lập tức cho người chờ coi. Vệ mông nhìn vệ vô kỵ trong tay kim lệnh bài. cả người phảng phất bị định trụ dường như sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt người khác cũng thu hồi tiếng cười trên mặt lộ ra kinh hãi toàn bộ dại ra tại tại chỗ phảng phất tượng bùn đàn điều thông thường kim lệnh bài ngươi ngươi lại có kim lệnh bài vệ mông thần tình phảng phất bị đả kích thật lớn cả người tinh thần nhất thời tan vỡ như người điên thông thường tự lẩm bẩm các ngươi cái này chết tiệt vương bắt đản quả thực chính là một đống diệt nguyên thua cuộc bốn chữ này hiểu hay không Bồn ra lại có các ngươi như vậy vô liêm sỉ, quả thực làm người ta không thể tin được. Thua không có gì, người kia chưa từng bại. Thua nghĩ biện pháp thắng trở về là được, có thể các ngươi lại muốn quyền nợ. Tiếp tục như vậy, các ngươi còn tu luyện cái dám võ đạo, ta dám đánh cuộc. Các ngươi đời này liền cái này phó bất thức dạng, so chó lợn còn không bằng. Tốt lắm, ta không có hứng thú thay thế nhà ngươi phụ mẫu, giáo ngoan các ngươi. Hiện tại, các ngươi phải chịu nhận lỗi, cho các ngươi vừa mới xuất khẩu cuồng ngôn vũ nhục phần tử Đối vườn thuốc sư phụ tỷ chịu nhận lỗi. Mặt khác, ta mặc kệ các ngươi đi trộm, hay là đi đoạt, dù sao cũng ta hôm nay muốn thu đến thắng tới tiền đặt cược. Nếu như các ngươi cầm không được, ta dám cam đoan mỗi người các ngươi sẽ nỗ lực gấp 10 lần, gấp trăm lần đại giới. Cả nhà các ngươi mỗi người, đều muốn sẽ bởi vì các ngươi ngu xuẩn, bị liên lụy, ta vệ vô kỵ nói được thì làm được. Vệ vô kỵ cả tiếng trách cứ, đối phương không ai dám lên tiếng nói chuyện, toàn bộ câm như hến. Con vật mươi 157, Ninh gia ác thiếu. Kim lệnh bài đại biểu vô thượng quyền uy, là vệ thị gia tộc cao nhất đẳng cấp, cùng gia chủ cùng một đẳng cấp độ cao. Gia tộc trong, nếu có người dám với mạo phạm kiềm giữ kim lệnh bài của người, tính là tại chỗ chém giết, cũng không có ai dám nói nửa chứ không. Không nhưng người của đối phương bị kinh sợ, ngay cả mọi người vây xem, cũng bị chấn kinh đến thần tình hoảng hốt. Đây là kim lệnh bài, ta rốt cục thấy gia tộc kim lệnh bài. Đây chính là cùng gia chủ cùng một đẳng cấp quyền uy A. ha hả những người này đã phải thiết bản có trò hay xem cái kia vệ mông mặc dù là nội môn đệ tử nhưng gặp gỡ kim lệnh bài cũng chỉ có thể nhận thức tài mọi người đối vệ mông một đám người chỉ trỏ đây đó xì xào bàn tán ta lập tức đi chuẩn bị lập tức đem tiền đặt cược đưa tới vệ mông chỉ có thể túi đầu vệ vô kỵ đưa tới vệ tiểu khai vương nhược sinh hai người theo vệ mông đám người đi lấy tiền đặt cược vệ mông ngươi nếu là dám có nửa điểm động tác võ thuật đẹp mắt ra sức khước tử Đừng trách ta đối với ngươi không khách khí Còn có các ngươi cũng giống như vậy Hôm nay ta liền cho các ngươi một bài học Cho các ngươi cái này giúp xấu lắm Vô liêm sỉ, học được túi đầu Vệ vô kỵ cảnh cáo đối phương Vệ mông vẻ mặt đỏ bừng, gật đầu Đối phương kim lệnh bài nơi tay Không thể không túi đầu Đám người trước hướng vườn thuốc mọi người nói ấy nấy Sau đó cùng vệ tiểu khai Vương Nhược Sinh ly khai hiện trường Sau nửa canh giờ Vệ tiểu khai cùng Vương Nhược Sinh đi trở về Vô kỵ sư huynh tất cả tiền đặt cược đều thu đủ vương nhược sinh vừa cười vừa nói cái này bình thường lỗ mũi chiêu tiền con em gia tộc mỗi một người đều yên dường như ngoan ngoãn giao ra tiền đặt cược nhìn bộ dáng của bọn họ tâm lý bằng nói có bao nhiêu thông khoái vệ tiểu khai cười nói một đám vườn thuốc người bình thường bị tu giả khinh thị bây giờ có thể đủ hãnh diện tâm tình thoải mái hết sức vương nhược sinh thêm mắm thêm muối, đem đám người giao phó tiền đặt cược thê thảm nói xong rất sống động dẫn tới mọi người cười ha ha không nhìn ra ngươi còn đĩnh uy phong có một cổ khí phách liêu tỉnh tại vệ vô kỵ bên hai lén lúc nói toàn dựa vào mục dược sư kim lệnh bài ta cũng không coi vào đâu vệ vô kỵ nói chớ khiêm nhường, kim lệnh bài cũng phải có người sẽ sử dụng khả năng trương hiển quyền uy liêu tỉnh cười chỉ vào người khác nói với vệ vô kỵ ngươi xem một chút người khác vương nhược sinh vệ hồng giả như mang kim lệnh bài giao cho bọn họ cũng hiển không ra như ngươi vậy khí thế cũng không có cái gì khí thế chính là mắng chửi mà thôi. Vệ vô kỵ cười nói, liêu tỉnh đôi mắt đẹp linh động, nhìn vệ vô kỵ, lộ ra nụ cười quyến rũ. Chúng ta phân tiền đặt cược, cùng đi chúc mừng. Nói xong rồi, ngươi mời khách, thải thạch trấn tốt nhất tiểu lâu. Vệ vô kỵ gật đầu, liêu tình chăm sóc mọi người cùng nhau ly khai. Đại gia tới trước đến gia tộc ngân hàng tư nhân, phân tiền đặt cược, sau đó đi ra vệ gia lãnh địa, đi tới chấn trên một nhà tiểu lâu phía trước. Tiểu lâu danh viết phiêu hương lâu, trước mặt ba tầng ban công. Phảng phất bầu trời Quỳnh lâu điện ngọc, các loại điêu khắc đồ án, tình mỹ dị thường. Đi vào bên trong, xuyên lâu mà qua, hậu viện cầu nhỏ nước chảy, mưa đỉnh quái thạch, trang điểm được vừa đúng, để cho lòng người không khỏi đại duyệt. Mọi người đi tới một chỗ nhã gian ngồi xuống, tiêu rượu và thức ăn. Một hồi công phu, các loại món ngon rượu ngon đã bưng lên. Đại gia một bên phẩm thường thức ăn, một bên bàn luận vệ mông đám người thảm bại dáng dấp, đều thoải mái cười ha hả. Vui sướng trong lúc nói cười, thời gian bay nhanh trôi qua. Trong nháy mắt đèn rực rỡ mới lên, sắc trời dần dần tối xuống. Phiêu hương lâu đốt các loại hoa lệ cây đèn, lưu quang bay lượn, hòa lẫn, giống như hoàng thành cung điện thông thường. Đột nhiên, cửa phòng loảng xoảng lang một tiếng, một gã say rượu nam tử đi nhầm phòng, đẩy cửa tiến đến. Không phải là nơi này, đi nhầm. Nam tử dương mắt nhìn xung quanh, Đông Dương thấy liêu tình dung mạo, không khỏi sững sờ ở cửa, nghẹn họng nhìn chân chối như mê ngây ngô thông thường. Đứng ở chỗ này làm gì, còn không mau ly khai? vệ tiểu khai đứng lên đi tới nam tử trước mặt tức giận điệu nói nam tử phục hồi tinh thần lại ánh mắt nhìn quét mọi người cười ha hả ly khai đi thật là không biết lễ phép ra hỏa vệ tiểu khai đóng cửa phòng trở lại chỗ ngồi đây chỉ là một tiểu nhạc đệm mọi người không có để ý tiếp tục chuyện trò vui vẻ lúc này bên ngoài danh một trận ẩm ý tiếng bước chân của ít nhất bốn năm người vội vàng đi tới đi tới ngoài cửa phòng mặt loảng xoảng lang cửa phòng bị người đẩy ra vài tên nam tử đi đến, một tên nam tử trong đó đúng là vừa mới lầm vào người. hắn nghiêng người đối cầm đầu nam tử nói: Ninh thiếu gia, ta không có nói sai đâu. nơi này có tuyệt thế mỹ nữ, quả nhiên là thiên tư quốc sắc, thải thạch trấn hiếm thấy mỹ nhân, không, coi như là lâm giang phụ thành cũng là trước nữa tuyệt sắc. Ninh thiếu gia nhìn liêu tình dung mạo, lắc đầu than thở: các ngươi là ai? thế nào vô cớ xông vào? còn không đi ra ngoài cho ta. liêu tình giận dữ, đứng lên quát dẹp đường. Ninh Thiếu Gia đối quát mắng mắt điếc ai ngờ, cười tiến lên, chắp tay nói, ta là Thải Thạch Trấn Ninh Gia Thả Phạm, hôm nay có may mắn nhìn thấy cô nương, xin hỏi cô nương phương danh, là nơi nào người? Lúc này, bên cạnh vài tên người hầu cũng xông tới. Cô nương, nhà của ta Thả phàm Thiếu Gia, là Ninh Gia Gia chủ nhất mạch trực hệ, không thông thường chữa thị tộc nhân. Nhà của ta phàm Thiếu, không chỉ tu vi võ đạo cao thâm, trong nhà vàng bạc đầy nhà, người cũng anh tuấn tiêu sái, muốn cùng cô nương một tự. Đụng phải loại chuyện này, mọi người nhất thời giận tí mặt Vệ tiểu khai nhịn không được đứng lên Vọt tới phía trước ngăn trở Ninh gia của người có gì đặc biệt hơn người Đều đi ra ngoài cho ta Một gã người hầu đưa tay trộn một cái Mang vệ tiểu khai nắm Lại hướng trước đẩy, tại thải thạch trấn Ninh gia chính là tiên, từ đâu tới giã tiểu tử Tuyệt không hiểu quy củ Không có gia giáo gì đó Người lớn trong nhà đều chết hết sao Đạp đạp đạp, vệ tiểu khai liên tiếp lui về phía sau Cao mày kêu đau một tiếng vệ miệng tràn ra huyết tới vệ vô kỵ đứng dậy một thanh đỡ lấy vệ tiểu khai ngươi không sao chứ không có việc gì chỉ là ngực có điểm buồn bực tạ ơn lao đại nhiều vệ tiểu khai nói ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi vệ vô kỵ một bước đi về phía trước đi tới trước mặt đối phương xuất thủ người hầu thấy vệ vô kỵ tiến lên vừa cười vừa nói hắn cứ gọi lao đại ngươi ngươi chính là cầm đầu chúng ta nên ra đối phương có can đảm xuất xuất thủ trước chấn thương vệ tiểu khai Vệ vô kỵ cũng không muốn khách khí với hắn. Không chờ hắn nói cho hết lời, vệ vô kỵ một quyền công đi qua. Phanh. Người hầu thân hình lăng không bay ngược, rơi ra ngoài cấp, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Người dám động thủ. Bên cạnh vài tên người hầu, thấy thế vội tới. Phanh thình thịch, loảng xoảng lang. Một gã người hầu bay ra ngoài, nện ở trên tường hạ xuống, phát ra thống khổ rên dị. Một gã khác người hầu, bị một trưởng phiến ở trên mặt, tại chỗ vòng vo vài vòng, chóng mặt địa rồi ngã xuống. Tên thứ ba người hầu bị vệ vô kỵ một cước đá vào chở mình, ngã nhào trước cửa. Vệ vô kỵ quyền cước cùng sử dụng, song phương tiếp xúc trong nháy mắt, đối phương mấy người toàn bộ bị lược ngã xuống đất, phát ra thống khổ dên dỉ. Một đạo kiếm quang, từ phía sau lưng hướng vệ vô kỵ tập sát mà đến, giống như trong đêm đen, đột nhiên bắn ra công kích độc xà. Tha phàm vũ kỵ, thích hợp với ám sát một loại, xem thấy thủ hạ không phải là đối thủ, lạng yên xuất thủ, từ phía sau lưng công giết qua tới. vệ vô kỵ thần thức ý niệm đã sơm chú ý tới đối phương thân hình như nước chảy mây trôi thông thường rút kiếm xoay người một kiếm đâm tới cồn vật bi kiev chương 158, trăm năm mươi thiên tài ninh tiểu trần vệ vô kỵ thuận thế rút kiếm xuất thủ mũi kiếm chiếu dọi ánh sang đến lóe ra một đoàn mông lung quang hoa lôi ra một đạo đẹp mắt thất luyện cực kỳ chuẩn xác vô cùng đâm vào kiếm của đối phương trên lưng đinh Phàm trường kiếm tu tay hướng bên cạnh bay nhanh cắm ở khung cửa thượng vẫn lay động không nớt. người ninh phàm hoảng hốt thân hình vội vàng lui về phía sau vệ vô kỵ trường kiếm như ảnh tùy hành điểm vào cổ họng của hán thượng ta xem ninh gia của người còn thực sự không có gì đặc biệt hơn người vệ vô kỵ như người hướng liêu tình hỏi này người đã bắt xử trí như thế nào một cái bất nhập lưu ninh gia rắt rưởi cho ta văng ra liêu tình cơn giận còn sót lại chưa tiêu lớn tiếng nói Tốt. vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng thu kiếm xuất trường Bắt lại đối phương, hướng ngoài cửa ném đi. Hô! Một đạo nhân ảnh thoáng hiện tại cửa, tốc độ rất nhanh, phảng phất quỷ mị thông thường. hắn giơ tay lên nắm lăng không hạ xuống ninh phàm, vững vàng để dưới đất, dương mắt hướng phòng trong nhìn lại, ai nói ninh ra là giấc rưởi Ninh phàm đứng vững thân hình, xem thấy người tới, túi đầu chắp tay, trần thiếu ra, ngươi, ngươi tốt. Người nhìn ninh phàm liếc mắt, cất bước đi đến, ai nói ninh ra của người là giấc rưỡi. Chính là bạn cô nãy nãy nói Người thì là người nào? Liêu tình lớn tiếng nói. Một cái nữ tử ăn nói lung tung, thật nên và miệng. Người một bước về phía trước, hướng Liêu tình đi. Vệ vô kỵ lắc mình tiến lên, ngăn người tới. Người cũng không nhiều lời, một quyền hướng vệ vô kỵ công tới. Ba ba ba, trong điện quang Hòa thạch, hai người lẫn nhau công mấy chiêu, từng người lui về phía sau. Vệ vô kỵ lui về phía sau tám bước, đứng vương thân hình, nhìn đối phương. Người lại chỉ lui về sau sáu bước, liền dừng lại thân thể. rõ ràng chiếm thượng phong tiểu nghịch phong kiếm pháp người cư nhiên có thể đem kiếm pháp dùng tại quyền lộ thượng rất là không sai ngươi là người phương nào người khen tại hạ vệ vô kỵ các hạ người mang tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực lại là ninh gia vị nào vệ vô kỵ hỏi tại hạ ninh tiểu trần tới người nói ninh tiểu trần ninh gia tinh anh đệ tử lần này gia tộc tiểu so đứng đầu nhân vật những thứ khác vườn thuốc mọi người nghe tên ninh tiểu trần đều thần sắc một trứng trên mặt biến xác lúc này một trận ầm ĩ tiếng bước chân của mấy đạo nhân ảnh chạy vội tới người tới đều là mạc ngân giáp đúng là thải thạch trấn ngân giáp vệ trước một nữ tử vệ vô kỵ cũng nhận thức bạch mã ngân thương kỳ tiểu tiên Linh tiểu trần thải thạch trấn quy củ là các đại gia tộc nghị định mỗi người cũng phải tuân thủ phiêu hương lâu cũng không phải là người gây chuyện địa phương kỳ tiểu tiên trầm giọng nói cái này kỳ quái ngươi mới vừa tới chỗ này chẳng quan tâm mà bắt đầu chỉ trích tại hạ thật sự là vô lễ ninh tiểu trần lạnh nhạt nói ta đã hỏi phiêu hương lâu của người căn này nhã gian là vệ gia của người bao hạ các người đi vào nơi này phát sinh đánh nhau chính là của các ngươi trách nhiệm kỳ tiểu tiên nói có người vũ nhục ninh gia danh dự làm ninh gia của người tại hạ phải đứng ra sửa chữa bọn họ sai lầm ninh tiểu trần đáp nếu muốn giải quyết tấn đoán thải thạch trấn có sống chết lôi đài các ngươi ở phía trên mặc kệ giết bao nhiêu người cũng không quản chuyện của ta nhưng dưới lôi đài quyết đấu là pháp luật cầm nhóm Nếu như các ngươi cố ý làm vậy, ngân giáp vệ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ." Kỳ tiểu tiên nói. Lúc này, một gã theo sau lưng của người, đi tới Ninh tiểu Trần bên cạnh, đưa lô thai vài câu. Ninh tiểu Trần ánh mắt nhìn về phía vệ vô kỵ, nguyên lai like ngươi chính là vệ gia tư cách tỷ thí 34 danh, còn là một gã dược sư học đồ. Người này cùng Ninh tiểu Trần động thủ, không có có hại, cư nhiên chỉ là dược sư học đồ. Kỳ tiểu tiên vô cùng kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều vệ vô kỵ vài lần. Tại hạ thân phận Dường như cùng các hạ không có quan hệ gì a Vệ vô kỵ cười đáp Người đã muốn tham gia gia tộc tiểu so Vậy là tốt rồi Đến lúc đó chúng ta trên lôi đài thấy Ninh tiểu trần xoay người ra khỏi phòng Đi ra ngoài Cái khác ninh ra của người Theo ở phía sau Cũng cùng nhau ly khai phiêu hương lâu Thấy ninh tiểu trần ly khai Kỳ tiểu tiên nhìn vệ vô kỵ vừa nhìn Cũng mang theo thủ hạ Xoay người ly khai phiêu hương lâu Không nghĩ tới ở chỗ này Cư nhiên gặp được ninh tiểu trần còn có bạch mã ngân thương kỷ tiểu tiên vương nhược sinh trong lòng hình như có cảm khái hai người này danh khí rất lớn Vệ hướng hỏi bạch mã ngân thương kỷ tiểu tiên lãnh diễm ngạo khí danh tiếng bên ngoài vẫn luôn là thải thạch trấn các con em đại gia tộc theo đuổi đối tượng chính cô ta cũng là kỷ gia tinh anh đệ tử thực lực cao bao nhiêu không có ai biết vương nhược sinh chậm rãi mà nói mang kỷ tiểu tiên truyền tình nói cho hướng đại gia về phấn linh tiểu trần cũng ba tháng trước tài danh thanh nổi danh Trên phố truyền lưu, hắn một người một mình đấu một chỗ đạo phỉ sân trại, đánh chết đạo phỉ thủ lĩnh, là một gã năm tầng thực lực tu giả. Tin tức này, ta cũng vậy tạc trời mới biết, khởi nguồn tin cậy thiên chân vạn xác Vương Nhược Sinh nói với mọi người đạo, có thể chém giết năm tầng tu giả, thực lực như vậy, có thể nói nghe giận cả người. Vệ vô kỵ ở bên cạnh âm thầm gật đầu, mới vừa mấy chiều, tự mình có giữ lại, nhưng hắn cảm giác được, đối phương cũng không đem hết toàn lực. Người này thực lực cùng vệ tinh tương xứng. gia tộc tỷ thi trung trái lại một cái kinh địch còn có kỷ tiểu tiên cũng không kém vệ vô kỵ hai lần gặp gỡ cũng không có nhìn ra thực lực của đối phương phòng trưng cũng là cùng mình thông thường tu luyện ẩn nấp công pháp che giấu thực lực nói chung không đề cập tới thăng thực lực của chính mình gia tộc tiểu so liền không cách nào thủ thắng thiên cấp công pháp cũng đã thành người khác vệ vô kỵ ám ám hạ quyết tâm bế quan tu luyện mang thực lực để thẳng tới thối thể tứ trọng thiên trở lại vườn thuốc đã đêm khuya lúc mọi người tán đi từng người nghỉ ngơi ngày thứ hai có mục phủ hạ nhân đang môn giao cho vệ vô kỵ một cái thiệp vệ vô kỵ mở ra vừa nhìn nguyên là mục dược sư có việc khiến hắn đi qua một chuyến vệ vô kỵ đưa đi hạ nhân hơi sự chỉnh lý thay đổi một bộ quần áo liền ly khai nơi ở hướng mục phủ đi nhìn thấy mục dược sư vệ vô kỵ tiến lên chắp tay không biết tiền bối gọi đến có gì phân phó mục dược sư cười khiến vệ vô kỵ ngồi xuống tự thoại nói chuyện phiếm vài câu sau khi Bình lui tả hữu, nói, vô kỵ, đôi ta đổi cái địa phương nói chuyện. Cần tuân tiền bối phân phó. Vệ vô kỵ đứng dậy đáp. Mục dược sư đứng dậy, hướng vệ vô kỵ gật đầu, xoay người đi vào hậu đường. Vệ vô kỵ theo ở phía sau, hai người sau khi tiến vào đường, xuyên qua một chỗ đỉnh viện, lại do hành lang trải qua một mảnh hồ nước, đi tới một chỗ tròi nghỉ mát. Vệ vô kỵ bước vào tròi nghỉ mát, cảm giác phảng phất trải qua một cái vô hình ngăn cách, đi vào một cái không gian khác dường như Nhìn không được lộ ra vô cùng kinh ngạc, nhìn mục dược sư. Ngươi đã cảm thấy, bên trong đình bên ngoài đình khác biệt, đây chỉ là một điểm ngăn che thủ đoạn, có thể cắt đứt ngoại nhân nghe nhìn, hiện tại chúng ta nói chuyện, trừ ngươi ra cùng ta, không có bất kỳ người nào có thể nghe. Nơi này thế nhưng mục phủ, mục dược sư mình phủ đệ. Tại mình phủ đệ nói chuyện, còn cần ngăn che, phòng ngừa có người nghe trộm, vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ. Mục dược sư hướng vệ vô kỵ ý bảo, khiến hắn ngồi xuống, ta có một chuyện muốn nhờ. Nguyên bản trông cậy vào tình nhi hoàn thành, nhưng hiện tại xem ra, do ngươi tới làm chuyện này, so nàng thích hợp hơn. Tiền bối phân phó, vãn bối tuân mệnh chính là vệ vô kỳ đáp. Chuyện này có hung hiểm, với ta quan hệ trọng đại. Ta cần ngươi tiến nhập gia tộc tiểu bị thạch cốc bí cảnh, giúp ta thu thập một gốc cây dược liệu. Mục Dược Sư nói. Cồn vật trăm năm mươi 159, Mục Dược Sư thỉnh cầu. Thạch cốc bí cảnh là tam gia tổ tiên, cộng đồng mở một chỗ thần bí không gian. chuyên cung cấp hậu bối tỉ thí phân dùng. Muốn mở ra bí cảnh, chỉ tam gia gia chủ tề tụ, khả năng mở ra. Bởi vì bí cảnh thiết lập có cấm kỵ, cho nên chỉ thối thể tứ trọng thiên giới tu giả, mới có thể đi vào. Bí cảnh trong hung hiểm trọng trọng, người dự thi ai đi trước ra bí cảnh, người đó chính là xuất sắc. Có thể nói tỷ thí quy tắc, từ mấy nghìn năm trước khi, vệ ra, ninh ra, nam cung gia tam gia tổ tiên thành lập thải thạch trấn bắt đầu, liền xác định xuống. Sau này Tam gia gia chủ nghĩ chỉ bằng vào đi ra bí cảnh trước sau, xác định xuất sắc, cũng không thể quyết ra tu giả đích thực chính thực lực, lúc này mới một lần nữa định ra quy tắc. Trước hết xuất cốc 200 người, thông qua lôi đài tỷ thí, quyết ra sau cùng xuất sắc người. Mục Dược Sư nói cho vệ vô kỵ, cần hắn tiến nhập thạch cốc bí cảnh, thu thập dược liệu, tên là ngũ trùng linh quả. Vệ vô kỵ biết bội dược liệu này, ngũ trùng linh quả, cấp 2 dược liệu. Trong điển tịch miêu tả, hoa kết ngũ quả, tương tự bất đồng tiểu trùng. Cần trải qua 60 năm, ngũ quả mới có thể thành thục. Thành thục sau khi, dùng để luyện dược, hiệu quả điều kiện tốt nhất. Hơn nữa, thuốc này phẩm đối nhau trường hoàn cảnh cực kỳ mẫn cảm, rời tài rất ít có thể còn sống sót. Mục tiên bối, cái này thật có chút khó làm. Về vô kỵ suy nghĩ một chút nói, đệ nhất, vạn bối cũng chưa quen thuộc thạch cốc bí cảnh, không biết chỗ sẽ có loại dược liệu này. Đệ nhị, ngũ vị hương linh quả là cấp 2 linh dược, khả năng có ma thú thủ hộ, vạn bối phòng trứng không phải là đối thủ Cái này dễ làm. Mục Dược Sư lấy ra một tấm bản đồ, giao cho Vệ Vô Kỵ, trên bản đồ có dược liệu vị trí, ngươi chỉ cần máy móc, liền có thể tìm tới dược liệu. Sau đó nhờ của ngươi trồng hộ lý kỹ năng, đem dược liệu mang ra khỏi tới, tại điểm này thượng, tình nhi nha đầu xa xa so ra kém ngươi. Chuẩn của tôi. Nét về phần ma thú nhà, ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, luyện dược sư tự có luyện dược sư biện pháp. Mục Dược Sư xuất ra chuẩn bị xong dược vật, cho Vệ Vô Kỵ giảng giải phương pháp sử dụng. Tiền bối làm thế nào biết được rõ ràng như vậy? Vệ vô kỵ hiếu kỳ hỏi. Thực không dám đầu giếm, ta lúc còn trẻ, cũng giống như ngươi, không thích luyện dược sư cái này đi làm, ưa thích võ đạo tu luyện. Ta cũng từng tham gia giữa gia tộc tiểu so, may mắn tại thạch cốc bí cảnh trung, gặp gỡ bội cây này ngũ trùng linh quả. Lúc đó, bội dược liệu này chưa thành thục mà lại không dễ rời tài, cho nên sẽ không có thu thập. Mục dược sư nói. Qua lâu như vậy, tiền bối vững tin bội cây kia ngũ trùng linh quả. Còn đang chỗ cũ, không có bị người thu thập, hoặc là bị ma thú nuốt trứng. Vệ vô kỳ hỏi, chỗ đó phi thường bí ẩn, tuyệt không bị người phát hiện phần lý. Dĩ nhiên, nếu quả như thật bị người đào được đi, cũng chỉ có thể nói Lao Phu mệnh trùng đã định trước, không nên đạt được thuốc này. Về phần ma thú, thì tuyệt không nuốt trứng phần lý. Bởi vì ma thú đối linh dược, càng mẫn cảm, không được sau cùng thành thuốc tiết, tuyệt không sẽ nuốt trứng. Lao Phu tính toán thời gian, lúc này đây tiến nhập thạch cốc bí cảnh. Thời cơ vừa vặn. Mục Dược Sư nói xong, chỉ vào địa đồ, đối vệ vô kỵ giảng giải đường nhỏ địa vị quan trọng, miễn cho hắn đến lúc đó đi nhầm đường, đình lại không cần thiết thời gian. Thử hỏi tiên bối, lần này tiểu so thường cho, nghe nói là một quyển thiên cấp công pháp, không biết là công pháp gì. Vệ vô kỵ nghe xong giảng giải, thu hồi địa đồ, nhịn không được hướng Mục Dược Sư hỏi thăm nội tình. Là một quyển thiên cấp trung phẩm, quyển pháp các loại vũ kỹ, gọi là ngũ hành buôn lôi quyết. Mục dược sư nói. ngũ hành buôn lôi quyết quyền pháp vũ kỹ thiên cấp trung phẩm vệ vô kỵ nhãn tỉnh sáng lên nhất thời hứng thú hắn hiện tại có cựu chuyển thương long công công pháp có du long quyết thân pháp vũ kỹ có nghịch phong thập tam kiếm tiểu nghịch phong kiếm pháp chính là thiếu khuyết tay không vũ kỹ nếu như đạt được bộ này ngũ hành buôn lôi quyết điểm ấy điểm yếu tính là bù đắp lên quyền pháp có sấm đánh tên tự mình lại cùng lôi thuộc tính có lực tương tác bộ này thiên cấp vũ kỹ quả thực chính là vì hắn mà chuẩn bị thông thường tự cái gì cũng không thể bỏ qua xuất tính cùng nhau nói cho ngươi biết tốt lắm ngươi có biết hay không gia chủ vì sao lần này tiểu so chung, cấp cho gia phong phú thường cho khiến đạt được thứ tự con em gia tộc trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử mục dược sư cười nói vệ vô kỵ lắc đầu bộ này thiên cấp vũ kỹ vốn là nên về gia tộc bọn ta tất cả lúc đó con em của gia tộc đang thi hành nhiệm vụ trong lúc vô ý phát hiện bộ này vũ kỹ mặt khác gia tộc tới rồi tranh đoạt song phương đại chiến Đối phương có tuyệt thế cường giả gia nhập Con em gia tộc tử thương không ít Thời khắc nguy cấp Bốn gia cường giả chạy tới Nhất cử đánh chết đối phương cường giả Mình cũng thân chịu trọng thương Đối phương phát hiện phe ta cường giả bị thương Vội vàng phản giết qua tới Bước ở con em của gia tộc Thời khắc nguy cấp Nam cung gia cùng ninh gia của người chạy tới Lúc này mới đánh đuổi ngoại tộc của người Tam gia trong Vệ gia tử thương nặng nhất Nam cung gia cùng ninh gia hầu như không có chết thương Gia chủ hướng hai nhà gia chủ thương nghị Nguyện ý nhiều hơn một ít tài vật, tinh khí thạch các loại, đem bộ này quyền pháp vũ khí ở lại vệ ra. Thế nhưng đây chính là một bộ thiên cấp trung phẩm vũ khí à, hai nhà đều không muốn, cho nên tại tranh chấp không giới đích tình huống, liền mang bộ này quyền pháp vũ khí coi là tỷ thí thường cho. Gia chủ trong cơn tức giận, liền ưng thuận phong phú thường cho, thề phải mang bộ này vũ khí thu tại vệ ra tay của trong. Mục Dược Sư nói đến đây nhi, ha hả cười, kỳ thực việc này cùng ngươi, cũng có một chút quan hệ. và có quan hệ. Vệ vô kỵ không giải thích được, tự mình lúc nào, liên lụy đến chuyện như vậy chung đi. Cái này mặc dù là gia tộc cơ mật, bất quá ngươi chậm sớm biết rằng việc này. Mục dược sư cười nói, ngươi thu thập kim trúc xa quả, cứu người, chính là vị này bị thương gia tộc tiền bối. Thì ra là thế, ha ha. Vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cũng không phải là muốn đạt được bộ này thiên cấp vũ khí A. Mục dược sư sát nôn quan sát, cười hỏi. Cương giả tiến thủ, thực lực vi tôn. nếu có cơ hội ta đương nhiên không muốn buông tha vệ vô kỵ không có dấu diếm trực tiếp nói lời ấy dũng cảm có cường giả khí thế lúc còn trẻ ta cùng với suy nghĩ của ngươi một dạng mục dược sư một tiếng cảm khái thổn thức rất nhiều bất quá vô kỵ tỉ thí lần này từng gia tộc đều phái ra tinh anh đệ tử không phải là ta bắt của ngươi nước lạnh lấy thực lực của ngươi bây giờ tính là đạt được thứ tự cũng rất chắc trở bội cây kia ngũ trùng linh quả với ta có trọng dụng làm phiền ngươi nhiều phí tâm. Thỉnh tiên bối yên tâm, vô kỵ trong lòng minh bạch. Vệ vô kỵ không người trả lời, hắn cảm giác được bộ dược liệu này đối mục dược sư phân lượng. "Còn có, ngươi cùng lão phu hôm nay nói chuyện, không thể tiết lộ bên thứ ba, ghi nhớ kỹ." Mục dược sư cẩn thận điệu nói. Vệ vô kỵ gật đầu nói phải, cáo tử ly khai. Trở lại vườn thuốc, vệ vô kỵ nghĩ nơi ở dễ bị người quấy rối, liền tới đến hẻo lánh núi hoang, bắt đầu rồi mình bế quan tu luyện. Lần này hắn làm tốt tất cả chuẩn bị nhất định phải đột phá đến thối thể tứ trọng thiên cảnh mục dược sư ngũ trùng linh quả muốn thu thập tới tay thiên cấp vũ kỵ ngũ hành buôn lôi quyết cũng sẽ không bỏ qua cồn vật bi kiev chương một trăm đột phá tứ trọng thiên võ đạo thối thể cửu trọng thiên da thịt gân cốt nội khí huyết trước tam trọng thiên chủ yếu tu luyện da thịt trung gian tam trọng thiên chủ yếu tu luyện gân cốt sau tam trọng thiên chủ yếu tu luyện khí huyết tam trọng thiên tân chức đến tứ trọng thiên là một cái đại quan Tấn trước sau khi thành công, tu luyện do bên ngoài cùng nội, từ gia thịt tu luyện, bắt đầu chuyển hướng gân cốt. Vượt qua ải trên đường, phi thường hung hiểm, hơi có sai lầm, sẽ gặp kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Bỏ vợ nửa chừng phản phệ dưới, thân thể chắc chắn bị thương nặng. Loại này tổn thương, không vậy tổn thương, có lẽ vĩnh viễn không cách nào tu đủ lại, cả đời liền dừng lại nơi này. Vậy tu giả đều là từ sau kỳ cảnh giới, liền bắt đầu hướng cao hơn cảnh giới đột phá. Nhưng vệ vô kỵ vì bảo chứng thành công tấn trước Vận chuyển cựu chuyển thương Long công, đem người từ Tam Trọng Thiên Hậu Kỳ, tu luyện thuần thục tới đỉnh cực ý, đạt được đỉnh cảnh. Tại đây đoạn trong quá trình tu luyện, vệ vô kỵ bất kể đại giới, càng không ngừng sử dụng tinh khí thạch, tổng cộng có hơn 500 miếng tinh khí thạch, bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Nếu như cạnh người biết, tất nhiên sẽ hô to đau lòng. Nhưng đối với thân gia phong phú vệ vô kỵ mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Chỉ cần võ đạo thực lực có thể tấn trước, không chỉ nói chính là tinh khí thạch, coi như là tinh nguyên thạch, linh thạch vệ vô kỵ cũng sẽ không có nửa điểm do dự cuối cùng đã tới đột phá lúc cấp hai căn cốt đột phá đến tứ trọng thiên không những một mình ta những tu giả khác cũng có thành công tiền lệ hơn nữa các loại tinh khí thạch tinh nguyên thạch linh thạch tài nguyên ta nhất định có thể nhất cử thành công vệ vô kỵ tự lẩm bẩm linh thạch tạm gác lại sau cùng đột phá then chốt bây giờ tích lũy tinh khí thạch là được rồi hắn mang tinh khí thạch lấy ra phóng ở bên cạnh sau đó một quả một quả địa hấp thụ linh khí từng khối từng khối tinh khí thạch linh khí bị dẫn đạo đi ra hấp thu tiến nhập thân thể đan điền tinh khí thạch nhan sắc dần dần trở thành nhạn hóa thành một khối phế thạch thời gian chậm rãi đi qua vệ vô kỵ bên cạnh chất đầy bị hút xong linh khí phế thạch theo linh khí không ngừng hút vào vệ vô kỵ hướng đột phá giới hạn điểm chậm rãi tới gần đến rồi đột phá lúc vệ vô kỵ buông tay ra trưởng phế thạch rơi xuống trên mặt đất hắn móc ra một khối linh thạch nắm trong tay lúc này linh khí phải sung túc một khối linh thạch thiếu Vệ vô kỵ trở mình tay lại lấy ra một khối linh thạch, trợ thủ đắc lực các một khối, mang hai quả linh thạch linh khí cùng nhau dẫn đường đi ra. Hô! Vệ vô kỵ mở miệng thu nạp, mang linh khí toàn bộ hút vào thân thể. Hiện tại thân thể hắn, phản phất thổi phồng túi ra thông thường, lại hút vào hai quả linh thạch linh khí, thân thể dung nạp lượng, vượt qua cực hạn, phản phất sắp nổ tung cảm giác. Chính là cái này thời khắc, phải nhịn chịu ở. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm nhắc nhở tự mình. rất nhiều tu giả chính là giờ khắc này không có chịu được ở thất bại trong găng tấc vù vù hô linh khí tại thân thể hắn nội lưu chuyển hướng ra phía ngoài tìm kiếm phát tiết đột phá nhân khẩu vệ vô kỵ ra thị tu luyện tương đương cứng cỏi không tiết lộ một tia linh khí linh khí không có thể đột phá thân thể tối ra bắt đầu một tia một tia địa hướng gân cốt ăn mòn đi gân cốt truyền đến một trận tê dại kỳ cảm giác nhột phảng phất lông chim nhẹ nhàng phất qua cảm giác như vậy khiến người ta khó có thể chịu đựng nhịn không được muốn rên rỉ kêu to cùng sử dụng tay tại toàn thân gãi đây cũng là một đạo quan khẩu một ít tu giả như không có nghị lực không thể nhẫn nhịn chịu kỳ ngứa lúc đó kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ nhưng cái này hết hệ tất cả đối với trải qua hoán cốt thống khổ vệ vô kỵ mà nói căn bản cũng không tính cái gì Hán yên lặng vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết thân thức ý niệm nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái giống như gương sáng thông thường tất cả tê dại kỳ cảm rất nhột nhất thời xuống đến thấp nhất trình độ hơi thêm chịu đựng liền đi qua thời gian chậm rãi trôi qua linh khí không ngừng mà ăn mòn gân cốt chậm rãi dung hợp đến gân cốt trong vệ vô kỵ cảm giác thân thể áp lực đang từ từ nhỏ đi rốt cục thở phào nhẹ nhõm vội vàng dùng thần thức ý niệm dẫn đạo tự thân chân khí đi theo linh khí hướng gân cốt thấu đi linh khí mở đường chân khí sau đó đợi linh khí hoàn toàn nấu chạy hợp gân cốt chân khí chỉ biết thay thế linh khí thành công cùng gân cốt phù hợp lúc này tu giả có thể bắt đầu tu luyện thân thể gân cốt chính thức tấn thăng làm võ đạo thối thể tứ trọng thiên cảnh, không có chút nào lo lắng. Vệ vô kỵ nước chảy thành sông, thành công tấn trước, trở thành võ đạo thối thể tứ trọng thiên cảnh giới tu luyện giả. Hán yên lặng vận chuyển công pháp, cảm thụ thực lực tấn trước, mang tới biến hóa. Trước đây đánh ra từng chiêu từng thức, chỉ là quyền cước gia thị phát lực, cốt cách tác dụng cũng không lớn. Hiện tại với da thị dưới, lại nhiều gân cốt chống đỡ. Vệ vô kỵ cảm giác cánh tay gân cốt, phảng phất một cây thiết côn chống lên bề ngoài da thịt Mỗi một quyền chém ra, chân khí tại gân cốt trong lúc đó lưu động, cùng bề ngoài ra thịt phối hợp, đánh ra huy lực mạnh hơn. Cảnh giới đề thăng, mang tới thực lực biến hóa, quyền thượng lực đạo đạt tới 1200 cân. Nếu như hơn nữa cựu chuyển thương long công, công pháp tăng phúc tác dụng, Vệ Vô Kỵ quyền thượng lực đạo đạt tới 1500 cân. Lực lượng như vậy, tính là chống lại vậy 5 tầng tu giả, cũng có thể đánh một trận. Thực lực đề thăng mang tới cảm giác, thật là tuyệt không thể tả. Vệ Vô Kỵ mở mắt, cất bước đi tới giữa sân. rút kiếm nơi tay, sử xuất tiểu nghịch phong kiếm pháp, vù vù hô. đây đất lá dụng theo gió nhi động, chỉ có mà múa. một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp khí lưu, theo trường kiếm di động, kéo lá dụng lăng không mà múa, xếp thành một đạo huyền sông. vệ vô kỵ tại lá dụng trung ghé qua, thần thái phiêu giật, trường kiếm trong huy sái, lá dụng huyền sông thuận thế nhi động, phảng phất tiên nhân thông thường. ta giống như chạm tới, ngược gió. vệ vô kỵ một kiếm huy đi, kiếm vô hình khí phá không mà ra, bá. kiếm khí đi ngược chiều, tất cả lá dụng vào giờ khắc này, bị trí cường kiếm khí vắt thành một mịn. thương, kiếm khí thế đi không giảm, chạm ở bên cạnh trên một cây đại thụ, thân cây ứng tiếng mà đoạn, tà tà về phía bên cạnh rồi ngã xuống. tiểu nghịch phong kiếm pháp đỉnh cảnh, ta đã làm xong rồi. vệ vô kỵ thu kiếm, trầm ngâm chỉ chốc lát, dư vị vừa mới xuất kiếm chuẩn bị. đông dưng. hán phảng phất có điều cảm ngộ thông thường, lần thứ hai xuất kiếm. hưu hưu hưu, kiếm khí ngang dọc, phá vỡ hư không. Vệ vô kỵ không cần phải nghĩ ngợi, sử xuất nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức, có tứ trọng thiên thực lực, đệ nhất kiếm thức thuận lợi đột phá, đạt đến đại thành cảnh. Vệ vô kỵ tùy ý vũ động trường kiếm, tùy tâm sở dụng, dễ sai khiến thông thường, không có chút nào chất cảm. Ngay sau đó, Vệ vô kỵ sử xuất kiếm thứ hai thức cũng thuận lợi đột phá, tấn chức đến cảnh giới tiểu thành. Có tứ trọng thiên thực lực chân khí ủng hộ, thúc đẩy kiếm pháp, không có chút nào chất cảm, kiếm thứ ba thức. vệ vô kỵ sử xuất nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ ba thức còn kém một chút điểm bất quá ta đã cảm thấy vệ vô kỵ rèn sắc khi còn nóng không muốn buông tha cái này điện quang đá lấy lửa vậy linh tê vừa đọc hắn lấy ra một khối tinh khí thạch đạo ra linh khí bổ sung thể lực liên tục thi triển kiếm thứ ba thức thành công vệ vô kỵ trường kiếm trong tay tuột tay đi hô trường kiếm phảng phất có sinh mệnh thông thường phá không ngự phong mà đi thẳng tắp địa cắm ở đại thụ trên cây khô Đường kính ba thước thân cây, bị trường kiếm xuyên qua, mũi kiếm từ phía sau lộ ra. Nguyên lai like kiếm thứ ba thức là phi kiếm xuất thủ, công kích đối phương, không trách trước kia một mực tìm hiểu không ra. Vệ vô kỵ tự lẩm bẩm, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Cồn vật bi, trăm sáu Chương 161, căn cốt bí mật. Bây giờ vệ vô kỵ đã đầu đầy mồ hôi, thở hứng hộc, gan dạ tiêu hao quá lớn, cảm giác vô lực. Hoàn chỉnh Lịch Phong thập tam kiếm, là luyện khí cảnh vũ kỹ coi như là tản thiên trước sáu kiếm thức cũng là thâm thúy khó luyện bởi vì tu luyện quá mức khổ cực tất cả mọi người bỏ qua ngay cả vệ ra được xưng kiếm pháp đệ nhất vệ nhất kiếm cũng bỏ qua bộ kiếm pháp này chỉ có vệ vô kỵ kiên trì được kỳ trong tu luyện nỗ lực không lời nào có khả năng miêu tả hiện tại rốt cục thành công có thể nói thiên đạo thủ cần nghịch phong thập tam kiếm đệ nhất kiếm thức đại thành kiếm thứ hai thức chút thanh cựu kiếm thứ ba thức mới thành lập phía sau kiếm thức vệ vô kỵ còn chưa liên quan đến hắn tin tưởng chỉ cần mình kiên trì một dạng có thể tu luyện thành công nếu như cơ duyên đúng dịp nói không chừng còn sẽ tìm được phía sau kiến thức thành tựu một bộ hoàn chỉnh lịch phong thập tam kiếm vệ vô kỵ trầm ngâm chỉ chốc lát bắt đầu ngồi xuống điều tức khôi phục thể lực giây lát sau khi vệ vô kỵ khôi phục thể lực bắt đầu kiểm nghiệm những thứ khác công pháp vũ khí. du long bộ hay là đang chút thành tựu cảnh bất quá tăng lên rất nhiều vệ vô kỵ tại mặt nước đạp bình mà qua nguyên lai chỉ có thể vượt qua 30 mươi trượng mặt nước hiện tại có thể vượt qua hơn 60 mươi trượng thủy vực cựu truyền thương long công tiến triển không lớn chỉ là cảm giác tốc độ tu luyện nhanh như vậy một chút đại vô tướng luyện tâm quyết thân thức ý niệm càng thêm rõ duệ hiện đang quan sát một đống lửa tựu như cùng quan sát ngọn đèn ngọn lửa thông thường vệ vô kỵ thử một chút khống hỏa năng lực một đống lửa ngọn lửa thao túng cũng là thuận buồm xuôi gió thu phát như tâm khống hỏa năng lực đề thăng vệ vô kỵ quan sát lôi liên phía trên hạo thiên lưu lôi cũng có rõ ràng đề thăng có thể dẫn đạo càng nhiều lôi đỉnh tri lực thối thể thân thể căn cốt thực lực là căn bản thực lực hướng về phía trước đề thăng bước qua một cái đại quan tu luyện các loại vũ kỹ công pháp biết tương ứng địa đề thăng rời khỏi hồ lô tiên cảnh vệ vô kỵ tới gặp mục dược sư người cư nhiên đột phá mục dược sư nhìn trước mặt vệ vô kỵ tâm thần bất ổn có một loại hoàng hốt cảm giác vạn bối may mắn bây giờ là võ đạo thối thể tứ trọng thiên cảnh giới vệ vô kỵ đáp có thể không khiến Lao Phu kiểm nghiệm một chút căn cốt. Mục Dược Sư hỏi, tiền bối vì sao phải kiểm nghiệm căn cốt? Vệ Vô Kỵ hỏi, lập tức nói cho ngươi biết, trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút căn cốt lại nói. Mục Dược Sư nói, vệ Vô Kỵ đâm rách ngón giữa, bài trừ một giọt huyết dịch, khiến Mục Dược Sư nghiệm chứng căn cốt. Ngươi bây giờ căn cốt, đã diện hóa thành cấp 2 sơ phẩm, cổ ông không có đoán sai, quả nhiên là ẩn cốt thân thể. Mục Dược Sư đạt được kết quả gật đầu. vệ vô kỵ biết mình căn cốt diễn hóa là tu luyện tạo hóa kinh duyên cớ cũng không phải gì đó ẩn cốt thân thể bất quá người đã nói ta là ẩn cốt thân thể ta liền biết thời biết thế thừa nhận tốt lắm vừa lúc có cái lý do có thể giải thích căn cốt biến hóa nhất giai căn cốt vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được tứ trọng thiên cảnh giới chỉ cấp hai căn cốt khả năng tấn chức tứ trọng thiên mục dược Sư nói với vệ vô kỵ vệ vô kỵ nghe vậy mẩn ra vội vàng hỏi đây là vì sao ta tại trong điện tịch Không có thấy đoạn này ghi lại a Đây là một cái đại bí mật, chỉ ở gia tộc Tàng Thư Lâu, tầng thứ 5 trong điện tịch, khả năng tra được. Mục Dược Sư nhìn vệ vô kỵ liếc mắt, hỏi, ngươi có biết hay không, vì sao chỉ tứ giai căn cốt, mới có lợi cho võ đạo tu luyện? Căn cốt càng thấp, hấp thu linh khí khó có thể cùng thân thể dung hòa, tu luyện càng thêm gian nan. Mà cao giai căn cốt, nhưng không có như vậy nan đề. Ta trước đây xem qua điện tịch, cũng là như vậy ghi lại. Văn bối cho rằng, Chỉ cần kiên trì bền bỉ, đê giai căn cốt, một dạng có thể tấn trước. Vệ vô kỵ đáp. Cũng không phải, những thứ này đều là trong điển tịch nói, tình hình thực tế cũng không phải là như vậy. Mục Dược Sư nói cho vệ vô kỵ, nhất giai căn cốt, tối đa chỉ có thể tu luyện tới tam trọng thiên. Cấp 2 căn cốt tối đa chỉ có thể tu luyện tới 6 tầng. Tam giai căn cốt chỉ có thể tu luyện tới cựu trọng thiên. Thế giới này tuyệt đại đa số của người, đều là tam giai căn cốt dưới. lão Phu cũng là cấp 2 căn cốt. bị đập tại 6 tầng cảnh giới đã mấy thập niên mục dược sư thở dài nói lần này ngươi thu thập ngũ trùng linh quả có thể luyện chế đan dược mang ta căn cốt để thẳng tới tam giai lẽ nào mục dược sư luyện chế đan dược chính là nghịch thiên đan vệ vô kỵ nhớ tới lần đầu tiên hoan cốt tiểu điệp cho mình ăn vào đan dược chính là nghịch thiên đan ngươi bây giờ là ẩn cốt thân thể có thể hay không chuyển hóa thành tam giai căn cốt bây giờ còn không thể biết được nếu như ngươi thu thập đến ngũ trùng linh quả Lão phu để thằng căn cốt thành công một ít kinh nghiệm, ngươi sau này biết dùng tới. Nếu như ta căn cốt diện hóa, tấn chức Thất Trọng Thiên sắp tới, đến lúc đó chính là thất phẩm luyện dược sư. Mục dược sư nhìn vệ vô kỵ, trong ánh mắt lộ ra nào đó bức thiết chờ mong. Vệ vô kỵ gật đầu, tiền bối nhờ vã, vô kỵ nhất định đem hết toàn lực. Tam ngày sau, chính là gia tộc tiểu so với lúc, vườn thuốc rồi danh tính tiểu trúc, trang nhã rất khác biệt, phong cảnh cũng không sai, sẽ để lại cho ngươi nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh phần dùng. Mục Dược Sư vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ gật đầu cảm ơn, sau đó đứng dậy cáo tử, hướng rồi danh tính tiểu trúc đi đến. Ngay vệ vô kỵ chuẩn bị chiến tranh thời điểm. Vệ ra lãnh địa nơi nào đó, vệ lập văn, vệ Sương, bạch phượng, nô lòng đám người tụ trùng một chỗ, như đồ bí mật tại thạch quốc bí cảnh, diệt trừ vệ vô kỵ cái này cái đinh trong mắt. Ta chỉ muốn nhắc nhở đại gia, vệ vô kỵ là chúng ta đối đầu, trên người hắn có kim lệnh bài. Một cái có kim lệnh bài tiểu ra, là đáng sợ. Hiện tại hắn không có xuất thủ, ai biết sau này có thể hay không hướng chúng ta làm khó dễ. Nếu như hắn không có vàng lệnh bài, có lẽ còn không muốn giết hắn, nhưng hắn có kim lệnh bài A chỉ giết. Vệ lập văn ánh mắt nhìn quét mọi người, bây giờ gia tộc tiểu so là một cái cơ hội tốt, chúng ta ngay thạch cốc bí cảnh, giải quyết hết cái phiền toái này. Nói xong, hắn xuất gia định ra kế hoạch, cùng mọi người cùng nhau thương nghị dâng lên. Thải thách Trấn, ninh ra nơi nào đó đỉnh viện. Ninh tiểu trần quơ trường kiếm. Sử xuất Vũ kỹ dĩ nhiên là tiểu nghịch phong kiếm pháp. Bong bong tranh, bồi luyện của người bị hắn liên tiếp mấy kiếm, làm cho liên tiếp lui về phía sau, té trên mặt đất. Thiếu gia, ta thua. Ngã xuống đất của người, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất, hướng ninh tiểu Trần bái phục. Cái kia vệ vô kỵ biết tiểu nghịch phong kiếm pháp, không biết hắn thấy ta sử xuất tiểu nghịch phong kiếm pháp lúc sẽ là như thế nào một cái biểu tình. Ninh tiểu Trần thu kiếm cười nói, "Thiếu gia không chỉ tinh thông tiểu nghịch phong kiếm pháp, còn tu luyện đại nghịch phong kiếm pháp." Ngay cả nghịch phong thập tam kiếm cũng có làm tìm hiểu, ngoài ra còn có những thứ khác tuyệt chiêu. Ha ha, hy vọng cái kia vệ vô kỵ, không nên bị hù dọa ngốc mới là. Ngả xuống đất của người bỏ dậy, bất quá, nếu như hắn ngay cả thạch cốc bí cảnh, đều không thể thông qua, vậy rất tiếc nuối. Lấy thực lực của hắn, hẳn không có chắc trở. Ninh Tiểu Trần khỏe miệng thượng tiểu, lộ ra một tiêu nghiền ngẫm tiêu ý, hắn chẳng qua là một điểm nhỏ lạc thú mà thôi, ta chân chính mục tiêu, là kia bộ thiên cấp vũ kỹ. Nếu như không phải là bởi vì bộ này thiên cấp vũ khí gia tộc tiểu so như vậy người yếu luận võ, ta căn bản cũng không sẽ tham gia. Cồn vật B, KF. chương 162, tỷ thí bắt đầu. Nam cung gia Nam cung đấu liều mạng huy kiếm, làm chuẩn bị cuối cùng. ca thực lực của ngươi lại hơi dài một chút. Bên cạnh một gạ khuôn mặt đẹp thiếu nữ, vừa cười vừa nói. Nam cung đấu nạo nghệ nói, nguyên lai đại gia chỉ biết chúng ta có một gạ thiên tài nam cung ngộng tiểu so với sau. Ta muốn cho tất cả gia tộc, đều biết ta Nam Cung đấu tên. Tốt, đây mới là ca ca của ta, Nam Cung ra Nam Cung đấu. Nam Cung Ngọng tiến lên một bước, thân tay cầm lên bên cạnh một cây gậy trúc. Tốt như vậy, vì mau chóng để thăng thực lực của ngươi, ta đến ngươi luyện mấy chiêu. Nam Cung đấu nhìn muội muội của mình, trên mặt cư nhiên biến sắc. yên tâm đi, ta sẽ không ra toàn lực. Nam Cung Ngọng huy động gậy trúc, phát ra ô ô tiếng huyết gió, hướng Nam Cung đấu công tới. Nam Cung đấu vội vàng huy kiếm đón chào. Hai người công phòng có độ, chiến ở tại cùng nhau. Thái thách trấn vệ gia lãnh địa. Vệ gia đệ tử đã ở làm chuẩn bị cuối cùng. Vệ thiên hữu cùng vân tiêu đám người, tuy biết đạo không cách nào nhúng chàm đệ nhất, đạt được thiên cấp vũ kỹ, nhưng đều hy vọng đạt được thứ tự, có thể tiến vào bên trong môn, trở thành nội môn đệ tử. Vệ tinh tại đình viện ngồi một mình, giống như tượng bùn thông thường. Đen nhánh trường kiếm để ngang đầu gối trước, trôi kiếm cũng là hát sắc, từ xa nhìn lại phảng phất một cây màu đen cốt bảng. Siêu. Một cục đá hướng hăn kéo tới. Thương. Vệ tính hắc kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm cũng là đen nhánh như mực. 3. Kiếm khí kích động, cục đá hướng tiếng mà thoái, hóa thành hơn 10 khỏa tiểu khỏa viên, hướng tứ phương phân tán nhanh bán, tiêu với vô hình. Không sai. Tinh nhi, thực lực của ngươi lại dài một ít, trường kiếm thu phát do tâm, càng ngày càng thuần thục rồi. Người đến là một gã hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một thân văn sĩ trang phục, cười đã đi tới. Phụ thân đại nhân. Cái này không coi vào đâu. Vệ tĩnh đứng dậy ôm quyền nói. Tĩnh nhi, ngươi còn cần gì? Ta là người cho ngươi đưa tới. Trung niên văn sĩ hỏi. Không cần, nhiều cảm ơn phụ thân đại nhân. Vệ tĩnh đáp. kia ngươi hãy cố gắng lên, ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút. Trung niên văn sĩ vỗ vỗ vệ tĩnh vai, cười đi. Vệ tĩnh một lần nữa ngồi xuống, không biết vệ vô kỵ chuẩn bị được như thế nào. Sư huynh đối với hắn một kiếm kia, rất là tàn thán, lấy chính là tam trọng thiên thực lực. Có thể bức lui 6 tầng nàm cung rác lui về phía sau một bước rất tốt ta nếu như là ta có thể hay không một kiếm bức lui đối phương vệ tinh túi đầu trầm ngâm ngang kiếm đầu gối trước nhắm hai mắt lại Tam ngày sau vệ vô kỵ đi ra dỗi danh tinh tiểu trúc hướng thạch cốc bí cảnh cửa vào đi một đường đi tới đi người dần dần tăng nhanh có kỵ mã có bộ hành bọn họ đều là mỗi cái gia tộc dự thi đệ tử còn có làm bạn người nhà bạn tốt vân vân vệ vô kỵ lẫn vào dòng người Về phía trước đi, đi tới một đạo cao to tường thành trước mặt. Đạo này tường thành, cao khỏi bệnh hơn 40 trượng, phảng phất một đạo quan hải pháo đài thông thường, nhìn qua so thải thạch trấn tường thành còn bền hơn cố. Vệ vô kỵ dương mắt nhìn lại, trên thành tường, mặt trên đứng không ít hộ vệ, đề phòng xâm nghiêm. Vệ vô kỵ đang đánh lượng tường thành, bên cạnh có kêu tên của hắn, đã đi tới. Lão đại, chúng ta rốt cục chờ được ngươi. Vệ tiểu khai cười vọt tới, ở phía sau hắn, là vệ hồng, vương được sinh. còn có liêu tình đám người. Vệ vô kỵ xem thấy mọi người, cười cùng đại gia chăm sóc. Liêu dược sư, ngươi tới cho ta trợ uy, vô kỵ đa tạ. Vệ vô kỵ hướng liêu tình cười nói, ngươi lần này tiểu so, đại biểu chúng ta vườn thuốc, hy vọng đừng cho những thứ khác người coi thường. Liêu tình nói, ổn thỏa đem hết toàn lực. Vệ vô kỵ gật đầu trả lời. Lúc này, chỗ cũ truyền đến tiếng vó ngựa, hơn 10 cưới từ đàng xa tắp sấp mà đến. Mau nhìn là kỳ gia của người. trước mặt nữ tử chính là bạch mã ngân thương kỷ tiểu tiên có người lớn tiếng nói kỷ tiểu tiên tại thải thạch trấn có không ít ái mộ người theo đuổi mọi người nghe tiếng đều quay đầu nhìn lại mặc dù không có giáp trụ trong người kỷ tiểu tiên vẫn là bạch mã ngân thương sáng hai mắt tinh xảo dung mạo mã biên hai lọn tóc theo gió khinh nhu quất vào mặt tư thế vai hùng hiên ngang trùng một cổ khiến người ta tim đập thỉnh thịch phong tình không nghĩ tới nàng cũng tới tham gia tiểu so nếu như chống lại nàng ta thật không tiện hạ thủ a Tới địa ngục đi, ngươi là đối thủ của người ta sao? Không có thực lực, liền chớ treo trọng. Kỳ Tiểu Tiên ghét ác như thủ, chết ở nàng thủ hạ chính là người, trên trăm số, cẩn thận đã đánh mất tính mệnh. vây xem mọi người nghị luận. Kỳ Tiểu Tiên thì nhìn không trước mắt, mắt điếc ai ngờ, tung người xuống ngựa, mang theo kỳ ra người dự thi, đi vào tường thành đại môn. Chỉ người dự thi, mới có thể đi vào cửa thành. Vệ vô kỵ cùng mọi người nhàn thoại một trận, tại mọi người chúc phúc chung, biệt ly ly khai. Đi tới trước cửa thành. Có hộ vệ tiến lên, nghiệm chứng dự thi bằng chứng. Vệ Vô Kỵ đưa ra thiết bài, hộ vệ nhìn một chút, lui ra phía sau cho đi. Đi vào cửa thành, đi qua một cái hành lang, phía trước là một mảnh sân rộng. Sân rộng cuối xa xa, một tòa núi cao nguy nga, sừng sững tại vệ Vô Kỵ trong tầm mắt. Cái này tòa núi cao có chút kỳ lạ, ở trong đó giữa có một đạo thung lũng, phản phất từ từ hạ một cái vuông góc dựng thẳng tuyến, mang cao sơn chia làm hai bên trái phải. Từ xa nhìn lại, Cùng với nói là thung lũng, còn không bằng nói là thần binh lợi nhận, mang cao sơn bổ ra một đạo khe hở. Trong truyền thuyết, thạch cốc bí cảnh chính là tam gia tổ tiên, lấy thần thông chi lực kiến tạo mà thành, thấy cái này thung lũng, nói vậy hẳn là là thật. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Trên quảng trường, vào được không ít con em gia tộc. Vệ vô kỵ không có quen biết người, tự mình tìm một khối đá xanh ngồi xuống, chờ đợi tỷ thí bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường của người càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người án từng người gia tộc tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó giới hạn rõ ràng. Đến lúc này không khó nhìn ra giữa gia tộc thực lực, vệ gia, ninh gia, nam cung gia, tam đại gia tộc thực lực tương đương, mỗi nhà dự thi nhân số đều có hơn 500 người, tổng cộng là 1.600 nhiều người. Mà kỳ gia tộc của hắn, nhân số sẽ thiếu nhiều lắm, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng chỉ có ngũ chừng trăm người. Vệ vô kỵ nhìn một chút vệ gia đệ tử, hơn 500 nhân chung. Ngoại trừ lần trước tư cách tái 150 người, là tam trọng thiên thực lực ở ngoài, cái khác gần 400 mọi người là tứ trọng thiên thực lực. Tại những người này ở giữa, có không ít khuôn mặt quen thuộc, vệ lập văn, vệ Sương, nô long bạch phượng, còn có bị hắn dạy dô vệ long vệ hổ, vệ báo. Mặt khác vệ tĩnh vệ thiên hiếu, vân tiêu, cũng ở bên trong Mấy người này bên cạnh đều có những thứ khác đệ tử quay chung quanh, rõ mắt của người vừa nhìn chỉ biết, mấy người này là vệ gia trung tâm nhân vật. nhìn nữa kỳ gia tộc của hắn ninh gia ninh tiểu trần cái hộp kiếm đeo nghiêng phía sau hang hái bên cạnh một tất cả con em quay chung quanh phảng phất bảo vệ xung quanh phần thế còn có nam cùng đấu cái này cùng mình đã giao thủ nam tử cũng là hơn 10 người đệ tử vây quanh nghiễm nhiên cũng là chú ý tiêu điểm lúc này thành lâu thượng một gã giọng nam xa xa truyền đến phảng phất quẩn cuộn sấm mùa xuân thông thường quy tắc mọi người đều biết ai đi trước ra bí cảnh người đó chính là xuất sắc tỷ thí lần này Trải qua mỗi cái gia tộc gia chủ thương nghị, trước 300 danh, thu được lôi đài thi đấu tư cách. Thạch cốc bí cảnh hung hiểm dị thường, các vị con em gia tộc tiến nhập thời điểm, phải làm cho tốt ứng biến chuẩn bị. Chờ gia chủ mở ra bí cảnh sau khi, các ngươi có thể bắt đầu tiến nhập. Côn vật B, KF. Trước 163, tìm được ngũ trùng linh quả. Nam tử tu luyện không tầm thường công pháp, thanh âm tại sân rộng quanh quẩn mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này, xa xa thung lũng. chuyến đến khắc thường tiếng huyết gió một đạo tia sáng men theo thung lũng vết nước hướng về phía trước đi lên trong chớp mắt liền lên tới đỉnh núi sông lên trên cao mang vân nghe lao ra một cái to lớn lỗ thủng vù vù hô khe hở vậy thung lũng lao ra vô số nồng nặc vũ khí trong nháy mắt tràn ngập thiên địa mang bốn phía hết thảy tất cả toàn bộ ẩn nấp tại trong sương ngủ. mọi người thấy thấy cái này giữa thiên địa dị tượng đều mở to hai mắt nhìn trên mặt hiện ra vẻ mặt đông dương một trận đại phong phi dương Sương mù ngược quấn, đều bị hút vào vết nước thung lũng Từ xa nhìn lại, cốc khẩu phẳng phất dựng lên vô hình bình trướng Mang xương mù ngăn cản ở trong cốc Thung lũng ở ngoài, hết thể như thường Bên trong hạp cốc, vũ khí ngưng luyện như nước cơm thông thường Nội ngoại giới hạn rõ ràng, lẫn nhau bất tương nhiễu Bên trong hạp cốc chính là bí cảnh Các con em gia tộc, có thể bắt đầu rồi Nam tử la lớn Nghe được lời của nam tử, một số người lộ ra mê hoặc Gia chủ mở ra bí cảnh Tại sao không có thấy gia chủ? Một gã nam tử hướng tả hữu hỏi. Ba vị gia chủ mở ra bí cảnh, sớm đã đi. Người ngoài đáp. Gia chủ há là ngươi tùy tiện có thể thấy. Ngươi nghĩ thấy gia chủ, chờ ngươi đi ra bí cảnh, đạt được thứ tự sau khi, dĩ nhiên là có thể thấy thượng. Tên còn lại đáp. Hiện tại nói nhảm làm gì? Mau vọt vào bí cảnh đi, có thể đoạt trước một bước. Người nói chuyện cất bước về phía trước, hướng xương mù thung lũng phóng đi. Tất cả mọi người hướng thung lũng vào tới. Vệ vô kỵ cũng theo dòng người, đi vào trong sương mù. Sương mù nồng nặc như nước, ngoài một trượng, mắt thường rất khó thấy rõ cảnh vật, chỉ có bên hai tiếng bước chân của, phảng phất sấm đánh thông thường. Vệ vô kỵ về phía trước đi nhanh, khoảng chừng đi ra mười mấy trượng sau khi, bên hai tiếng bước chân của dần dần rất thưa thớt. Đi ra trăm trượng sau khi, vệ vô kỵ phát hiện bên cạnh tà hữu, chỉ rất ít mấy người. Lúc này, trước mắt sáng ngời, nữa không sương mù che lấp, vệ vô kỵ phát hiện mình. Đưa thân vào một đạo quái thạch sơn cốc trước khi Đây là thạch cốc bí cảnh Cùng mục dược sư thuật Quả nhiên là giống nhau như đúc Vệ vô kỵ hướng tả hữu nhìn lại Bên cạnh cách đó không xa đứng mười mấy người Cũng không phải là tất cả đều là vệ gia đệ tử Còn có cái khác con em của gia tộc Vệ gia đệ tử Toàn bộ đều qua đây Nhất trí đối ngoại Một gã nam tử là lớn Mỗi người quần áo Đều có gia tộc của chính mình đánh dấu Tốt nhận rõ Hiện trường vệ gia của người nghe tiếng đều hướng nam tử dựa đi qua nơi này chính là thạch cốc bí cảnh máu tanh sắt lục kể từ bây giờ lại bắt đầu cái khác người của gia tộc thấy vệ gia của người nhiều đều lộ ra để phòng ánh mắt của hướng xa xa sơn lâm rút đi trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích vị này tộc huynh nào không tới đại gia liên thủ nam tử thấy vệ vô kỵ đứng tại chỗ cũng không đến liền cả tiếng hô xin lỗi ta một người thói quen vệ vô kỵ cự tuyệt đối phương mời thấy vệ vô kỵ cự tuyệt Nam tử cũng không nhiều khuyên, mang theo mọi người hướng xa xa đi. Vệ vô kỵ xuất ra mục dược sư địa đồ, đối chiếu bốn phía phân biệt phương hướng, hướng một hướng khác đi. Hắn đi nhanh một trận, chuyển qua một đạo cong, phát hiện trên mặt đất nằm hai gã vệ gia đệ tử, trong lòng căng thẳng, vội vàng đi tới. Hai gã vệ gia đệ tử vận may quá kém, phỏng trừng đi ra sương ngủ thời điểm, rơi xuống đơn, bị những gia tộc khác tại chỗ chém giết. Vệ vô kỵ trong lòng cảm khái, đang chuẩn bị ly khai, một gã nam tử đã đi tới Tứ trọng thiên trung kỳ thực lực, tại người dự thi trung gian, thuộc về trung thượng tiêu chuẩn. Vệ vô kỵ nhìn người tới, thân thức ý niệm lộ ra lai lịch của đối phương. Lại nữa rồi một gã vệ ra của người, tam trọng thiên thực lực, không biết các ngươi cái này tam trọng thiên của người, hưng phấn quá mức đúc kết vào để làm gì. Sống được không nhịn được, muốn tìm cái chết sao. Tại vệ vô kỵ nội tức gần nấp thuật hạ, nam tử cũng không có nhìn ra vệ vô kỵ thực lực, còn tưởng rằng đối phương chính là tam trọng thiên thực lực. đều là người giết. vệ vô kỵ lạnh lùng hỏi đúng là buồn đại gia kiệt tác ngươi cũng đúng là buồn đại gia dưới đao phân quỷ nam tử trên mặt lộ ra nanh sắc bình thường tại thải thạch trấn các ngươi tam đại gia tộc diêu võ dương oai nhưng ở chỗ này lại không phải là các ngươi dương oai địa phương lao tử bình thường xem được rồi các ngươi cái này đại tộc đệ tử sắc mặt của hôm nay không xả giận không thể chỉ tiếc không có gặp gỡ con quỷ nhỏ không thì có thể vui vẻ vui một chút thương nam tử rút đao sáng như tuyết đao ảnh như nhanh như gió, hướng vệ vô kỵ chém tới. Du Long Bộ vệ vô kỵ dưới chân căng thẳng, lấn người tiến lên. Nam tử chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh, đối phương phảng phất huyễn ảnh thông thường, trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Không tốt, đụng phải ngạnh cha chữ. Nam tử thu đao phòng ngự, hướng bên cạnh giết mở. Vệ vô kỵ không có cho đối phương cơ hội, kiếm quang một cướp mà qua, ngược gió kiếm thiếu, phảng phất huyễn tính thông thường. Nam tử che cổ, máu tươi từ khe hở chảy ra. Hắn thế nào cũng không tin. Đao pháp của mình, dĩ nhiên đỡ không được đối phương nhất chiêu. Bất quá lúc này, cũng không cần hắn nữa suy nghĩ gì, hắn chỉ có thể té trên mặt đất, lúc đó bị mất mạng. Vệ vô kỵ tiến lên lục soát nam tử, không có bao nhiêu thu hoạch. Một cái tứ trọng thiên thực lực tu giả, mà lại không phải là con em của đại gia tộc, rất khó có vệ vô kỵ có thể coi trọng mắt gì đó. Một ít thuốc chữa thương, luyện chế được tương đương thấp kém, khó coi, chỉ có một chút ngân lượng thu hoạch. Vệ vô kỵ mang ngân lượng cất xong. Xoay người hướng xa vội và đi. Trên đường đi, vệ vô kỵ gặp gỡ mấy lên chém giết, hắn không để ý đến, chỉ là lặng lẽ tách ra, hướng mục tiêu của chính mình đi. Bay qua một ngọn núi lương, phía trước là một đạo vực sâu. Vệ vô kỵ đứng ở vách đá hạng ngắm, một mảnh mênh ngông vũ khí, không gặp kỳ đáy. Hắn y theo địa đồ, tìm được vị trí, nhận rõ không có lầm sau khi, lấy ra dây thừng từ vách đá xuống, đi tới một chỗ đột xuất trên bình đài, Như thế ẩn nút vị trí. Trách không được mục dược sư dám nói, không người có thể tìm tới bội cây này ngũ trùng linh quả. Vệ vô kỵ tại trên bình đài, tìm được năm đó mục dược sư lưu lại đánh dấu, theo lý thuyết nơi này chính là cái động khẩu, thế nhưng mấy thập niên trong nháy mắt, đều bị bùn đất ngăn chặn. Rơi vào đường cùng, vệ vô kỵ chỉ có thể lấy ra công cụ, đối với cái động khẩu vị trí, đào móc. Còn tốt vận khí không tệ, cái động khẩu không có bị vùi lấp được quá sâu. Vệ vô kỵ đào ra cái động khẩu, túi người nghe nghe. Bên trong không khí cũng không khẳng khẳng, liền chui vào. Cái động khẩu bắt đầu thời điểm, chỉ có thể miêu thắt lưng mà đi, 50 trượng sau khi, con đường trở nên rộng dâng lên. Lại đi ra trăm trượng cự ly, một đạo tia sáng bắn thẳng đến xuống, xuất khẩu đang ở trước mắt. Đi ra cửa động, vệ vô kỵ y theo địa đồ mà đi, hai canh giờ sau khi, đã đến mục dược sư thuật vị trí. Quả nhiên là ngũ trùng linh quả. Vệ vô kỵ nằm ở trong bụi cỏ, nhìn thấy dược liệu, cũng nhìn thấy bảo vệ ma thú. Ma thú cả người ngâm đen, dáng dấp phẳng phất quyền loại. Thế nhưng thân thể lớn đến kinh người, cùng một con trâu không xê xích bao nhiêu, cả người phát ra dáng vẻ khí thế độc ác, vừa nhìn chỉ biết không thể địch lại được. Vệ vô kỵ quan sát một hồi, chậm rãi lui về phía sau, bắt đầu thăm dò địa hình chung quanh, chuẩn bị bây giờ. Cồn vật bi, thiệp. Chương 164, giết bằng thuốc độc ma thú. dùng bảy dập khốn sát ma thú là mục dược sư chủ ý, vì bội cây này ngũ trùng linh quả, hắn cũng đã suy tư mấy thập niên. các loại biến số đều nghĩ tới có thể nói không sơ hở tí nào bảy dập thiết trí không thể quá xa nếu không sẽ tăng dụ dỗ ma thú độ khó vệ vô kỵ tuyển chọn một chỗ địa phương thích hợp bắt đầu đào móc bảy dập hắn sợ âm hưởng kinh động ma thú một mực cẩn cẩn rực rực không dám đại trường kỳ cổ cố sức mất hai canh giờ mới đưa bảy dập đào tốt kế tiếp vệ vô kỵ tại trong bẫy cẩn thận bố trí xong cơ quan độc dược sau đó tại ven đường bỏ ra dụ dỗ rực vật ma thú hung mãnh Vì dự phòng ngoài ý muốn, những thứ khác một ít chuẩn bị, vệ vô kỵ cũng nhất tỉnh hoàn thành. Làm xong đây hết thể sau khi, vệ vô kỵ lấy ra mấy mũi tên thỉ, mang dược hoàn cố định tại trên đầu tên, lặng yên hướng ma thú vị trí đi. Chó hình ma thú ngoại trên mặt đất, mười trượng ở ngoài, chính là ngũ trùng linh quả. Vệ vô kỵ lấy ra phần thiên cung, khởi công dẫn tiễn. Bang siêu, mũi tên mang theo dược hoàn bay ra ngoài, rơi vào ma thú bên cạnh. Chó hình ma thú bị kinh động, đứng lên. hướng bốn phía nhìn xung quanh dược hoàn tại rơi xuống đất trong nháy mắt vỡ vụn bên trong bột phấn tản ra bị ma thú ngửi được rất hiển nhiên dược hoàn bột phấn đối ma thú lực hấp dẫn lớn hơn nữa ma thú bỏ qua cảnh giác lỗ mũi co gáp tìm kiếm mùi khởi nguồn Xuất sinh đến cùng còn là xuất sinh ngay cả diễn hóa thành ma thú trí lực cũng rất có hạn vệ vô kỵ lại là một mũi tên bắn ra rơi vào vị trí không xa dược hoàn mở tung bột phấn cuốn lên ma thú bị hấp dẫn qua đây Kế hoạch tương đương thuận lợi, ma thú bị dụ đến bỏ ra dược vật vị trí, đi bước một địa bị dụ hướng bảy dập. Không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Vệ vô kỵ phục ở phía xa mừng thầm trong lòng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, ma thú dẫm ở bảy dập thượng rơi xuống trong hầm, phát ra rung trời kêu thảm thiết. Chết chắc rồi. Thuận lợi phải nhường người có chút không dám tin tưởng. Vệ vô kỵ nhảy lên một cái, hướng ngũ trùng linh quả vị trí điện xả đi. Đến rồi phụ cận, vệ vô kỵ túi người. đang chuẩn bị thu thập dữ liệu, đột nhiên trong lòng rung động, một đạo tinh gió đập vào mặt. Không tốt. Vệ Vô Kỵ không có tự hỏi, hoàn toàn bản năng phản ứng, phía sau về phía sau lui nhanh. Một con khác chó hình ma thú mãnh nào tới, đứng trước mặt của hắn. Ngao, một tiếng ma thú gào rít giận dữ, thanh chấn hoang dã, khí lưu nhất thời hỗn loạn, phảng phất một trận gió bạo kéo tới. Thật mạnh. Vệ Vô Kỵ trong lòng thầm kêu một tiếng, vội vàng xoay người lui về phía sau đi. Bất quá Ma thú tốc độ nhanh hơn hắn, một cái toát ra, liền tới đến vệ vô kỵ phụ cận, huy trưởng chụp được, không kịp né tránh, cũng vô pháp rút kiếm. Vệ vô kỵ thuận thế mang trường kiếm bên hông, ngay cả sao che ở trước mặt, đang trường kiếm kể cả vỏ kiếm cùng nhau vỡ thành vài đoạn. Vệ vô kỵ cảm giác hai tay tê dại, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, lăng không bay ra ngoài, thật là lợi hại lực lượng. Vệ vô kỵ trọng trọng ngã trên mặt đất, phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, dùng răng đứng lên. hướng xa xa vách núi quần cuộn mà chạy vách núi là trước đó đặt trước bỏ chạy điểm vệ vô kỵ từ ma thú thể hình kết luận kỳ bất thiện leo lên cho nên mới tại trên vách núi đá dự trôn đường lui ngao chó hình ma thú một tiếng chu lên theo đuổi không bỏ mấy cái lên xuống đã đến vệ vô kỵ phía sau vệ vô kỵ hoảng hốt vội vàng bốn người chuyển hướng hướng xa xa vách núi chạy đi chó hình ma thú tuy rằng tốc độ cực nhanh nhưng xoay người cũng không linh hoạt vệ vô kỵ bốn người chuyển hướng thoáng cái liền bỏ qua rồi ma thú bất quá ma thú mấy cái lên xuống lại đuổi theo làm cho vệ vô kỵ lần thứ hai chuyển hướng chạy vội chạy trối chết phanh ma thú phảng phất đoán chúng vệ vô kỵ xáo lộ chuyển hướng thời điểm lợi trảo huy đi vệ vô kỵ chạy động trung ốn người tranh né lợi chảo từ sau vác xẹt qua mang y sam sẽ mở có vài vết cào da thịt máu chảy như chú trong nháy mắt nhiễm đỏ y sam chết tiệt ma thú hoàn hảo là bị thương ngoài da tránh thoát đòn nghiêm trọng vệ vô kỵ lăn lộn tiếp tục hướng vách núi bỏ chạy chỉ hy vọng đầu ma thú này sẽ không leo trèo vách núi đi tới vách núi trước vệ vô kỵ thả người mà lên nắm dây thừng hướng về phía trước trèo đi ma thú gào rít giận dữ đến hướng về phía trước phi phát lợi chào đầu ngón tay ôm lấy vệ vô kỵ chân nhỏ lôi ra một đạo vết ảo tiên huyết chảy ra vệ vô kỵ hồn nhiên chưa phát giác ra chỉ để ý hai tay nắm dây thừng càng không ngừng hướng về phía trước leo trèo rốt cục đặt lên an toàn độ cao Tìm được đường sống trong chỗ chết, tránh thoát một kiếp. Thiếu chút nữa mệnh tang hơn thế, lần sau đối phó ma thú, nhất định phải thấy rõ có hay không chỉ là một con, dường như đây là sống mái sống thú. Vệ vô kỵ nắm dây thừng, thở phào nhẹ nhõm, cái này mới cảm giác được sau lưng cùng trên bắp chân đau đớn. Ma thú tại hạ phương trú lên, nhìn vệ vô kỵ không chịu ly khai. Vệ vô kỵ trở mình tay lấy ra phần thiên cung, dương cung cải tên, hướng ma thú vào tới. Bang siêu. Múi tên một đạo tàn ảnh. Rời dây cung đi. Nga ô. Ma thú gầm lên giận dữ, bộ lông đầu đậu. mũi tên bắn tại ma thú trên người, lại bị da lông ngăn trở, đạn rơi trên mặt đất. Vệ vô kỵ trợn mắt hốt muộn, như vậy thực lực ma thú, đơn giản là mới nghe lần đầu. Phần thiên cung cùng vệ vô kỵ huyết mạch tương thông, uy lực theo thực lực của hắn đề thăng, biết theo tăng cường. Lấy hắn tứ trọng thiên thực lực một mũi tên, coi như là 5 tầng, thậm chí là 6 tầng tu giả, cũng chỉ có thể tránh né mau tránh ra. Nhưng phía dưới con ma thú này, dĩ nhiên dùng huyết nục chi khu, cứng rắn chịu một mũi tên, không có lông tóc thương tổn. Không biết ngươi có thể ngăn ở mấy tiễn? Hiu hiu hiu. Vệ vô kỵ liên tiếp mấy nhanh như tên bắn đi ra ngoài, đều bị ma thú một thân ra thịt, thoải mái mà cản lại. Đây rốt cuộc là cái gì ma thú a Vệ vô kỵ nghĩ một trận vô lực, lì lợm lực phong ngự, thật sự là quá biến thái. Ngao. Phía dưới ma thú, bị vệ vô kỵ mũi tên đánh càng thêm nổi giận mở rộng miệng to như chậu máu, phát ra dung trời chu lên. Nếu như còn có ngọc thạch viên châu, phải giải quyết con ma thú này cũng là dễ dàng. Vệ vô kỵ nhớ tới lôi tộc vũ khí, trong lòng thầm than, đáng tiếc chỉ tam miếng. Quả thứ nhất vì khảo nghiệm hiệu quả, ném vào Lang Vương trong miệng, thật sự là lãng phí. Đông Dung, Vệ vô kỵ thần sắc chút ngưng, linh quang lóe lên, nghĩ đến giải quyết ma thú biện pháp, hắn lấy ra một hoàn thuốc, khoát lên trên cung, mở cung hướng ma thú vào tới. Một điểm đen nhỏ. Phảng phất tầm thường mỗi ruồi, siêu địa chui vào ma thú buồn máu miệng rộng trong. Bất quá ma thú hồn nhiên chưa phát giác ra, còn đang đi tới đi lui, không được địa chui lên. Một lát sau ma thú trong bụng độc dược phát tác, phát ra một tiếng khóc thét, ngã nhào xuống đất. Kia dãy rủa vài lần, muốn đứng lên, chung quy không thể như nguyện, ngắn mười hơi thở không được, tiện độc phát mà chết. Mục Dược sư độc dược, thật là lợi hại. Vệ vô kỵ thấy ma thú chết đi, từ trên vách núi đá xuống tới, đi tới ngũ trùng linh quả bên cạnh. như điện tịch làm ghi chép ngũ trùng linh quả phát ra nhàn nhạt mùi thuốc ngũ miếng linh quả hình dạng khác nhau tương tự tiểu trùng trói mắt nhìn lại phảng phất năm con bất đồng tiểu trùng nằm ở cây mặt trên thông thường thu thập dữ liệu không làm gãy căn tu thao tác tương đối phiền phức hơn nữa nơi đây không thích hợp ở lâu vệ vô kỵ mang cây hạ thổ nhưỡng cùng nhau đào lên khoảng chừng có mấy trăm cân trọng lượng cùng nhau rời vào hồ lô tiến cảnh cồn vật bi thủy chương 165 trăm sáu bảy dập. hai con ma thú Vệ vô kỵ cũng không có dự định buông tha, lấy ma thú hung hãn thực lực đến xem, hắn suy đoán trong cơ thể tất có nguyên đan, duy nhất phiền phức liền là ma thú một thân ra thịt lì lợm, nếu muốn xé ra thân thể, sợ rằng không quá dễ dàng. Hắn đi tới bị giết bằng thuốc độc ma thú trước, lấy ra lưới dao thử một chút, cư nhiên có thể mổ ra da thịt. Ra ma thú thịt hung hãn lực phòng ngự, phản phất theo tử vong, tiêu tán dường như. Vệ vô kỵ đại hỉ, cắt ma thú da thịt, tìm được rồi nguyên đan, đi tới bảy dập bên cạnh. rơi xuống bên trong ma thú, bị cơ quan vây khốn, hút vào độc dược, từ lâu chết đã lâu. Vệ vô kỵ nhảy vào trong bẫy dập mặt, xé ra thân thể, mang nguyên đan lấy ra ngoài. làm xong đây hết thể sau khi, vệ vô kỵ ly khai hiện trường, tìm một cái địa phương an toàn, lúc này mới yên tâm tiến nhập hồ lô tiên cảnh, chỉnh lý thu hoạch, khôi phục thể lực. hiện tại vệ vô kỵ tổng cộng đạt được 4 miếng nguyên đan, một quả bạch xà nguyên đan, một quả cự điểu nguyên đan, còn chính là mới đạt được sống mãi song thú nguyên đan. Bạch xá nguyên đan kém có nhất, bên trong cái gì cũng nhìn không ra tới. Cự điểu nguyên đan tốt hơn một chút, xuyên thấu qua tia sáng có thể thấy chim khổng lồ mơ hồ hình thái. Đây đối với sống mái chó hình song thú, nguyên đan bên trong hình thái ma thú lại muốn hơi chút rõ ràng một điểm, còn hơn chim khổng lồ nguyên đan. Ngũ trùng linh quả cũng không có bao lớn lo lắng, rơi tài đến dược điển, thuận lợi còn sống sót. Vệ vô kỵ lấy mầm móng trông đến dược điển, khi hắn thu giữ dược liệu trùng lại thêm một gốc cây cấp hai dược liệu. Làm xong đây hết thể sau khi, vệ vô kỵ không có đình lại, đuổi theo mọi người đi. Một đường cuốn cuộn, mệt mỏi liền đi vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi, thể lực khôi phục sau, tiếp tục chạy đi. Có hồ lô tiên cảnh giúp đỡ, đình lại thời gian bị di bù lại. Siêu siêu siêu. Vệ vô kỵ tại trong rừng rậm chạy nhanh, đột nhiên, phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau. Trong lòng hắn khẽ động, đi tới. Giữa sân có ba gã người áo đen bịt mặt, vây quanh hai gã nam tử chém giết. Hai gã nam tử lưng tự Đau khổ chống đỡ, một người trong đó trên đùi thụ thương, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Là vệ gia của người, đều là tam trọng thiên thực lực. Vệ vô kỵ thấy hai gã nam tử y sam đánh dấu, túi người bước nhanh, hướng giữa sân tiềm hành đi qua. Người áo đen bịt mặt chỉ lo công giết đối phương, cũng không có cảm thấy được vệ vô kỵ tới gần. Giết! Vệ vô kỵ hét lớn một tiếng, từ trong đùi cỏ nhảy lên, trường kiếm hóa thành một đạo hàng quang, đâm về phía người áo đen bịt mặt. Hắc y nhân hoàn toàn không có đề phòng. Ngay sau lưng thanh âm, mới vừa vừa quay đầu lại, đã bị vệ vô kỵ kiếm xuyên vào ngực, một kiếm bị mất mạng. Vệ vô kỵ cất kiếm bên tránh, hướng một gã khác hắc ý nhân lướt đi. vong bong tranh. Hắc ý nhân bị vệ vô kỵ một trận cấp bách công, thân hình không được lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vệ ra hai gã nam tử vốn đã rơi vào tuyệt vọng, thấy vệ vô kỵ từ trên trời giáng xuống, vui mừng quá đỗi cùng nhau hướng còn dư lại tên kia hắc ý nhân, ra sức công giết qua đi vệ vô kỵ sử xuất tiểu nghịch phong kiếm pháp phối hợp du long bộ đối phương hoàn toàn không đỡ được a hắc y nhân hét thảm một tiếng bị vệ vô kỵ một kiếm chém giết một tên sau cùng hắc y nhân thấy vệ vô kỵ dũng manh phi thường đã sớm cất đào tẩu ý niệm hắn thấy đồng bạn ngã vào dưới kiếm không có bất kỳ ngôn ngữ hướng bên cạnh bùi cỏ lóe lên thân hình biến mất tại cao cỡ nửa người cỏ dại chung, bỏ chạy đi hai gã nam tử đã là tình trạng kiệt sức thấy hắc y nhân đào tẩu mệt mỏi thoáng cái ngồi trên mặt đất. đa tạ trưởng nghĩa viện thủ tri ân tại hạ vương ba vị này chính là chu dịch. một gã nam tử thấy vệ vô kỵ đi tới, dùng răng đứng lên, ôn quyền bái tạ. di, ta nhận được ngươi, ngươi là vệ vô kỵ. bị thương chu dịch thấy vệ vô kỵ, lớn tiếng nói, vị này tộc hình nhận thức tại hạ. vệ vô kỵ hỏi, ngươi ở đây chỗ ghi danh, cùng người luận bàn, tại hạ vừa vặn ở đây. chu dịch cười nói, vệ vô kỵ gật đầu. Lúc ấy có rất nhiều người ở đây, có thể nhận ra hắn, không chút nào là kỳ. Kiểm tra chết đi hai gã người áo đen bịt mặt, trên người không có bất kỳ đầu mối. Có thể đi vào đến thạch cốc bí cảnh của người, đều là người dự thi. Mấy người này vì mò thượng một ít chỗ tốt, mới tụ tập cùng một chỗ, liên thủ cướp giật giết người. Mỗi lần gia tộc tiểu so, đều có thứ bại hoại như vậy, vì một điểm chỗ tốt, không tiếc tàn sát người khác. Hắc y che mặt che lại đi giấu, là vì không để cho người khác nhận ra. Miễn cho đi ra thạch cốc bí cảnh, bị người trả thù Vương Ba lắc đầu nói. Vốn có tỷ thí chung, liền không cấm chỉ sắt lục, bọn họ làm như vậy cũng không có cái gì. Các ngươi tìm một chỗ ẩn giấu, khôi phục thể lực sau nữa chạy đi a tại hạ muốn cáo tử. Vệ vô kỵ nói. Vân vân, vô kỵ huynh, chúng ta cùng nhau chạy đi a đại gia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Ba vừa cười vừa nói. Hai vị thật xin lỗi, ta ưa thích tự do tự tại, một người đi sự. vệ vô kỵ cự tuyệt vương ba mời nga vô kỵ huynh ưa thích độc lai độc vãng vương ba trên mặt lộ ra vẻ tiếp nối ngôn ngữ dừng lại một chút tiếp tục khẩn cầu ngươi xem hai người chúng ta hiện trạng phiền phức vô kỵ huynh giúp chúng ta một chút đưa chúng ta đi bên kia khe núi tiến nhập thạch cốc bí cảnh trước khi ta và vài tên bạn tốt ước định ở đảng kia hội hợp đến rồi chỗ chúng ta liền an toàn khe núi cũng không tính xa vệ vô kỵ nhìn một chút chu dịch thương thế gật đầu đồng ý bởi vì chu dịch bị thương Tam tốc độ của con người cũng không tính mau, sau một nén nhang, mới vừa tới khen núi. Giống như ngươi đồng bạn còn chưa tới, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi khôi phục, ta liền cáo tử, sau này còn gặp lại. Vệ vô kỵ hướng hai người gật đầu, xoay người chuẩn bị ly khai. Tới liền không cần đi. Vệ vô kỵ, ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ cực ga, rốt cục chờ được ngươi. Một gã nam tử cười lạnh, từ nơi kín đáo đi ra. Vệ lập văn, nguyên lai là ngươi. Vệ vô kỵ xem thấy người tới. trong lòng mẩn ra đúng lúc này vương ba đột nhiên hướng chu dịch xuất thủ phốc. một thanh dao găm đâm về phía ngực Người, chu dịch cảnh giác theo bản năng phất tay ngăn trở dao găm thiên hướng đâm vào trong bụng vệ vô kỵ thiểm điện xuất thủ một trưởng công hướng vương ba vương ba phản phất sớm có chuẩn bị xuất thủ sau khi cũng không tham công buông ra dao găm hướng bên cạnh vội vàng thối lui tách ra vệ vô kỵ công kích tuôn rơi tốc bốn phía bùi cây trong bùi cỏ dại đi ra mấy đạo nhân ảnh Trước mấy người vệ vô kỵ đều biết, vệ xương, bạch phượng, nô lòng, đều là tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Mặt khác theo ở phía sau ba người, vệ vô kỵ không biết, thực lực hơi tốn, là tam trọng thiên thực lực. Tại sao phải như vậy? dao găm còn cắm ở bụng, chu dịch che vết thương, thống khổ hỏi. Vì sao? Nếu như trên người ngươi không có kia miếng linh thạch, có lẽ sẽ không phải chết. Vương Ba vừa cười vừa nói. tại không ngoài lộ, vốn là lẽ thường, chu dịch thật không ngờ một khối linh thạch. sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Môi hắn run, muốn nói chút gì, nhưng trung quy không có nói ra, chỉ là thống khổ nhắm hai mắt lại. bị bằng hưu ban đứng, nội tâm thống khổ có thể nghĩ. vệ vô kỵ biết rõ chu dịch lòng của tỉnh, hắn móc ra một bao thuốc bột, chiếu vào chu dịch trên vết thương. thuốc của ta có thể chấn đau an thần, ngươi không cần nhớ nhiều lắm. chu dịch khó thoát khỏi cái chết, vệ vô kỵ cũng chỉ có thể dùng dược vật giúp hắn giảm bớt một chút sắp chết thống khổ. ngươi còn có tâm tư giúp người khác. Ta xem ngươi còn là vì mình suy nghĩ một chút ta, ha ha. Vệ lập văn nhìn vệ vô kỵ, phảng phất nhìn một con đợi làm thịt cựu con, phát ra một trận cùng thiếu. cồn vợ bi, khi sáu mươi 166, chém giết, không chút lưu tình. Vệ lập văn nhìn vệ vô kỵ, lộ ra nhe răng cười, người khác cũng đi lên. Văn ca, ta đem vệ vô kỵ mang đến, đúng dịp đụng phải, thuận lợi làm, đều là thiên ý. Vương ba lấy lòng nói. Làm tốt lắm. Đợi lát nữa thu hoạch. đa phần người một ít. Vệ lập văn nói. Đà tạ văn ca. Vương ba túi đầu không lưng, khuôn mặt cười quyến rũ. Vệ vô kỵ vỗ vô, vô chu dịch vai, đứng lên, ánh mắt nhìn quét đối phương, khỏe miệng thượng tiểu, kéo một cái đường vòng cung, lộ ra bớn cợt tiểu ý. Đạo này tiểu ý, tại vệ lập văn đám người trong mắt, có vẻ có chút bí hiểm, thậm chí có chút quỷ dị. Vệ lập văn trong lòng đống dưng đột một chút, gan dạ không rõ dự cảm, xông lên đầu. Đúng lúc này, vệ vô kỵ thân hình về phía sau. cơ hồ là thiếp bình địa bán trong nháy mắt chui vào rầm rạp trong bụi cỏ người mã tại bản thân trước mặt giả thần giả quỷ người còn non điểm vệ lập văn cả tiếng gọi đại gia không muốn tự loạn trận cước, dựa theo trước biện pháp hợp hơi đi tới tìm ra hắn cho ta ta muốn cho hắn chết rất khó coi mọi người đáp ứng một tiếng dưới chân cước bộ nhanh hơn vây lại vệ lập văn cũng không phải là người ngu ngốc an bài phục kích cũng có thể vòng có thể điểm mọi người chỗ đứng thiên y vô phùng đều ngăn chặn vệ vô kỵ lối đi Hắn chỉ có thể hướng khe hở vị trí đào tẩu. Khe hở phía trước là tử lộ, một mảnh vách đá dựng đứng, để ngang vệ vô kỵ trước mặt. Vệ vô kỵ xoay người ngoan ngược, thuận thế lấy ra phần thiên cung, nhìn chăm chú vào người của đối phương. Quả nhiên không ra ta chỗ liệu, vây tam quyết một, hư lưu sinh lộ, đem hắn bước tiến tử lộ. Vệ lập văn dương dương đắc ý cười nói, lập ca cao minh, diệu kế cái thế vô song. Vương ba dành trước ca ngợi, hướng vệ lập văn biểu kỳ mình trung tâm. Lão đại vây giết kế sách. Tiểu tử kia chết chắc rồi. Vệ Sương vừa cười vừa nói. Lập Văn Ca, biện pháp của ngươi thành công, hắn bị ngăn ở vách núi phía dưới, cũng nữa chạy không thoát. Bạch Phượng Thanh âm của mang theo kiều Mị, cảm giác dính hồ hồ, rất sợ người ngoài không biết nàng và vệ lập Văn quan hệ dường như băng xiêu. Vệ vô kỷ nhắm ngay mục tiêu, mở cung dẫn tiễn, núi tên phá vỡ hư không, phảng phất không chân thật huyết ảnh, bay đi. Hầu như chính là dây cung thanh truyền ra trong nháy mắt, một gã nam tử phảng phất bị hoảng sợ thọ thông thường. Từ trong bụi cỏ trận tung lên, lập tức ngã trên mặt đất, lúc đó bị mất mạng. Đây là... Vệ lập văn quay đầu nhìn phía sau, đồng bạn ngã xuống vị trí, còn chưa kịp phản ứng, lại là một tiếng dây cung rung động, phá không phi hành thanh âm của, khiến người ta giận cả tóc gáy. Hét thảm một tiếng chuyển đến, một gã khác nam tử thân hình lảo đảo, trên ngực cắm một mũi tên thỉ, ngã trên mặt đất. Không tốt. Đối phương có cung tiễn. Vệ lập văn vội vàng túi người, nằm trên đất, đại gia chú ý phòng thủ. đừng cho hắn thừa dịp đi loạn. Chết tiệt, ta vừa mới rõ ràng thấy, trên người hắn không có cung tiễn. Lão đại, phỏng trừng không phải là cung tiễn, là cường nỏ. Vệ xương la lớn, nhất nhỏ cường nỏ, có thể động ở đai lương thượng, ý sam che khuất, không nhìn ra. Đại gia thượng, chỉ cần tới gần, hắn cung tiễn liền không có đất dụ võ. Vệ lập văn chỉ huy mọi người, trốn ở trong bụi cỏ, chậm rãi hướng vệ vô kỵ vị trí tới gần. Bang siêu, tiễn như lưu tinh. Tên thứ ba nam tử một thân kêu thảm thiết, kề trên mặt đất. Vệ vô kỵ liên tiếp tam tiễn, thiện vô hư phát, bắn chết ba người. Thực lực thấp nhất người, dễ dàng hơn bị bắn chết. Bắn trước giết thực lực thấp nhất, có thể cho đối phương kinh hoàng, kinh hoàng liền sẽ sai lầm, bại lộ thân hình. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh mà đi, thay đổi một vị trí, tìm kiếm kế tiếp mục tiêu công kích. Đại gia cẩn thận, nghìn vạn không nên khinh dịch thò đầu ra. Trong khoảnh khắc, liền tổn thất ba người. Vệ lập văn gấp đến độ muốn thổ huyết. hắn không lương tiềm hành hướng vệ vô kỵ phương hướng đi vệ vô kỵ ở trong núi hái thuốc hoang dã vùng núi chu toàn kinh nghiệm cao hơn đối phương nhiều lắm hắn rời đi vị trí mở cung cài tên nhắm ngay nô long nô long mới tấn chức đến tứ trọng tiền, thực lực so cái khát yếu hắn mới vừa ngẩng đầu một cái đã bị vệ vô kỵ phát hiện Bang siêu dây cung thanh truy hồn đoạn mệnh giống như tử thần gõ vang môn phi nô long nghe tiếng cả người run một cái bản năng phản xạ có điều kiện động tác thượng xuất hiện một điểm trệ bỏ vào một điểm hắc tinh tại con ngươi của hắn trung trong nháy mắt bắn thủng cổ họng của hắn tên giải cắm ở hết hầu thượng xuyên thấu ra cổ sau lộ ra mũi tên tiên huyết bừng lên đổ vào khí quảng. quản nnnet nô long căn bản không phát ra được đều thảm thiết chỉ có thể lấy tay cầm hết hầu thượng cây tên mở lớn miệng rộng liều mạng hô hấp không khí sau đó té trên mặt đất đang không ngừng co quắp dây ruột chung chết chết đi vệ vô kỵ người đang chết một trăm lần lão tử muốn đem thiên đào và quả ngay vệ vô kỵ bắn chết ngô long trong nháy mắt vệ lập văn thấy rõ đối phương vị trí tiêu to huy kiếm vào tới hiu hiu hiu bạch phượng giương tay mười mấy mùi ám khí tuột tay bay đi hướng vệ vô kỵ bắn trụ mà đến vệ vô kỵ túi người sản xuất tại chỗ ám khí mang theo tiếng gào chất chúa từ trên đỉnh đầu phương sẽ qua ba ba bá trên đỉnh đầu phương cỏ dại ứng tiếng mà đoạn đồng loạt bị bình định một đoạn cô gái này ám khí không kém, rất là ác độc. vệ vô kỵ không có dừng lại, hướng bên cạnh quần cuộn, phủ phục bỏ sát mà đi. bạch phượng nhi dùng ám khí bức ở, hắn cung tiễn vô dụng vũ chi địa, mọi người cùng nhau tiến lên a. vệ lập văn chấp kiếm, tiêu to vọt ở tại trước mặt nhất. chính là tại ngắn ngủi này một hồi, phe mình đã chết bốn người, ba gã đồng bạn là tam trọng thiên thực lực, nô long là tứ trọng thiên. vệ lập văn gan dạ cảm giác khóc không ra nước mắt, nếu vệ vô kỵ tại tảng thư lâu tuyển chọn tại bắn cung điện tịch Thì nên biết đối phương biết dùng cùng tiện các loại vũ khí, tự mình nhưng không có trước đó làm ra chuẩn bị, thật sự là thất sách. Cũng may lúc này phe mình, còn có bốn người, tự mình, Bạch Phượng, Vệ Sương đều là tứ trọng thiên thực lực, Vương Ba là tam trọng thiên. Như trước chiếm chủ động, vẫn đang có ưu thế tuyệt đối, đủ để nghiền ép vệ vô kỵ cái này phân ra tiện trùng. Vệ Lập Văn nghĩ vậy nhi thân hình như điện chớp, nhào tới. Tại phía sau của hắn, theo Bạch Phượng, Vệ Sương, Vương Ba ba người. Bốn đạo thân hình vọt tới, nhưng vệ vô kỵ lại phảng phất bụi mù thông thường, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ni mã, người đâu? Người đi nơi nào? Vệ lập văn cảm giác đối phương bỗng dưng tiêu thất, nhịn không được chửi ẩm lên dâng lên, vệ vô kỵ, ngươi tên tiểu tạp chủng này, đi ra cho ta à. Phòng trưng đối phương luyện ẩn nấp công pháp, liền dấu ở phụ cận bụi cỏ. Bạch phượng đáp, chính là cái này khối địa phương, đại gia tìm một chút, ta cũng không tin, một cái đại người sống, cứ như vậy tiêu thất. Vệ lập văn lớn tiếng nói. Mọi người đáp ứng một tiếng, hướng bốn phía siêu tầm. Đúng lúc này, vệ vô kỵ đột nhiên xuất hiện, phản phất từ dưới đất chui ra ngoài ma quỷ, xuất hiện sau lưng vệ xương. Phúc. Vệ vô kỵ dao gâm trong tay, từ phía sau lưng tập sát, xen vào vệ xương lòng của miệng. Đây là không cố kỵ gì chém giết, không làm một đôi một luận võ, vệ vô kỵ không cần phải. Tuần hoàn quy tắc, giết chết đối phương chính là thắng lợi. Vệ xương cảm giác ngược đau nhức. túi đầu nhìn một chút từ trước ngực lộ ra mũi lao tiêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. cái khác ba người nghe tiếng, hướng vệ vô kỵ vào tới. cồn vật bi, thiệt. chương 167, không chết không ớt. đối phương còn có ba người, vệ vô kỵ không có hứng thú liều mạng, xoay người rút đi. vệ vô kỵ đủ loại như người đàn ông một dạng, cùng ta quyết sanh tử một cái. vệ lập văn hàm theo sau đuổi. vệ vô kỵ bỏ mặc về phía trước mà đi. hắn vừa không có rổ. Tại sao phải liều mạng đối phương? Bắt đầu thời điểm, ngươi ỉ nhiều người, vây kín mà lên, tại sao không nói công bình quyết đấu? Chuyển qua một gốc cây cây già, vệ lập văn đột nhiên không thấy vệ vô kỵ thân ảnh của. Hắn ánh mắt nhìn quét, thấy bên phải bùi cây bùi cỏ lay động, bất tỉnh ý nghĩ cao điệu đuổi theo. Cây già hệ dễ, vệ vô kỵ từ hồ lô tiên cảnh trung lui đi ra, xoay người hướng một hướng khác đi. Bạch phượng thực lực yếu kém, rất nhanh thì rơi vào phía sau, mất đi vệ lập văn tâm hơi. Đông dưng, một đạo tâm quý cảm giác chuyển đến bạch phượng hướng bên cạnh lóe lên mang một mùi am khí nắm trong tay vệ vô kỵ xuất hiện ở xa xa dương cung dẫn tiễn nhắm ngay nàng thấy lạnh cả người từ trái tim phát lên bạch phong cảm giác mình phản phất bị ma thú nhìn thẳng dường như ngay cả hô hấp cũng chật vật đi tìm chết bạch phượng một tiếng thét trói thai giơ tay lên đánh ra am khí vệ vô kỵ cũng bung ra dây cung một mũi tên bay đi đinh phi hành mũi tên đánh lên đối phương am khí sắt ra một điểm hòa tinh phảng phất ngày mùa hè bầu trời đêm một con đom đóm thỉnh thoảng thoáng hiện ám khí bị phá khai hướng bên cạnh bùi cỏ rơi đi mũi tên lại thế đi nhưng vẫn không biến hóa phốc điệu cắm ở bạch phượng lòng của miệng ách bạch phượng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí ngón tay bung ra số mùi ám khí chạy xuống trên mặt đất thân thể mềm địa rồi ngã xuống lúc đó bị mất mạng vệ vô kỵ nhìn thoáng qua đối phương thu hồi phần thiên cung hướng bên cạnh đi vương ba như cái không đầu con ruồi Tại trong bùi cỏ đi loạn, hắn không rõ tám gã tu giả, bốn gã tư trọng thiên thực lực, bốn gã tam trọng thiên thực lực, đối phó một cái vệ vô kỵ, tại sao phải biến thành cục diện bây giờ. Ngay hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, vệ vô kỵ ra hiện ở trước mặt hắn. Tìm được rồi. Vệ vô kỵ ở chỗ này, đại gia nhanh lên một chút tới a. Vương Ba không có dám lên trước xuất thủ, mà là rút ra trường kiếm, toàn bộ tinh thần đề phòng, cả tiếng kêu lên. Vệ vô kỵ một tiếng kết giải, đĩnh kiếm mà lên. Vong bong tranh. Liên tiếp mây kiếm, vương ba không được lui về phía sau. Hắn sớm đã bị vệ vô kỵ sát phạt, chấn đắc hết hồn, còn chưa động thủ, khi thế thượng cũng đã thua. Vệ vô kỵ kiếm trong tay chiêu biến đổi, tiểu nịch phong kiếm pháp, đỉnh cảnh. Vương ba cảm giác đối phương trường kiếm bỗng dưng biến ảo, huy động không phải là kiếm, mà là phong, vô hình vô tướng phong. Xích! Vương ba chỉ cảm thấy gió nhẹ phất tới, cái cổ lạnh lẽo. xích! Phun ra thanh âm của ở bên thai tiếng vọng, phản phất tiếng gió thổi thông thường. Ngươi! Vương Ba sờ soạn một chút cổ, một tay tiên huyết, sau đó ké trên mặt đất, nuốt xuống sau cùng một hơi thở. Vệ vô kỵ thu kiếm vào vỏ, đang chuẩn bị ly khai, vệ lập văn từ bên cạnh chạy vội ra. Có thể tìm được ngươi, vệ vô kỵ, ta hôm nay muốn đem ngươi toái thì vạn đoạn. Vệ lập văn sắc mặt dữ tợn, không sai biệt lắm đến rồi điên cuồng sát biên giới. người của ngươi đều chết hết, ngươi cũng nên đi xuống bồi bọn họ. Vệ vô kỵ thân thủ tương yêu, hiện tại chúng ta một đấu một. ta có thể cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội. Vệ lập văn hai tay huy vũ, chỉ giữa mơ hồ có không tầm thường sáng bóng hiện lên, cả người khí tức trở nên như giống như giả thú. Địa giai trung phẩm vũ kỹ, thiên lang nguyễn ảnh chào. giết. Vệ lập văn kêu to một tiếng, hai tay nguyễn hóa ra vô số chào ảnh, hướng vệ vô kỵ công giết qua tới. vệ vô kỵ không có dư thừa chiêu thức, cửu chuyển thương long công vận chuyển, chân khí từ đan điển chảy về phía cánh tay gân cốt, nắm tay phản phất thiết chế tạo thông thường. hướng đối phương trước mặt công tới frank thiết quyền đối móng nuốt sói vệ lập văn thân hình ngang bay ra ngoài nặng nề mà rơi trên mặt đất tứ trọng thiên tiêu chuẩn là 1.200 cân lực đạo vệ vô kỵ tu luyện cửu chuyển thương long công lực đạo thượng có thể nâng cao một bước không sai biệt lắm có 1.500 cân lực đạo vệ lập văn căn bản là đỡ không được một quyền liền dưới liền bị đánh bay bị thương nặng ngươi lại là tứ trọng thiên thực lực ban đầu ở tàng thư lâu ngươi vẫn chỉ là tam trọng thiên Không đúng, cái này lực đạo so tứ trọng thiên càng mạnh. Ngươi đến cùng tu luyện, tu luyện công pháp gì, làm sao sẽ như thế cường? Vệ lập văn trong miệng tràn đầy huyết, dùng răng bỏ dậy, trong mắt lộ ra không thể tin được thần tình. Vệ vô kỵ không trả lời, hướng đối phương đi đến, chuẩn bị sau cùng một kích. Ngươi đừng giết ta, ta còn có một cái ca ca, gọi là vệ lập phòng, là trong gia tộc mồn con em nồng cốt, hiện tại chính đang bế quan, trùng kích thối thể thất trọng thiên cảnh giới. Ngươi cũng biết, giết ta. Ngươi cũng trốn không thoát. Vệ lập văn thấy vệ vô kỵ đi tới, vội vàng rút kiếm nơi tay, nhưng lại không được địa lui về phía sau, bắt đầu cầu xin tha thứ, Ngươi tha cho ta đi, ta sau này cũng không dám nữa. Nghe đối phương cầu xin tha thứ, vệ vô kỵ trên mặt lộ ra trào phúng, đã chết nhiều người như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. song phương liền là không chết không thôi bế tắc, sẽ đối phương chết, sẽ tự mình chết, không có con đường thứ ba có thể được. Hắn rút ra trường kiếm, hướng đối phương đi đến. Vệ Lập Văn thấy vệ vô kỵ rút kiếm nơi tay, trong lòng một trận tuyệt vọng, hắn biết hôm nay mình không thể may mắn tránh khỏi, đỉnh kiếm hướng đối phương công tới.